ta lúc đầu đang ngủ say nhưng là tỉnh lại sau giấc ngủ liền phát hiện mình biến thành một viên thiện lương đáng yêu lại sẽ kể chuyện xưa cây phụ thân ngươi có muốn hay không nghe ta kể chuyện xưa chương chín mươi tám phụ thân ngươi chừng nào thì có thể chân chính đi tới đâu ngươi là sơn giã thổi tới thanh phong hòa tan trời đông giá rét ngươi là trên trời rơi xuống mưa móc tỉnh lại đại địa hướng dạ nằm tại từ cành liễu biên chế trong trứng nước không đi quản trận kia trận lôi mình không đi quản cái kia gió xuân mưa rào hắn l ặ n g lặng nằm ở nơi đó lắng nghe cái kia từng đạo có thể hòa tan tâm linh ý thức là cố sự cũng là mới tỉnh vui sướng hoan muốn ta nghe được thật nhiều thật là nhiều cố sự có bay ở trên trời chim chóc nói cho cố sự một con chim cắt nói cho ta nó nghĩ trên người ta tạo cái phòng ở chỉ cần trên người ta tạo tốt phòng ở nó thích chim chóc nhất định sẽ cùng với nó có trong lòng đất liều mạng đào lấy lỗ lớn chuột nó lặng lẽ nói cho ta nó thích ta mùi trên người có trên mặt đất chạy cá sấu nó luôn luôn muốn tới gần ta nó nói ta sẽ là trên thế giới xinh đẹp nhất đại thụ bọn chúng đều nói bọn chúng thích ta thế nhưng là bọn chúng không biết cây đại thụ kia có ý nghĩ của mình viên kia cây nhỏ nha thích nhất là cái kia đần muốn đem trên thế giới đồ tốt nhất đều cho cây nhỏ cái kia có chút vụng về đại đ ị a nó căn bản cũng không biết đại thụ không cần thanh tẩy mỗi một phiến lá cây không cần xua đuổi những cái kia đáng ghét côn trùng cũng không cần không ngừng không ngừng đem nước ngã xuống đất bên trong nó một mực cố chấp dựa theo ý nghĩ của mình một mực cố chấp yêu cầu người khác tiểu thụ thụ đều là một mực nhìn lấy đâu đại địa không có chút nào thiện lương đều đem những người kia đều đánh khóc bất quá cây nhỏ vĩnh viễn thích đại địa t ừ n g đạo ý thức thỉnh thoảng tại hướng dạ bản thể truyền lực tới liễu tinh tinh cơ hồ đem phát sinh ở nó xung quanh sự tình tất cả đều một mạch nói ra mặc dù hướng dạ đều biết nhưng là hắn cũng không có nói ra đến chỉ là lẳng lặng nghe đang lắc lư cảnh liễu bên trên lẳng nghe từ thanh mang chuyển hóa nước mưa xâm nhập đến đại địa sau đó lại bồi dưỡng hướng dạ bản thể bên trên tất cả đất hoang hướng dạ cảm giác được mình thị giác phạm vi tại bắt đầu mở rộng sau đó trở nên càng lúc càng lớn hắn nhìn đến liêu tinh tinh bản thể chỉ là liêu tinh tinh một viên cây liễu liền chiếm cứ trước đó nửa mảnh rừng liễu hắn nhìn đổ đào yêu yêu đào yêu y ê u y nguyên còn tại ngủ say nhưng nàng lúc này đang liều mạng hấp thu bên trong lòng đất chất dinh dưỡng nàng còn cần một đoạn thời gian tu dưỡng hắn nhìn ngạc thôn thiên chính cao hứng bừng bừng cùng vây quanh ở nó bên cạnh đám người giải thích lấy liêu tinh tinh lai lịch mà nó người bên cạnh thì là mặt mũi tràn đầy rung động tựa hồ mới biết được liêu tinh tinh mới là r ừ n g l i ê u bên trong viên thứ nhất thụ tinh hắn nhìn giang nam vương giang nam vương ngay tại tông môn quảng trường vớt ve tiểu bạch thân thể nói phải hướng tương tiểu tranh cầu một viên l i ê u lộ đến xúc tiến tiểu bạch tu vi hắn nhìn quỷ vương tố viện nàng đang nuốt ở mình trong trang viên cảm thụ được liêu tinh tinh khí tức trên mặt đều là tái nhợt hướng dạ thấy được nước biết sông hắn lấy bản thể góc độ thấy được cái kia trước đó cực hạn khoảng cách bên ngoài nước biết sông trong sông cá chấm đen bước lên rùa đen con rùa khắp nơi du tẩu hắn thậm chí còn nhìn đến đáy sông cái kia kéo dài chưa thối giữa hóa thi thể là đường long đường h ổ huynh đệ thị giác lần nữa kéo dài hướng dạ đã thấy giang nam thành phố giang nam thành phố lúc này nửa cái thành thị biến thành phế tích đại lượng dân chúng tại phế tích bên trên gào khóc nhưng có nhiều người hơn lau khô nước mắt đẩy xe đẩy đem từng khối gạch ngói đá vụ nhặt lên sau đó vận chuyển đến đã tại ven đường xe tải lớn bên cạnh làm treo ở giang nam chợ trên không thông đạo bị quan bế về sau bọn hắn một lần nữa về tới giang nam thành phố bắt đầu trùng kiến công việc làm hướng dạ thị r i á c vượt qua giang nam thành phố lúc hướng dạ phát hiện hắn lại nhìn không tới cũng chính là tại lúc này hướng dạ minh bạch bản thể của hắn lần nữa làm lớn ra không biết bao nhiêu lần thanh mang châu không có cho tương tiểu tranh nhưng v ề hướng đại địa đại điệu bên trên tất cả sinh vật đều nhận được hắn quà tạo chỉ là cuối cùng vẫn là trở về đến đại điệu phụ thân phụ thân ngươi có nghe hay không ta nói sao có chút buồn bực xấu hổ ý thức đ ỗ n g nhiên truyền đến hướng dạ bản thể nguyên bản nằm tại cảnh liễu tiền nhiệm từ cảnh liễu lắc lư hướng dạ lúc này cảm giác được cảnh liễu đ ỗ n g nhiên bung ô lỏng tương tiểu tranh liền ném tới trên mặt đất ngã cái miệng gầm đất ngã trên n g ư ờ i ngã trên n g ư ờ i ngã chết người cái này vĩnh viễn chỉ có thể đợi tại tỉ tỉ trong thân thể phụ thân ta nhớ ra rồi chính là nàng tại sớm nhất thời điểm muốn lộng chết ta ta chán ghét tỉ tỉ người đi mau người đi mau giống như là náo lên tính t ỉ n h liêu tinh tinh tất cả cảnh l i ê u đều rung động giống như là tại xua đổi tương tiểu tranh vô số cảnh liêu đang lắc lư như muốn đem tương tiểu tranh đ ờ y ra hướng dạ trên mặt dâng lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt hắn nhẹ v ô về những cái kia rung động cảnh l i ê u cảnh liễu tại hắn chấn an h dưới dần dần bình tĩnh lại tràn đầy lấy lá liễu mùi thơ m ngát hương vị chiếm hết tương tiểu tranh toàn thân ta ta ta không thích tỉ tỉ mùi trên người liền xem như gánh chịu lấy phụ thân ý thức thân thể cũng nhất định phải là trên người ta hương vị an tĩnh lại liêu tinh tinh tại hướng dạ c h â n an dưới thay đổi ý nghĩ lá liêu trận trận mùi thơ m ngát rất nhanh liền bao trùm ở hướng dạ toàn thân tương tiểu tranh thế nhưng là tỉ tỉ của ngươi ngươi sao có thể nói như vậy nàng ta mặc kệ liền xem như tỷ tỷ của ta nàng lúc trước tỉnh lại liền muốn giết chết ta ta không thích nàng thế nhưng là nàng lúc trước chưa tỉnh lại là không có ý thức nha nàng không có người thông minh như vậy cũng không có người đáng yêu như thế càng không có người thiện lương như vậy nghe lời của ta không nên hận tỷ tỷ ngươi hướng dạ lúc này bỗng nhiên đau đầu hắn mới nhớ tới như thế một mã sự tỉnh l i ê u tinh tinh cùng tương tiểu tranh thế nhưng là đối thủ một mất một còn tới hiện tại l i ê u tinh tinh mới một khi thức tỉnh liền muốn trước đó tương tiểu tranh đối nàng làm qua sự tình mặc dù một lần kia sự cố ở trong mắt hướng dạ chẳng qua là ngoài ý muốn nhưng người nào biết liêu tinh tinh vậy mà ghi hận lâu như vậy nàng là tỉ tỉ của ngươi ngươi muốn để cho tỉ tỉ ngươi một điểm ngươi nhìn nàng không có ý thức không thể nói chuyện cũng không biết có thể hay không thất tình tỉ tỉ ngươi nàng rất đáng thương thanh thanh không nên hận tỉ tỉ ngươi được không hướng dạ nhẹ vỗ về liêu tinh tinh rủ xuống cảnh một bên ở trong lòng yên lặng nói liêu tinh tinh tỉnh lại chỉ là không biết về sau các loại tương tiểu tranh t h ứ c tỉnh nàng có thể hay không nhớ kỹ cái kia hấp thụ thân thể nàng xem như chất dinh dưỡng liêu tinh tinh tốt nhất vẫn là không muốn nhớ kỹ cho thỏa đáng nếu như tương tiểu tranh tỉnh lại phải nhớ kỹ chuyện này hướng dạ tin tưởng các nàng không phải đánh nhau không thể tốt a ý thức trở nên yên lặng nhưng rất nhanh lại có một đạo ý thức chuyển tới thế nhưng là phụ thân ngươi chừng nào thì mới có thể thoát ly tỉ tỉ thân thể chân chính đi tới đâu chương chín mươi chín không dám lên bờ thiên diệp chủ trì đất hoang y nguyên biến thành một mảnh đại thảo nguyên bắt ngát ngang eo sâu cỏ dại mỗi ngày đều đang không ngừng sinh trưởng bị thanh mang châu rửa sạch qua đại địa bày biện ra cùng địa phương khác hoàn toàn khác biệt sinh thái giang nam vương kéo lấy một đài máy cắt cỏ ngay tại trong tông môn bận rộn vô tận cỏ dại quốc vừa dài lớn lại quốc hắn hiện tại cũng hận không thể đem cái này một khối địa phương biến thành quỷ thành liền tốt chí ít quỷ thành bên trong tuyệt đối sẽ không mọc ra nhiều như vậy cỏ dại ngầm đầu nhìn cách đó không xa cái k i a m ộ t mảnh rừng liễu không thể để cho rừng liễu nên gọi là rừng rậm các loại mênh mông đại thụ đứng vững trong đó tại mưa xuân tầm bổ dưới còn tại liều mạng sinh trường trên vùng đất này có vô tận sinh cơ nhưng cũng đồng dạng mang theo vô tận nguy hiểm làm thiếu ra trường học trước đó đến tìm qua hắn nói rừng liêu cái này một khối khu vực nồng độ linh khí vượt qua địa phương khác gấp mấy chục lần tất cả tại cái địa phương này hung thú người thực vật đều chiếm được q u ả t ạ o ở chỗ này tu hành tốc độ hoàn toàn là bên ngoài thế giới tu hành thật nhiều lần giang nam vương đương nhiên biết rõ điểm này nguyên bản thân thể h ư n h ư ợ c tại cái kia một trận mưa xuân qua đi liền đã nhanh chóng khôi phục lại không chỉ là hán liền ngay cả theo hắn tu hành tiểu bạch hình thể cũng lần nữa tăng trưởng chỉ bất quá cùng ngạc thôn thiên so r a được rồi cái này căn bản liền không so được đem tông môn quảng trường xung quanh cỏ dại dọn dẹp sạch sẽ về sau giang nam vương về tới tông môn trong đại sảnh bắt đầu tính toán lần này tao nộ được mất tông môn tổn thất tốt ta quỷ thành bên trong căn bản cũng không có tổn thất bọn này lệ quỷ trốn ở tương tiểu tranh vô gian quỷ vực bên trong không biết nhiều tự tại thậm chí còn lén lút mò được không ít chỗ tốt hừ thật sự cho rằng những chỗ tốt này là không duyên cờ đến chờ ta tính toán xong được mất đang tìm các ngươi những thứ này tiểu quỷ p h i ề n phức nhìn xem tố viện trình lên báo cáo giang nam vương rất nhỏ cau lại lông mày đám t i ê a lệ quỷ vốn là hiệp trợ tương tiểu tranh chống cự ma h u y ễ n xâm lâm tiến công nhưng nhìn thấy khí thế rộng lớn ma h u y ễ n xâm lâm lao đến về sau từng cái tất cả đều dọa phá hồn căn bản cũng không dám lên nếu không phải tương tiểu tranh lấy sức một mình ngạnh xinh xinh đem toàn bộ ma h u y ễ n xâm lâm nuốt chừng lấy đi vào tương tiểu tranh làm sao lợi hại như vậy cái kia vô gian quỷ vực cũng quá khoa trương đi coi như tương tiểu tranh mạnh hơn chính mình nhưng tốt xấu có cái cực hạn mới là cái kia vô gian quỷ vực thật là là vô gian quỷ vực dù là lấy giang nam vương kiến thức lịch duyệt thân ở tại khối kia tràn đầy v á n hận chi khí lãnh địa bên trong lúc dù là hắn rõ ràng rõ ràng đây bất quá là tương tiểu tranh thả ra quỷ vực nhưng nhìn thấy bên trong nổi lên sắc lạnh the thé âm phong vô tận đoán khí rửa sạch đại địa trên bầu trời chỉ có thể nhìn thấy giống như ngưng kết màu đen nhánh màu giang nam vương biết nếu như hắn bị vây ở chỗ này mặt hắn căn bản là không trốn thoát được hắn chỉ có thể bị cầm tù ở bên trong làm một quỷ vực bên trong thi vương suy nghĩ bị liên lụy đến thật xa giang nam vương kinh ngạc nhìn trong tay văn kiện ánh mắt có chút ngốc trệ đợi cả buổi về sau hắn mới đột nhiên thanh t ỉ n h lại sau đó tự rêu nói xử lý quỷ thành sự tình đâu làm sao kéo tới đại tiểu thư trên người thế nhưng là tương tiểu tranh vô gian quỷ vực làm sao lại lợi hại như vậy tâm thần hoảng hốt giang nam vương ngồi yên tại trong tông môn chờ đến có người tìm tới cửa lúc lúc này mới triệt để tỉnh ngộ lại linh vương điện hạ ta đã tìm tới đường long đường h ổ huynh đệ đây là n g ư ờ i thân vệ còn xin ngươi đem bọn hắn thu hồi sau đó an trí tại t r o n g nghĩa trang đi mang theo đường long đường h ổ huynh đệ tiến vào tông môn tây hồng thế lúc này vọt thẳng đến giang nam vương bên cạnh hắn lung lay tay tâm tình kích động nói a ngươi nói cái gì n h a đây là ngươi nói huynh đệ a tìm được làm sao tìm được giang nam vương nhìn lướt qua tây hồng thế sau lưng hai thân ảnh thật thà trong thân thể một thủy một hỏa chi khí y nguyên tràn ngập tại thể c h ắ c không được tây hồng thế một mực đem cái này hai huynh đệ thả miệng bên trong nhớ mãi không quên xem ra hai người này ngoại trừ là tây hồng thế huynh đệ bên ngoài một thân độc l ư u bản sự cũng làm cho người khó mà bỏ qua a giang nam vương thần sắc quái dị nhìn tây hồng thế một chút sau đó mở miệng hỏi đại tiểu thư nói cho ta biết nàng nói tại nước biết sông một chỗ đáy sông tựa hồ có tử khí quanh quẩn xung quanh cỏ xanh không dài cá rùa bất quá rất có thể sẽ là đường lòng đường h ổ huynh đệ thất lạc chi điện ta thoáng qua một cái đi không có tìm bao lâu thời gian vẫn thật là để cho ta tìm được trách không được ta một mực tại đất hoang tìm lâu như vậy không tìm được nguyên bản bọn hắn bị cái kia một trận lũ lụt vọt tới trong sông đi tây hồng thế lúc này nói trở nên nhiều hơn đứng tại giang nam vương trước mặt bắt đầu giảng thuật lên hắn cùng đường lòng đường h ổ huynh đệ quá khứ kinh lịch ngừng chỉ là nghe một hồi giang nam vương liền ngừng lại tây hồng thế nói tiếp chủ đề cái này đường long đường hổ huynh đệ tìm được đã tìm được cũng không phải binh lính của hắn hắn mới lời quan tâm tới cái này hay có chút quái dị cương thi hắn đối với mấy cái này lãng phí thời gian nhàm chán sự tình không có bất kỳ cái gì hứng thú ngươi đem ta tạm cho ngươi mượn thân vệ trực tiếp đưa đến nghĩa trang là được rồi bản vương còn có rất nhiều sự tình bận rộn liền không tự mình xử lý nha vậy được gặp giang nam vương tựa hồ đối với hắn đường l o n g đường h ổ huynh đệ không cảm thấy hứng thú tây hồng thế chỉ cần coi như thôi hắn điều khiển lên đường l o n g đường h ổ huynh đệ một thanh ôm lấy giang nam vương thân vệ đang định rời đi lúc tây hồng thế ngừng lại suýt nữa quên mất thiên diệp trụ chỉ bây giờ tại nước biết sông bên cạnh hắn hy vọng ngươi có thể qua đi tiếp đại hắn giống như là nghĩ đến cái gì đó tây hồng thế bỗng nhiên mở miệng nói ra chính hắn không gặp qua đến a bản vương nơi này công việc bề bộn nơi nào có không đi tiếp đại hắn để chính hắn tới nghe đến đó giang nam vương không vui nói chỉ là định một nhóm hung thú thật đúng là đem mình làm thượng đế hay sao cái này một nhóm hung thú đối thiên diệp trụ chỉ tới nói hoàn toàn chính là màu kiếm thụ rừng liễu bên trong linh khí tăng vọt nguyên nhân những thứ này nguyên bản ngưng lại tại đất hoang hung thú thực lực liền cùng n g ăn thuốc đại bổ đồng dạng đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi nếu như không phải trước đó đã định ra thu mua hợp đồng đồng thời hoàng sơn c h ụ a phi thường sảng khoái đem tất cả mua sắm tiền duy nhất một lần thanh toán để giang nam vương không có cách nào ngay tại chỗ lên, lên giá hắn không phải từ lao hòa thượng này trên thân tại ép một khoản tiền ra không thể những cái kia bị nuôi nhốt ở thú cột hung thú đã sớm không phải trước đó thực lực tiêu chuẩn ây hắn không dám lên tới tây hồng thế nghĩ nghĩ t h ầ n sắc trở nên q u á i dị thiên diệp trụ trì đứng tại trên tàu chuyên trở mặc dù thuyền vận tải đã dừng sát ở bên bờ nhưng là thiên diệp trụ trì cường quyết không dám đạp vào bên bờ một bước tựa hồ có cái gì sợ hai chi vật ngay tại ngăn chở hắn có gì không dám chúng ta cái này tông môn cũng không phải cái gì hung hiểm c h i địa có cái gì không dám giang nam vương kỳ quái hỏi bởi vì ngạc thôn thiên ngay tại bên bờ nó nói thiên diệp cái kia láo lửa chọc chỉ cần dám lên bờ nó liền t r ư ơ n g một trăm có việc thương lượng thiên diệp ngươi cái này láo lửa chọc ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây không nghĩ tới à. ngươi ngạc đại gia đã là yêu vương hôm nay ngươi chỉ cần dám lên bờ da da không đem ngươi phân đều đánh ra đến coi như ngươi khôn khéo sạch sẽ ngạc thôn thiên đứng tại nước biết sông bên cạnh nhìn xem cái kia thân ảnh quen thuộc mặt mũi tràn đầy đều là h ư phấn nó t r ừ n g mắt giống như chuông đồng lớn nhỏ con ngươi đung đưa to lớn cá xấu đầu khoe miệng bên trong nước bọt lưu lại một chỗ nếu như không phải đại tiểu thư phân phó không cho phép nó vượt qua tuyến nó không phải tiến lên đem cái này thiên diệp trụ trì nuốt không thể chính là cái này ra hỏa ban đầu ở phía bắc rừng rậm trong công viên đem nó nuôi nhốt ở một khối nhỏ trong hồ nước có chút không nghe những cái kia con lửa chọc phân phó chính là một trận đánh đ ậ u thậm chí còn không cho nó đồ ăn muốn nói ngạc thôn thiên hận nhất người cũng chính là hoàng sơn chùa trụ trì thiên diệp trước đó lam thiếu ra trường học một đoàn người tiến vào rừng liễu bên trong hắn không đến để hắn một hồi lâu sinh khí hiện tại tới ngạc thôn thiên không phải hảo hảo thu thập hắn một trận không thể nó muốn đem trước đó tất cả kinh lịch toàn bộ làm tầm trọng thêm trả lại a di đà phật tham si vì ba đầu lại xương ba cấu tam hỏa nay ba độc giết hại thể xác tinh thần khiến người trầm luân tại sinh tử luân hồi làm ác căn nguyên ngạc thí chủ ngươi đã là một phương yêu vương trưởng rừng liễu một mảnh tịnh thổ phàm l à quá khứ đều là hư hảo lão lựa t r ọ c nói ít nói nhảm nay nếu dám lên b ờ ngươi ngạc đại gia không phải hảo hảo dạy dầu ngươi làm yêu đạo lý lao tử là yêu quái không phải người đừng nghĩ bắt người bộ kia dùng đến trên người của ta a di đ à phật thiên diệp trụ chỉ nhìn xem bên bờ bên trên ngạc thôn thiên trên mặt cũng là một trận âm tình bất định cái này ngạc thôn thiên vậy mà hóa yêu thật hóa yêu thật sự là tạo hóa t r e o ngươi lúc trước bị nuôi n ố t ở trong hồ nước cái kia một đầu ca s ấ u kinh lịch phong vân biến ảo vậy mà trực tiếp từ một con phổ thông h u n g thú triệt đ ể hóa thành đại yêu bàng bạc yêu khí từ ngạc thôn thiên thể nội phát ra thiên diệp trụ chỉ tin tưởng chỉ cần hắn thật đạp vào cái này đất hoang một bước hắn trong nháy mắt liền sẽ bị ngạc thôn thiên bắt đi lấy cái này cá xấu bản tính hắn vô cùng có khả năng không có thiện quả đạt được ngươi mẹ nó ngược lại là đi lên a ngươi cá xấu r a r a trở đến hơi không kiên nhẫn nghe nói ngươi tại giang nam thành phố đánh giết cổ trùng cũng có gặp gỡ một thân tu vi cũng đạt tới siêu quần bạc tụy bảy tới tới tới để cá xấu r a r a thử một chút ngươi c â n lượng ngạc thôn thiên lúc này có chút vội vàng sao động tại nước biết bờ sông đi tới đi lui sinh trưởng ở đầu cái k h á c con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào không nhúc nhích tí nào thiên diệp chủ trì cái này lão lựa chọc rốt cuộc là phật môn tu thiền người chịu được tính tình chính là không lên bờ nếu như hắn dám lên bờ ngặt thôn thiên không phải nuốt hắn không thể c h a tấn đại thủ nhất định phải báo ngươi có phải hay không đang chờ giang nam vương lão lựa chọc ta khuyên ngươi dẹp ý niệm này đi liền giang nam vương thực lực bây giờ căn bản là đừng nghĩ ngăn cản ngươi cá sấu ra ra lên mau để ra ra hảo hảo thu thập ngươi một trận dựng thẳng đồng gắt gao nhìn chằm chằm đứng tại trên thuyền không ngừng mặc niệm phật hiệu thiên diệp trụ trì ngạc thôn thiên rất nhanh liền minh bạch hắn dự định làm cái gì chỉ là hiện tại cái kia hư nhược giang nam vương ở đâu là đối thủ của hắn liền xem như toàn thắng trạng thái giang nam vương mặc dù còn chưa cùng hắn đánh qua nhưng ngạc thôn thiên cũng không sợ chút nào nó thế nhưng là gánh chịu tiên nhân d á n g lâm đại yêu xa không phải loại kia tự mình tu luyện trưởng thành đại yêu cái kia tiên nhân lưu tại trong cơ thể nó linh khí h o à lão nạp sớm đã nghĩ thoáng chỉ là lần này lão nạp là có khẩn cấp sự vụ cần tìm tương tiểu tranh ma chủ còn xin ngạc thí chủ mở một mặt lưới nếu như ngạc thí chủ để lão nạp đem chuyện nơi đây chấm dứt lão nạp mặc cho ngạc thí chủ xử trí ít cùng ngươi ngạc da da kéo những thứ này có không có các ngươi những thứ này còn lừa chọc từng cái tinh vô cùng nói nhảm nói ít lên mau đi một lần lại là một trận rằng co kể xong ngạc thôn thiên lúc này đã đã mất đi tính nhẫn lại nhìn xem ổn đứng tại trên thuyền không n ú c nhích thiên diệp trụ trì nó trung quy là nhịn không được đã lão lừa chọc ngươi không chịu đi lên như vậy ngươi ngạc da da liền xuống đi thật sự cho rằng trốn ở trên thuyền ta liền không làm gì được ngươi nói xong câu này ngoan thoại về sau ngạc thôn thiên đầu tiên là thận trọng dò xét chung quanh một góc tại phát hiện chung quanh cũng không một bóng người sau khi xuất hiện ngạc thôn thiên t u é t ra nó huyết b u ồ n đại khẩu sau đó đem một chân rời khỏi trong nước sông đứng thẳng bất động một lát sau ngạc thôn thiên lại thu chân về cảm nhận được phụ cận vẫn không có động tĩnh gì về sau một cố bàng bạc yêu khí từ ngạc thôn thiên thể lực tán phát ra ngươi ngạc g a ra, ra thế nhưng là chơi nước đại yêu chờ ngạc r a ra xuống nước về sau ta muốn để ngươi kiến thức cái gì gọi là tàn nhẫn nói xong một câu nói kia ngạc thôn thiên trong nháy mắt liền hướng phía thuyền vận tải nhảy lên mà đi trước mắt thiên diệp trụ chỉ gương mặt g i à n mùa kia khoảng cách nó càng ngày càng gần ngạc thôn thiên đều có thể ngửi được cái kia túi ra bên trên bị đàn hương h ô n ra mùi thối đón lấy ngạc thôn thiên miệng rộng liệt đến càng lúc càng lớn mùi tanh hôi từ huyết b u ồ n đại khẩu bên trong chui r a dựng thẳng đồng bên trong vẻ hương phấn cũng càng thêm dữ tợn ba, cũng chỉ thiếu kém một chút xíu khoảng cách lúc một đạo như quỷ mị thân ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện ở ngạc thôn thiên trước mắt sau đó một cỗ khó mà miêu tả cự lực đ ố n g nhiên từ trên gương mặt chuyển tới ngạc thôn thiên còn chưa kịp phản ứng thân thể của nó đánh lấy xoay tròn lại về tới bên bờ trên mặt đất b ư ớ c lên mấy tuần đụng ngã mấy k h ỏ a đại thụ về sau lúc này mới ngừng lại ngao là ai là ai dám ở ngươi ngạc trước mặt ra ra xuống xã ta m u ố n ta m u ố n nói đại tiểu thư chính là cái này con lừa chọc tìm ngươi ta đang định tự mình đem hắn mời lên đâu ngần đầu nhìn lên cái kia trên tàu chuyên trở một cao vút thân ảnh đứng trước tại trên đó cũng không phải vậy đại tiểu thư a ngạc thôn thiên k h í tức cứng lại vội vàng mở miệng nói ra ta chính là nghĩ đón hắn lên mờ đại tiểu thư ta không có ý tứ gì khác nhìn xem giống như như quỷ m ỹ xuất hiện tại trên tàu chuyên trở đại tiểu thư ngạc thôn thiên lúc này lắp bắp giải thích nói chính rõ ràng tại sông đi lên trước đó nó thế nhưng là tỉ mỉ dò xét một lần mới là căn bản cũng không có đại tiểu thư khí tức làm sao đột nhiên đại tiểu thư đã đến trên tàu chuyên trở nữa nha ngạc thôn thiên trong đầu một mảnh sợ hãi nàng sẽ không níu lấy chuyện này tìm nó phiền phức ca hướng dạ nhìn lướt qua ngạc thôn thiên tiếp lấy quay đầu nhìn xem thiên diệp trụ trì chờ đợi lấy hắn trả lời chắc chắn giang nam vương đã cáo chi tình huống của hắn lần này thiên diệp trụ trì tìm tới hắn tựa hồ có cái gì đại sự thương lượng với hắn c h ư ơ n một trăm lẻ một chân chính Nơi này linh khi í quả n h ê n sinh ra dị biết n Đi h e o sau liêu ư tương n g t tinh r tinh h diệp a m đã xuất thế về sau tại giang nam thành phố trụ chỉ phật môn trùng kiến công việc thiên diệp trụ chỉ cũng không nhịn được nữa liền chạy tới hiện tại thiên diệp chủ trì đã trở thành giang nam thành phố tất cả phật môn lãnh tụ nắm trong tay giang nam thành phố tất cả chửa triển trùng kiến nhưng công việc bệ b ộ n vẫn không có ngăn cản hắn đến rừng liễu không có ngăn cản hắn tìm tương tiểu tranh cái kêu một c h i hóa thành quan âm đại sĩ tịnh bình bên trong cành liễu ở trong mắt thiên diệp chủ trì mặc dù cũng là phật môn t r í bảo có không thể dứt bỏ xúc động nhưng là cùng trong lòng hắn hùng vĩ kế hoạch so ra ý nguyên không đủ còn thiếu rất nhiều làm thần linh thân phận bị hiện đại khoa học đánh tan người phật chủ kia thân phận phổ biến cũng rất rõ ràng đều biết thần tiên phật chủ đều là hư hảo thiên diệp chủ tri tại từ tòa thị chính chiếm được tin tức này lúc trong đầu chấn động lớn bao nhiêu có thể nghĩ hắn cả đời này tin phật lễ phật kính phật nhưng đến đầu đến có người nói cho hắn biết phật là giả là những xâm lấn giả kia ngụy trang bọn chúng không chỉ có ngụy trang thành các nơi thần sẽ còn vì bị nuôi nuốt k i ể u non trưởng thành càng nhanh chủ động bước lên tín ngưỡng chiến tranh bọn chúng là tàn nhẫn nhất người thu hoạch bọn chúng cũng là lạnh lùng nhất dị tinh người đầy trời thần phật đều là hư hảo nhưng lão nạp lão nạp đã trốn vào phật môn lâu như thế tuần hoàn theo phật ra dạy bảo phổ độ vô tri chúng sinh nhưng chúng nó bọn chúng là giả lão nạp tuyệt không tin tưởng cái này hư giả thế gian đã phật quốc là giả cái k i a lão nạp liền phải đem nó biến thành thật ta muốn để nhân gian phật quốc trở thành chân chính phật quốc thế gian biến đổi thất thường thần linh hàng thế tịnh thổ vô tung lão nạp muốn đích thân chế tạo ra một mảnh chân chính tỉnh thổ một mảnh chân chính phật quốc trong đầu có vô số ý nghĩ thiên diệp trụ trì lúc này chính cực lực duy trì nội tâm kích động đây chính là chân chính phật quốc chân chính tỉnh thổ phật quốc rất sớm trước đó thiên diệp trụ trì lớn nhất tâm nguyện bất quá là chế tạo một bọn người ở giữa phật quốc chúng sinh đều bình đẳng phàm nhân đều lễ nhượng không có tham giận si cực lực giảm bớt chúng sinh o á n hận chi khí người có thất tình lục dục cũng không phải là đơn chỉ diện thất tình chạm lục dục mà là để mọi người tại dĩ vãng đối mặt tranh chấp đối mặt phẫn nộ đối mặt hủy khuất đối mặt đối mặt các loại cục diễn lúc có thể lấy tâm bình tĩnh đối đãi tâm bình khí h ò a giảm b ấ t vô vị đấu tranh mặc dù đây là một kiện đủ để cho hắn phấn đấu cả đời sự tình nhưng thiên diệp trụ chỉ nguyện ý nỗ lực hắn hết thảy hắn sở tác sở vi đều đi phật môn c h i ý l ờ i nói đi đều nhập phật môn tri lễ nhưng bây giờ nhưng bây giờ tòa thị chính người nói cho hắn biết kia là giả kia là hết thể hư hảo căn nguyên đ ã phật quốc cũng không tồn tại lại thời gian linh khí khôi phục lúc hắn hoàng sơn chùa thiên diệp trụ trì phát hạ h o à n h nguyện hắn muốn để chân chính phật quốc xuất hiện trong mắt thế nhân để trong thiên hạ vô c h i chúng sinh đạt được một mảnh chân chính yên tĩnh nơi trốn hướng dạ đi ở phía trước cũng không rõ ràng thiên diệp trụ trì dự định hắn chỉ có thể cảm nhận được thiên diệp trụ trì trong nội tâm có một cô cường thế khí ẩn vào trong lồng ngực mật mà không phát thiên diệp trụ trì tựa hồ dự định làm một kiện đại sự kinh thiên động địa mà sau lưng thiên diệp trụ trì ngạc thôn thiên chính mặt mũi tràn đầy không cao hứng đi theo tương tiểu c h a n h không nói gì nó chạy cũng không phải không chạy cũng không phải chỉ có thể yên lặng cùng sau lưng tương tiểu c h a n h nghe theo hắn xử lý vì cái gì đại tiểu thư lợi hại như vậy còn không cách nào nói chuyện tốt xấu nói hai câu trong lòng ta cũng sẽ dễ chịu điểm a q u to lớn cá xấu đầu ngạc thôn thiên cảm xúc xa suốt nghĩ đến đại tiểu thư chính là như thế tâm tình tốt nói không chừng sẽ lấy điện thoại cầm tay ra hoặc là lấy giấy bút viết lên hai câu nhưng muốn tâm tình không tốt vậy căn bản chính là một câu cũng sẽ không nói đúng gần nhất tương tiểu tranh nói lời cũng càng ngày càng ít chỉ là an tính đứng ở nơi đó lấy một loại ánh mắt kỳ quái nhìn xem nó không chỉ là nó còn có rừng liễu bên trong đông đảo sinh linh đại tiểu thư là muốn thành tiên rồi lần nữa lung lay đầu ngạc thôn thiên nhìn trước mắt thiên diệp trụ trì vẫn là trước hết nghĩ muốn đợi sẽ như thế nào đem nó hai cái huynh đệ tìm trở về đi mặc dù cái kia hai anh em đối với nó cũng không hữu hảo lúc trước còn bị những cái kia con lửa chọc khu sử trái lại gây sự với nó nhưng tóm lại cũng coi là nó đồng tộc không phải nó đã trở thành yêu vương tự nhiên là cũng muốn gà chó lên trời nguyên bản định t r ư ớ c hảo hảo thu thập thiên diệp trụ trì một trận sau đó lại ép buộc hắn đem nó huynh đệ thả lại tới nhưng bây giờ như thế cái tình huống nó có chút không dám nói rất nhanh hướng dạ liền mang theo thiên diệp trụ chỉ cùng ngạc thôn thiên đi tới tông môn đại sảnh giang nam vương đã chuẩn bị tốt nước t r à hắn nhìn thoáng qua thân cao đạt tới ba mét ngạc thôn thiên sau đó mở miệng nói ra mình tìm một chỗ ngồi đi thiên diệp trụ chỉ hiện tại thế nhưng là giang nam thành phố phật môn lãnh tụ phụ trách giang nam thành phố tất cả chùa triển trùng kiến công việc đây chính là dẫn đạo chúng sinh đại hảo sự ngươi muốn đem thiên diệp trụ c h i n ướt cái kia giang nam thành phố làm sao bây giờ giang nam vương lúc này không khách khí nói giang nam thành phố thật vất vả khôi phục sinh cơ cái này tự nhiên không thể rời đi những người này cố gắng ngạc thôn thiên khẳng định không biết cái này trùng kiến công việc có bao nhiêu khó khăn nhưng giang nam vương nhưng rất rõ ràng khổng l ộ như vậy thành thị hóa thành phế tích lại lần nữa tại thành thị bên trên trùng kiến không biết cần hao hết thiên diệp trụ trì nhiều ít tâm huyết tinh lực mặt khác hắn còn gánh chịu lấy cái kia không thể hướng đệ tử phật môn kể ra đại bí mật thiên diệp trụ trì bây giờ có thể bình tĩnh đi vào bọn hắn tông môn đã coi như là không dễ loại này đại công đức người vô luận như thế nào cũng phải thụ thế nhân kính ngưỡng cũng liền ngạc thôn thiên được rồi ngạc thôn thiên là cái yêu nó không phải người tự nhiên khó có thể lý giải được phật môn lanh tụ thì thế nào hắn lúc trước nếu như không phải đem ta cầm tù tại trong hồ nước có chút không thuận liền trách móc nặng nề đánh chửi ta ẩm một tiếng thanh t h u y đập b ả n tiếng vang lên hướng dạ l ệ n h lùng nhìn c h ầ m c h ầ m ngạc thôn thiên trong mắt cảnh cáo ý vị nồng hậu dày đặc ngạc thôn thiên tranh thủ thời gian rụt cổ một cái không dám nói tiếp nữa lúc trước cũng là lão nạp làm được có chút không đúng chỗ điểm này lão nạp một mình gánh chịu ngạc thôn thiên không dám nói lời nào về sau thiên diệp trụ chỉ ngược lại là nhận lấy câu chuyện nói hắn mặt mũi tràn đầy từ thiện nhìn xem ngạc thôn thiên cũng chính là sự xuất hiện của nó để thiên diệp trụ chỉ đối với mình ý nghĩ kiên định không thay đổi liền ngay cả trong truyền thuyết chân chính yêu vương cũng xuất hiện vậy chân chính p h ậ t quốc còn xa sao chương một trăm linh hai do xuân hóa liêu lộ đám người an tĩnh ngồi tại tông môn trong đại sảnh nghe thiên diệp trụ trì t r ầ m r a i nói đến đây một lần mục đích thiên diệp trụ trì lúc này sắc mặt bỏ bừng vẫn không có đại đức cao tăng chi bộ dáng thế gian này là giả không vì thật lão nạp muốn để cái kia hư giả p h ậ t quốc chân chính xuất hiện ở trước mặt người đời ta muốn cái kia đầy trời thân phật thoát khỏi vân lan quốc gông cùng xiếng xích hóa thành ba ngàn đại thế giới độ hóa cái kia quỷ dị người xâm nhập nói liên miên lại nhải thiên diệp trụ chỉ đã yên lặng đến lý tưởng của mình ở trong hắn không chỉ có muốn chế tạo phật quốc hắn còn muốn lấy vân lan quốc làm căn cơ đảo ngược tiến về chư thiên thế giới đi độ hóa những cái kia ngay cả hắn cũng không biết tồn tại bởi vì hình thể khổng lồ nguyên nhân ngạc thôn thiên lúc này chính xếp bằng ở một khối trên đất trống hai tay ôm nghi ngờ nghĩa mai nói chỉ bằng ngươi lão l ử a chọc bản sự không lớn khẩu khí cũng không nhỏ phật quốc còn có thể hay không tạo ra tới vẫn là hai chuyện ngươi còn muốn trái lại đi siêu độ lúc trước giáo hội các ngươi hết thể phật a di đà phật bọn chúng bọn chúng không phải phật hiện tại chỉ có chúng ta chúng ta mới thật sự là phật thiên diệp trụ trì nghe được ngạc thôn thiên trào phúng lơ đễm sau đó mở miệng nói ra những cái kia đã từng dạy bảo bọn hắn phật đã bị xé nước nguy trang lưu cho bọn hắn chỉ còn lại một cái tuyệt vọng tương lai những người khác có thể tuyệt vọng nhưng thiên diệp trụ chỉ quyết không thể tuyệt vọng hắn là giang nam thành phố tất cả chùa chiến lãnh tụ hắn là giang nam thành phố tất cả tăng nhân sau cùng ký thác phật đ ã hóa ma ma lâm nhân thế ma chủ lão nạp lần này đến đất hoang không vì liêu tinh tinh không vì đào yêu yêu chỉ mong ma chủ có thể tại đất hoang vạch ra một phiến khu vực lưu làm phật môn lịch luyện tri địa kể xong một đoạn lớn liên quan tới đối người xâm nhập trình bày liên quan tới chính mình đối phật quốc lý tưởng cùng đối tương lai khát vọng thiên diệp trụ chỉ liền ngừng lại tràn ngập ánh mắt mong đợi trực câu câu nhìn chằm chằm tương tiểu tranh tương tiểu tranh thế nhưng là mảnh này dừng liêu c h i chủ chỉ cần nàng có thể đồng ý để giang nam thành phố chửa triển hòa thượng tiến vào đất hoang tu hành vậy tuyệt đối sẽ đối với toàn bộ giang nam thành phố tăng nhân có tuyệt đại c h ỗ t ố t cái kia mỗi giờ mỗi khắc tràn ngập linh khí cái kia dừng l i ê u bên trong chân chính liêu tinh cùng c h ấ n thủ ở trên mảnh đất này mà chủ nơi này sẽ là chân chính phật quốc nơi sinh ra nơi này sẽ là thế giới cực lạc bắt đầu điểm chỉ là đ â y hết thảy cần bóng người kia đồng ý cái kia ma chủ cho phép lúc này giang nam vương giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm thiên diệp trụ trì trong đầu tựa hồ nghĩ tới điều gì nhưng hắn không có nói ra đón lấy hắn quay đầu nhìn về phía tương tiểu tranh hiện tại cũng chỉ đợi nàng hồi phục hướng dạ nhìn xem thiên diệp trụ trì đối với hắn lời nói theo hướng dạ hết thảy đều có thể dùng chuyện không ăn nhằm gì tới ta đến ứng đối hắn mới lười quan tâm tới thiên diệp trụ trì phật quốc chế tạo kế hoạch cũng sẽ không đối siêu độ những cái kia dị năng giả cảm thấy hứng thú có cái kia thời gian còn không bằng nhiều bồi bồi l i ê u tinh tinh đâu l i ê u tinh tinh so với bọn hắn những thứ này người nhàm chán có ý tứ nhiều chỉ bất quá nghĩ tới cái kia quái dị người xâm nhập còn sẽ t ớ i mặc dù hướng dạ không hề sợ chúng nó nhưng chúng nó đến quáy nhiều đến đào yêu yêu làm sao bây giờ l i ê u tinh tinh trước mắt bọn chúng còn không có nhìn ra cái gì nhưng đào yêu yêu ở trong mắt chúng tựa hồ là một viên thế giới thụ nhánh cây tồn tại nghe thấy cái tên này liền cảm thấy một loại khí thế cường đại đập vào mặt đào yêu yêu đã lợi hại như vậy bọn chúng khẳng định sẽ lần nữa tới gây sự với nàng đã như vậy hướng dạ đứng lên sau đó hướng phía rừng đào trực tiếp rời đi ma chủ ma chủ n g ư ờ i đây là ý gì thiên diệp trụ chỉ nhìn xem tương tiểu tranh trong nháy mắt liền không thấy thân ảnh một chút liền đứng lên sau đó vội vàng hướng về phía rời đi thân ảnh la lớn không đợi đến tương tiểu tranh trả lời chắc chắn đâu tương tiểu c h a n h làm sao lại chạy thiên diệp trụ trì đ ừ n g vội đ ừ n g vội để bản vương đến cùng ngươi nói chuyện đi lúc này giang nam vương cũng đứng lên nhìn xem thiên diệp trụ trì giống như là nhìn thấy một tòa khổng lồ núi vàng mặt mũi tràn đầy đều là đói khát chi s á c tương tiểu c h a n h mặc dù không có nói chuyện nhưng ý tứ đã minh xác thiên diệp trụ trì liền giao cho giang nam vương đến xử lý tại khổng lồ đất hoang bên trên thành lập một chỗ lịch luyện c h i địa kia là tuyệt đối không có vấn đề chỉ là mảnh đất này dù sao thuộc về đại tiểu thư đồng thời hiện tại lại thời gian linh khí tăng vọt cái giá tiền này nha có thể từ từ nói chuyện từ từ nói chuyện đ à m nói chuyện gì thiên diệp trụ chỉ có chút sở không được đầu hắn nhìn xem giang nam vương kỳ quái hỏi giang nam vương nụ cười trên mặt để hắn có chút hai hùng kiếp vía tựa h ồ tiếp xuống liền sẽ nói nhượng lại hắn đều khó mà tiếp nhận tới hướng dạ trực tiếp đi vào rừng đảo sau đó trở về đảo yêu yêu trước mặt khi tìm thấy một cây thô to thân c ả n h về sau hắn nhảy lên liền nhảy lên sau đó dựa vào thân cây an vị xuống dưới đào yêu yêu hiện tại y nguyên còn tại ngủ say cái kia lâm thời tiết mùa đông cưỡng ép hóa hình đã tổn thương nàng căn cơ hướng dạ lúc này cũng có chút sờ không được đào yêu yêu đến cùng lúc nào tài năng t h ứ c t ỉ n h liêu tinh tinh t h ứ c t ỉ n h cho hướng dạ cung cấp một cái tham khảo tối thiểu nhất cho dù là liêu tinh tinh thuận buồn xuôi do thuận dòng bình yên vô sự tỉnh lại cũng còn không cách nào hóa hình ra hiện tại hướng dạ trước mặt chỉ có thể thông qua ý thức cùng hắn giao lưu mà đào yêu yêu vì nhanh chóng tìm đến bên cạnh hắn cưỡng ép t h ứ c tỉnh tiếp lấy lại mạnh mẽ hóa hình kinh lịch trận này gặp chắc trở muốn khôi phục cũng không có đơn giản như vậy nhẹ nhàng v u ố t ve đào yêu yêu thân cây đang lúc hướng dạ cảm khái đào yêu yêu tiểu ra hỏa này vì cái gì đần như vậy thời điểm trong rừng đào trận trận ẩm ẩm t h a n h âm chuyển tới hướng dạ theo tiếng nhìn lại một cái có đầu tàu lớn nhỏ g i ữ t ậ n đầu lâu hướng phía đào yêu yêu vị trí nhanh chóng hướng về đi qua là tiểu bạch lúc này trên người của nó gánh vác lấy đại lượng cổ trùng thi thể nhìn bộ dáng là thay ngạc thôn thiên ban hướng dạ nhìn thoáng qua tiểu bạch liền không đi phản ứng nó tiểu bạch mặc dù chính thức trở thành thú vương nhưng là cùng ngạc thôn thiên so sánh không biết kém bao xa ngạc thôn thiên muốn mạnh mẽ để tiểu bạch đến giúp đỡ tiểu bạch đây chính là không có biện pháp nào trước đó giang nam vương còn có thể che chở nó một t h à n h nhưng ngạc thôn thiên trở thành yêu vương về sau ngay cả giang nam vương cũng khó có thể bảo vệ liên quan tới trong n à y xung đột hướng dạ tự nhiên không có hứng thú chỉ có có thể đúng hạn cho đào yêu yêu bón phân đổi cái đó đến đều như thế chờ một chút giang nam vương trước đó tìm tới ta nó yêu cầu một giọt liễu lộ vì tiểu bạch tẩy t ù y luyện thể liễu tinh tinh liễu lộ ta còn một mực chưa bao giờ dùng qua đâu thử một chút cái này liễu lộ đối đào yêu yêu có thể hay không có tác dụng nghĩ tới đây hướng dạ trong nháy mắt liền động hắn tiếp cận tiểu bạch chằm chằm đến tiểu bạch thành thành thật thật xoay quanh trên mặt đất không nhúc nhích về sau lúc này mới hài lòng gật đầu tiếp lấy lấy điện thoại cầm tay ra phát ra tin tức để giang nam vương tại rừng đào chờ hắn sau đó hắn mới hướng phía rừng liễu vội vàng rời đi t r ư ớ c 103, đào yêu yêu thức tỉnh báo hiệu giang nam vương nguyên bản đang cùng thiên diệp trụ trì trao đổi liên quan tới tu kiến lịch luyện nơi trốn công việc dù sao cái này đất hoang đã có giả làm chùa tồn tại tại nhiều một tòa lịch luyện sân bãi cũng không có vấn đề đương nhiên chủ yếu nhất là hướng dạ bản thể đã lần nữa khuyết t r ư ơ n g tại giang nam thành phố một lần nữa thành lập sân bãi cùng tại đất hoang thành lập sân bãi không có gì khác nhau cho nên hắn trực tiếp cứ vậy rời đi hai cái địa phương một cái gần một cái xa nhưng cuối cùng cũng đều là tại bản thể hắn phía trên hướng dạ mới không thèm để ý bất quá giang nam vương cũng không rõ ràng những thứ này hắn chỉ là cho rằng tường tiểu tranh đã thụ ý cho hắn để hắn đến giải quyết chuyện này đã thiên diệp trụ trì chủ động tới nơi này đồng thời lại nguyện ý tốn hao to lớn đại giới giang nam vương không ngại lại từ trên thân thiên diệp trụ trì thả lấy máu mặc dù tại cái này giang nam thành phố trùng kiến thời cơ khó tránh khỏi có chút dậu đổ bìm leo h i ể m nghi nhưng rất xin lỗi nơi này là rừng liễu độc nhất vô nhị rừng liễu tương tiểu tranh không có nghĩa vụ trợ giúp bọn hắn muốn từ rừng liễu bên trong đạt được lợi ích liền phải trả giá đắt chờ một chút cho bản vương trước nhìn một đầu tin nhắn tin nhắn tiếng chuông hợp thời vang lên giang nam vương vươn tay ngăn trở thiên diệp trụ trì có kẻ mặc cả làm thiên diệp trụ trì minh bạch tương tiểu tranh đã sau khi đồng ý thiên diệp trụ trì lúc này cũng có chút lòng tham không đủ rắn nuốt voi cử động đã tương tiểu tranh đã đồng ý tại đất hoang tu kiến lịch luyện nơi trốn cái kia sao không như trực tiếp tại đất hoang thành lập một tòa hoàn toàn mới hoàng sơn chùa đâu giang nam thành phố hoàng sơn chùa bởi vì cổ trùng xâm lấn duyên cớ đã thành một vùng phế tích bất quá thiên diệp trụ trì bởi vì là phật môn lãnh tụ nguyên nhân hắn không có t r ư ớ c tu kiến hoàng sơn chùa mà là t r ư ớ c trụ chỉ cái khác chùa t r i ể n trùng kiến công việc dù sao hắn cần t r ư ớ c khiêm nhượng khác chùa t r i ể n cuối cùng tài năng đến phiên hoàng sơn chùa chỉ là hiện tại tại cảm nhận được giang nam vương lời trong lời ngoài ý tứ hắn đã minh bạch chỉ là xuất gia nổi nhất định đại giới hắn tuyệt đối có thể đem hoàng sơn chùa di chuyển tới dừng liễu bên trong tịnh thổ nếu như hoàng sơn chùa có thể tại mảnh này bên trong vùng tịnh thổ tu kiến một tòa chùa t r i ể n một tòa khí thế rộng rãi để thiên hạ phật môn đều chỗ kính ngưỡng chùa triền đây mới thực sự là chùa triền bên trong có liêu tinh tinh bảo vệ ngoài có ma chủ c h ấ n thủ đây mới là thiên diệp chủ c h ì cảm thấy hắn cách hắn lý tưởng càng ngày càng gần chỉ cần tại đất hoang bên trong tu kiến một tòa chân chính chùa triền hán phật quốc thế tất đạt thành đừng nói g i ả l à m chùa na g i ả l à m chùa cho tới bây giờ ngoại trừ tu kiến ra một tòa thấp bé phòng ở cung phụng phật chủ bên ngoài căn bản cũng không có những vật khác nói là g i ả l à m chùa thậm chí còn không bằng một phật tín đồ trong nhà cung phụng phật tượng tinh xảo đương nhiên già lam chùa tăng nhân không quan tâm những thứ này tự nhiên đối với mấy cái này không có hứng thú nếu để cho thiên diệp trụ trì đến trụ trì hoàng sơn chùa t u kiến hắn nhất định phải tại mảnh đất hoang này bên trên thành lập ra một cái đại tiểu thư đã đồng ý cho tiểu bạch một giọt liễu lộ thật sự là quá tốt bản vương hiện tại liền đến nhìn xem tương tiểu tranh gửi tới tin nhắn giang nam vương hưng phấn vỗ tay một cái t r ư ở n g tại liêu tinh tinh thức tỉnh thời khắc cái kia hỏa tan vạn vật gió xuân cho nàng mang đến thế gian này lễ vật quý giá nhất cái kia trở đầy vô tận sinh cơ tịnh bình bên trong viên kia cảnh liễu liễu lộ đây chính là chân chính thiên tài địa bảo đặc biệt là tại gia chỉ thành m a n g châu năng lượng về sau cái này thiên tài địa bảo công hiệu lần nữa kéo lên cho tới bây giờ liền ngay cả giang nam vương đều khó mà phán đoán l i ễ u tinh tinh bản thể bên trên sản xuất liễu lộ sẽ cho tiểu bạch mang đến bao lớn cải biến toàn bộ rừng liễu trước mắt đạt được liễu tinh, tinh quà tặng cũng chỉ có cái người mắn. pháp tuệ trí sư kia may liền ê nhiên u tuệ xuống tinh tinh thấy thời thân tăng tại đột nhiên sông phá đại trận, chấn thương trí trạch. lại bởi đại mới i nhìn công, đồng mình hình vọng, sông chấn này ân hộ pháp phá pháp hạ vì có lúc l sư, cái kia một giọt l i ế u lộ trong nháy mắt liền để tuệ trí pháp sư thương thế khôi phục thậm chí ngay cả tu vi cũng lần nữa tinh tiến triệt để từ lô i hỏa thuần thanh sáu bước vào siêu quần bạc tụy bảy tri cảnh cái này so thôn phệ cổ trùng nhưng nhanh hơn giang nam vương tin tưởng chỉ cần tiểu bạch nuốt xuống liêu tinh tinh nhân trạch nó chắc chắn trở thành chân chính yêu thú mà không phải bình thường yêu vương linh vương điện hạ ngươi đây là thiên diệp tiểu hòa thượng tới tới tới ngươi theo bản vương một đạo tiến vào cái kia rừng đảo quan sát đại tiểu thư ban thưởng liễu lộ đem cái này liễu lộ ta thế nhưng là cầu đại tiểu thư rất lâu hiện tại đại tiểu thư cuối cùng đồng ý bản vương muốn để tiểu bạch triệt để h o a yêu để nó giống như ngạc thôn thiên một mực canh giữ ở bản vương bên người lúc này giang nam vương tâm tình thật tốt nhìn xem thiên diệp trụ chỉ cũng cảm giác hắn bộ dáng trở nên đáng yêu một chút cái này cầu rất lâu l i ế u lộ rốt cục chịu cho tiểu bạch cũng không hưởng công hắn vì tông môn phát triển kiến thiết làm ra cống hiến to lớn giang nam vương đứng người lên về sau liền trực tiếp mời thiên diệp trụ chỉ cùng nhau đi tới cái này rừng đào thật không có rừng liễu như vậy phong bế tương tiểu tranh vẫn là nguyện ý để ngoại nhân tiến vào về phần rừng liễu vậy quên đi ai dám tới gần ai liền đi đối mặt tương tiểu tranh lựa giận đợi đến thiên diệp trụ trì ngồi lên máy kéo sau toa xe bên trong giang nam vương liền đỡ dậy tay cán hướng phía rừng đảo phương hướng chạy tới tiểu bạch đã ở nơi đó chờ hắn cũng phải bắt gấp thời gian mau chóng đến hướng dạ có chút sắc mặt không tốt từ rừng liễu bên trong đi ra mặc dù làm liễu tinh tinh phụ thân tự nhiên là nữ nhi đồ vật dĩ nhiên chính là hắn đồ vật mới lạ thật không nghĩ đến khi hắn đem mục đích của mình nói cho liễu tinh, tinh về sau liễu tinh tinh vậy mà tức giận c nói n cái cái của gì gì ì dựa vào cái gì à đồ vật đồ m nàng h cho đ o yêu yêu. liếu Cái kia liếu lộ là h ắ n n à muốn cái h cho nhưng cho chính không chịu. o đào ai liền người Nói là là nàng c đó, yêu yêu, yêu tinh này vì đuổi tại nàng thức tỉnh trước đó cưỡng ép thức tỉnh đoạt liêu tinh tinh tại phụ thân trong lòng vị trí nàng từ chỗ cao nhất lá liêu đến t r ô n sâu ở lòng đất sợi dễ toàn thân đều tản ra không cao hứng cảm xúc cuối cùng hướng dạ nói hết lời liêu tinh tinh mới cho hướng dạ hai tích l i ế u lộ không sai liền hai dọn một giọt là cho tiểu bạch mà đổi thành bên ngoài một giọt cũng chính là cho đào yêu yêu ở trong mắt liêu tinh tinh đào yêu yêu cùng tiểu bạch đều là người ngoài nếu như không phải phụ thân khẩn cầu nàng nàng ngay cả một giọt cũng sẽ không cho ai bảo đào yêu yêu muốn đuổi tại nàng thức tỉnh trước đó cùng phụ thân gặp mặt mặc dù thời điểm đó nàng như cũ tại ngủ say nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được rừng đào động tĩnh hiện tại liêu Tinh tinh ngoại trừ đem tương tiểu tranh ghi hận bên trên bên ngoài ngay cả đào yêu yêu cũng ghi hận cầm từ trên thân liếu tinh tinh đạt được liễu lộ hướng dạ trong lòng đầy cảm giác khó chịu đều là nữ nhi của hắn nữ nhi ở giữa lẫn nhau ghi hận đi lên nên làm cái gì lòng bàn tay m u bàn tay đều là thịt hắn về sau muốn thế nào xử lý những thứ này nữ nhi ở giữa xung đột đừng nhìn đào yêu yêu còn không có tỉnh nếu như nàng muốn tỉnh không chừng cầm trong tay chứa vào liễu lộ tịnh bình hướng dạ một chút rơi vào trầm tư hắn hiện tại muốn hay không đem viên này liễu lộ cho đào yêu yêu đâu nếu như giọt này liếu lộ có thể để đảo yêu yêu thất tỉnh chương một trăm linh bốn đạo sĩ xuống núi đến la trường phòng chúng ta long hổ sơn môn nhân chuyến này không chối từ vạn dặm xa xuống núi đi vào cái này giang nam thành phố không vì cái gì khác cũng chỉ vì ngài nơi này xét đánh một nghe nói giang nam trong thành phố có một viên cây đảo thành tinh thành tinh này có lôi kiếp đánh xuống rơi xuống đất tốt nhất xét đánh một đã bị các ngươi đoạt được cho nên bần đạo cũng liền nói thẳng nếu như chúng ta muốn cầm tới những thứ này xét đánh một cần nỗ lực cái gì giang nam thành phố một lần nữa tu kiến tốt tòa thị chính trong đại lâu tới một đám người bọn hắn lấy thanh sam đầu đội ngã nguyệt quan chính là một bộ đạo sĩ trang phục lúc này bọn hắn an tĩnh xếp bằng ở la trưởng phòng trong văn phòng một người cầm đầu đang cùng la trưởng phòng thương lượng xét đánh một tin tức c h u n g quy là từ giang nam thành phố truyền ra ngoài thậm chí truyền đến vạn dặm xa long hồ sơn khi biết đến giang nam thành phố xuất hiện ngàn năm khó gặp xét đánh một về sau bọn hắn cũng không ngồi yên được nữa từ trên núi chạy tới mặc dù đường xá xa xôi nhưng nghe thấy đến vậy chân chính xét đánh một tin tức toàn bộ long h ổ sơn từ trên xuống dưới không còn có người có thể tâm bình khí hòa mỗi ngày ngồi xuống tu hành không hỏi thế sự khác đạo môn đối xét đánh một có thể là ôm lấy có cũng được mà không có cũng không sao thái độ nhưng đối bọn hắn long h ổ sơn mà nói đó chính là bọn họ mệnh bọn hắn hết thảy trước mắt bởi vì linh khí khôi phục yêu ma quỷ quái ra dùng để chảm yêu trừ ma kiếm gỗ đào đã càng ngày càng ít đừng nói xét đánh làm bằng gỗ thành kiếm gỗ đ à o chính là bình thường trăm năm ngàn năm gỗ đ à o đều đã biến cực kỳ thưa thớt hiện tại toàn bộ long hồ sơn ngoại trừ trưởng môn tín vật đeo cuối cùng một thanh chân chính từ xét đánh làm bằng gỗ thành kiếm gỗ đ à o bên ngoài không còn có cái khác c h u i này xét đánh làm bằng gỗ thành kiếm gỗ đ à o đã thành trưởng môn tín vật hiện tại nghe nói giang nam thành phố xuất hiện thành tinh cây đ à o đồng thời thành tinh này còn ra hiện trong truyền thuyết lôi kiếp cái này không thật là cái kia xét đánh một ca bởi vậy Long luận nào Sơn chuyến này như Hổ thế đều vô mẹ nó chính là các ngươi bọn này đồ chó hoang mỗi ngày trốn ở trên núi tu tiên ra hỏa chỉ có một thân thực lực chính là không nguyện ý rời núi hỗ trợ cái này vân lan quốc giá trị này nguy nan thời khắc không hảo hảo rời núi vì quốc gia hiệu lực còn mỗi ngày trốn ở trên núi tu tiên hiện tại những tiên nhân kia đều là giả đều là hư vô ta muốn đem những thứ này nói cho các ngươi biết các ngươi sợ không phải sẽ trực tiếp điên lên rồi bất quá những chuyện này l à trưởng phòng khẳng định là sẽ không nói cho bọn hắn vân lan quốc chủ đã hạ đạt từ mệnh lệnh nếu ai dám đem cái kia giang nam thành phố trong thông đạo xuất hiện quỷ dị thân ảnh lai lịch nói ra tất cả đều lấy tội phản quốc xử lý mặc dù cái kia quỷ dị thân ảnh toàn bộ giang nam thành phố người đều thấy được nhưng là đối với lai lịch của bọn nó chính thức tất cả đều là lấy dị tinh nhân người xâm nhập vì thông cáo bọn hắn là tuyệt đối sẽ không đem những này người xâm nhập thân phận thật nói ra được bằng không toàn bộ vân lan quốc đều sẽ đại loạn cái này xét đánh một cũng là chúng ta giang nam thành phố dị năng cục tốn sức thiên tân vạn khổ đoạt được chỗ trả ra đại giới liền xem như chúng ta toàn bộ dị năng cục cũng khó có thể gánh chịu la trưởng phòng lúc này không nhanh không chấm nói nhóm này xét đánh một đúng như là hắn lời nói bỏ ra cái giá cực lớn dù sao cùng giang nam vương cái kia sống năm một nghìn hai trăm lão quái vật liên hệ nghĩ từ trên người hắn chiếm chút tiện nghi thật đúng là muôn vàn khó khăn giang nam vương ỉ vào xét đánh m ộ c là rừng đ à o độc nhất vô nhị thế nhưng là hung hăng làm thịt bọn hắn một bút nếu như không phải cần cái kia xét đánh m ộ c hấp dẫn mỗi ngày trốn ở trên núi đạo môn rời núi tòa thị chính nhìn xem giang nam vương nói lên cái kia từng đầu yêu cầu căn bản liền sẽ không thông qua dự toán cho bọn hắn hiện tại xét đánh m ộ c ảnh hưởng đã xuất hiện la trưởng phòng phải thật tốt cùng những đạo sĩ này nói một chút hắn không chỉ có muốn để những thứ này đạo môn người vì dị năng cục hiệu lực hắn còn muốn đem từ giang nam vương cái kia mất đi tất cả đều từ những đạo sĩ này trên thân cầm về ngươi nhìn giang nam thành phố thời gian hủy diệt nguy cơ nếu như không phải cái kia một khu khu tòa thị chính sở trưởng trần phong lúc này đ ố n g nhiên đánh hai ho khan la trưởng phòng trong nháy mắt liền hiểu tới nếu như không phải cái kia một đám quân bộ chiến sĩ xả thân quên mình đầu nhập chiến đấu đối mặt cổ trùng thể sống chết không lùi chúng ta giang nam thành phố cũng liền thật trở thành một vùng phế tích hiện tại giang nam thành phố chính là lúc dùng người cần các phương thần t h ô n g kinh người đạo trưởng đến xử lý rất nhiều sự vật nếu như long hồ sơn các đạo trưởng nguyện ý trợ giúp chúng ta giang nam thành phố t r ù n g kiến đồng thời xử lý một chút tà giáo đồ công việc chúng ta dị năng cục nguyện ý cho chư vị đạo trưởng cung cấp tốt nhất kiếm gỗ đạo la trưởng phòng lúc này huyện c h u y ể n nói cái này long hồ sơn dù sao rời xa giang nam thành phố bên ngoài lại ở vào cụm núi trùng điệp bên trong tập trung tinh thần nhào vào trên việc tu luyện nhiều cái khác tất cả mọi chuyện đều thờ ơ quốc gia đối với những người này xem như vừa yêu vừa hận yêu là những người này mỗi ngày tu hành ngồi xuống ngày qua ngày năm qua năm dù là có cao nữa là thực lực bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng bước ra sân môn ỷ vào thực lực của mình làm sàng làm vậy nào giống đám kia hòa thượng hơi có chút tu vi liền hận không thể để thế gian tất cả mọi người biết sau đó tiến vào phật môn tu tập bọn hắn phật pháp hận cũng là như thế rõ ràng có một thân thực lực cường đại bởi vì cái kia đạm mạc tập tính chính là không chịu xuống núi tình nguyện vốn tại trên núi tiếp tục truy tìm cái kia hư vô mở mịn tu tiên đại n g ộ ta bản tu tiên nhân thế gian đủ loại không liên quan gì đến ta mặc cho thế gian biển cả biến ảo ta từ sừng sững bất động mẹ nó giang nam thành phố đều nhanh không có còn không ra nếu không phải cái kia được rồi được rồi những thứ này người trong đạo môn mặc dù có đôi khi hành vi cực kỳ đáng hận nhưng lấy quốc gia ổn định phương châm những người này còn tính là thật tốt nào giống những cái kia tà giáo đồ người xâm lấn giả kia bất quá mới lộ cái mặt giang nam dặm các loại kỳ quái giáo phái tín ngưỡng liền chạy ra lúc đầu t r ù n g kiến giang nam thành phố chính là trước mắt b à y ở tòa thị chính trước mắt hạng nhất đại sự nhưng ngay tại cái này trong lúc mấu chốt các loại tà giáo tầng tầng lớp lớp để la trưởng phòng phiền phức vô cùng cái gì cờ lùn tư chủ người điều khiển những cái kia trước đó la trưởng phòng nghe đều chưa từng nghe qua giáo phái tất cả đều chạy ra nếu như không phải hiện tại trùng kiến giang nam thành phố đại sự hàng đầu hắn không phải đem những này người chặt không thể tín ngưỡng người xâm nhập bọn hắn hẳn là bệnh cũng không nhẹ cần tiếp nhận thiết quyền cảnh cáo la trưởng phòng có ý tứ là để chúng ta long hổ sơn đạo nhân gia nhập dị năng cục mới bằng lòng cho chúng ta xét đánh m g ụ c nghe đến đó cầm đầu đạo nhân rất nhanh liền hiểu rõ ra mặc dù đợi ở trên núi rất ít cùng chính thức người liên hệ nhưng trên cơ bản những thứ này chính thức người tìm tới bọn hắn cũng không có cái gì sự t ì n h tốt không phải để bọn hắn xử lý loại này việc vặt vãnh chính là xử lý loại kia việc vặt vãnh thật nếu để cho bọn hắn từ bỏ tu hành vùi đầu vào cái này hồng trần bên trong đây là rất nhiều người trong đạo môn không muốn nhất làm sự tỉnh nhập hồng trần đó chính là cả đời sự tỉnh rời xa cái kia tu tiên đại đạo truy đuổi không được cái kia phi thăng con đường la trưởng phòng nói chuyện đi cái này xét đánh m ộ t chúng ta long hổ sơn tình thế bắt buộc chương một trăm lẻ năm giang nam thành phố đệ nhất thiên tài cảnh hoang tàn khắp nơi thần uy trên núi nguyên bản đã hơi có vẻ rách nát thần uy quan tại bị b ầ y trùng quét sạch qua đi đã hoàn toàn biến thành một vùng phế tích thần uy quan thủ tịch đại đệ tử ngô đại hùng t ụ lên một đoàn tường nước tiếp lấy ngự khí một mực c u ộ n c u ộ n lũ lụt liền đem thần uy quan phế tích bên trên gạch ngói vụn cho hết sung kích đến cùng một chỗ mà tại bên cạnh hắn hai cái trong suốt giống như là thạch xinh đẹp bóng người cũng tại cẩn thận từng ly từng tí quét sạch lấy khe hở biên giới chô rắp rưởi nô đại hùng trải qua cổ trùng tập kích chiến dịch thần thông đạt thành nguyên bản một mực không cách nào đột phá thực lực tại có cổ trùng tẩm bổ về sau trực tiếp giống như là đả thông toàn thân khiếu môn thực lực đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi hiện nay nếu như không phải đối chiến kinh nghiệm còn có điều khiếm khuyết nô đại hùng liền có thể bước vào toàn bộ giang nam thành phố đông đảo cao thủ t r ư ớ c m a u liệt kê nếu như đổi lại trước đó nô đại hùng sư phó cũng chính là chính nhất phạm đại tu sĩ sẽ mừng rỡ không thôi thân uy quan bên trong trừ hắn ra cuối cùng lại có một cái có thể cầm tới trên mặt bàn người nhưng cũng tiếc trình nhất phạm đại tu sĩ cũng không cao hứng tương phản nô đại hùng mỗi lần đem mình tiến bộ tu vi nói cho trình nhất phạm lúc hắn đạt được đều là trình nhất phạm vô tình gầm thét cùng cửa trách sư phó gần nhất không biết làm sao vậy từ khi người xâm lấn giả kia xuất hiện về sau liền trở nên giàu dị không vui nguyên bản mỗi ngày thần tu cùng ban ngày đọc thói quen cũng tất cả đều ném sau n ô đại hùng thận trọng điều khiển tỷ phạ dọ hạ hai bê quét sạch lấy dưới chân gạch ngói vụn một bên nhìn xem trên đỉnh núi một khối đất chống yên lặng n g h i đến hắn hiện tại triệt để đem thủy hệ dị năng tu luyện đến đại thành tỷ phạ cùng dọ hạ hai bê chính là hắn tối cao thành quả trong suốt thân ảnh bên trong ngũ quan như ẩn như hiện đồng thời chi tiết hoa văn tất cả đều dựa theo tỷ lệ trăm phần trăm phòng chế mà thành cũng chính là n ô đại hùng đem cái này thủy hệ hình người bóp ra đến về sau hãn tài năng triệt để tiến vào truyền thuyết kêu bên trong lục địa chân tiên c h i cảnh thần hồ kỷ kỵ tám chỉ tiếc n ô đại hùng lần này trên đời khiếp sợ tu vi cũng không để cho trình nhất p h ạ m lần nữa đối với hắn lau mắt mà nhìn trước hết nhất bắt đầu làm n ô đại hùng từ lô hỏa thuần thanh sáu bước vào siêu còn b ả n tụy tri cảnh bảy lúc sư phó trình nhất p h ạ m đơn giản cao hứng ghê gớm mỗi lần nhìn thấy cũng khoe hắn là thế gian này vạn người không được một tu hành thiên tài ngày sau phi thăng c h i đạo ở trong tầm tay nhưng khi ngô đại hùng kinh lịch bảy trùng xâm lấn khi lấy được bảy trùng tầm b ổ từ siêu quần bạc t ụ y bảy chi cảnh bước vào thần hồ kỳ kỹ cùng sư phụ hắn một cái trình độ lúc sư phụ hắn xác thực trong nháy mắt âm chầm hạ mặt tiếp lấy liền bắt đầu giận mắng trách móc nặng nề nói hắn một thế vô dụng sẽ chỉ bóp cái này vô dụng thủy hệ hình người hắn thần uy quan tên tuổi đều bị hắn cái này tản ra phân thúi vị r a hỏa huyên náo t r ư ơ n g khí mù mịt ngô đại hùng lúc ấy rất bị khuất rõ ràng lúc trước đối với hắn tốt như vậy đồng thời còn vì hắn che chắn hết t h ể lời đồn đại sư phó trong nháy mắt liền biến lạ lẫm hắn không biết đã làm sai điều gì hắn cũng không biết phải làm như thế nào hắn chỉ có thể vượt bực đầu tiếp tục hắn thủy hệ hình người khai phát chi đạo tị phạ cùng d ọ hạ hai b mặc dù đã có hình người chi thể nhưng luyện chi thuật nô đại hùng hy vọng cái này hai thủy hệ hình người có thể tiếp tục trưởng thành tốt nhất là có thể hay không khai phát ra một loại hoàn toàn mới tu luyện biện pháp để hai người này hình ngoại trừ làm đơn giản một chút sự t ì n h bên ngoài cũng có nhất định dị năng giả năng lực trước mắt cái này hai thủy hệ hình người chỉ có thể coi là cái bình hoa ngoại trừ làm ít chuyện vật bên ngoài không còn có năng lực khác hiện tại người xâm nhập thân ảnh đã xuất hiện nô đại hùng hy vọng hai người này hình có nhất định sức tự vệ chính nhất phàm đại tu sĩ ở đây sao theo một đạo thanh âm quen thuộc tại hắn bên thai vang lên n g n g đầu ngô đại hùng liền thấy dị năng cục la trưởng phòng mang theo một đám đạo sĩ đi tới trước mặt hắn la trưởng phòng đầu tiên là nhìn thoáng qua ngay tại dọn dẹp rác r ờ i thủy hệ hình người miệng bên trong phát ra một trận chật chật tiếng vang tiếp lấy lại quay đầu nhìn xem ngô đại hùng ngô đại hùng thể nội hùng hậu thủy hệ dị năng bành trướng hạo đãng trong nháy mắt la trưởng phòng phật phương nhìn thấy mình đang đứng ở đảo hoang phía trên lâm ngập trời hải khiếu cảm giác hắn tranh thủ thời gian lắc đầu ngừng đ ố i ngô đại hùng cảm giác hành vi đúng ế n cùng là Giang Nam thành phố có thiên có là phố h p h thiên h ấ t tài. Nô đại Nô n ù ngươi bây giờ bước bây thực lực đã bước vào kỳ kỳ, 8, vậy à o thần tám, hồ Đúng kỳ kỹ, đi. v cũng chính là trước mấy ngày mới tiến vào cái này tầng cấp bởi vì còn tại củng cố tu vi nguyên nhân cho nên tạm thời còn không có hướng dị năng cục báo cáo chuẩn bị tình huống của ta nô đại hùng lúc này không ti không lên tiếng nói giống hắn như vậy cao dai dị năng giả mỗi lần nếu c o tăng lên đều phải đi dị năng cục báo cáo chuẩn bị mục đích là để dị năng cục có thể tốt hơn đối bọn hắn những thư này dị năng giả tiến hành quản lý chỉ là n ô đại hùng cũng bất quá gần nhất đột phá đồng thời lại tại trùng kiến thần uy quan công việc tự nhiên còn chưa báo cáo chuẩn bị ngươi chính là trình lao đầu đệ tử n ô đại hùng thực lực thần hồ kỳ kỹ tám t người trẻ tuổi như vậy làm sao có thể liền bước vào lục địa chân tiên tri cảnh đang nghe la trưởng phòng nguyện chuyển đề điểm về sau sau lưng theo tới long hồ sơn đạo sĩ từng cái hít sâu một hơi trước mắt ngô đại hùng không có chút nào phong phạm cao thủ lúc này chính cầm quét qua cây trổi tự mình quét dọn cái này một vùng phế tích đồng thời ánh mắt bên trong lộ ra mê mang cùng tàn mạn cái này trẻ tuổi như vậy ra hỏa vậy mà lại có thần hồ kỳ k ĩ tám thực lực bọn hắn tuyệt không tin tưởng bần đạo ngọc t r â n đạo nhân long h ổ sơn long h ổ xem m g â y ẩn trưởng môn ngồi xuống đại đệ tử nghe nói giang nam thành thị trẻ tuổi nhất đại lấy ngô đại hùng như thiên lôi sai đâu đánh đó lần này bần đạo tới đây đặc biệt hướng ngươi l i n h giáo một phen sau khi nói xong mặc kệ ngô đại hùng phản ứng gì ngọc t r â n đạo nhân liền nhảy tới một bên rút ra đeo bội kiếm tiếp lấy lăng không một chỉ liền ra hiệu ngô đại hùng tiếp chiêu la trưởng phòng nhìn xem trực tiếp liền kéo ra trận thế ngọc t r â n đạo nhân cùng vờn quanh tại bốn phía cái khác đạo nhân khe lắc đầu thật coi bọn hắn giang nam thành phố không người a hắn đều đã đem ngô đại hùng chân thực thực lực nói ra những thứ này lòng hổ xem đạo nhân đã đầu sát vậy liền để bọn hắn kiến thức một chút một cái đi la trưởng phòng nhìn quanh thần uy đỉnh núi một tuần nhìn thấy trình nhất phàm đại tu sĩ một mình ngồi tại vách núi treo leo phía trên sau đó nhìn một chút ngô đại hùng có chút khó chịu t h ầ n sắc mỉm cười liền hướng phía trình nhất phàm vị trí vọt tới những thứ này long h ổ xem đạo nhân vẫn còn có chút thanh cao không chèn ép chèn ép khí diễm còn rất khó vì dị năng cục sử dụng về phần tìm trình nhất phàm trình nhất phàm cũng thuộc về dị năng cục một thành viên hắn đã rõ ràng những tiên nhân kia đều là cái gì sở dĩ đối ngô đại hùng cử động như vậy khả năng trình nhất p h ả m không hy vọng nô đại hùng lần nữa trưởng thành tiếp đi chỉ là không trưởng thành xuống dưới bọn hắn nơi nào có thực lực đi đối mặt cái k i a kinh khủng tương lai chuyến này la trưởng phòng chính là thuyết phục trình nhất p h ả m mà tới v ề phần long hồ sơn một đám đạo nhân t h ủ y độn đại bắc nozut s theo nô đại hùng một tiếng nhẹ nhàng la lên c u n g bạo hải khiếu từ đỉnh núi trút xuống mà đến hải khiếu hóa thành lũ ống lũ ống chuyển thành đất đá trôi đất đá trôi phá hư ngọn núi mang theo hủy thiên d i ệ t địa khí thế hướng phía ngọc chân đạo nhân đập vào mặt mà đi chương một trăm linh sáu thiên đình sơ hiện c u ồ n c u ộ n mà qua h n g thủy trong nháy mắt liền đem long h ổ xem một đám đạo nhân cho sông thất linh bắt lạc ngô đại hùng mặt không biểu tình chỉ là lạnh lùng nhìn trước mắt hết thảy hắn đã sớm không phải năm ngoái cái kia khúng lúng chỉ có một thân thực lực ngô đại hùng hắn nói tới đối chiến kinh nghiệm khiếm q u y ế t cũng không phải là chỉ so sánh hắn t r ê n l ệ n h thực lực người đối chiến khiếm q u y ế t làm lực lượng đạt tới một cái đỉnh điểm thực lực so ngô đại hùng còn muốn kém người hắn tự nhiên có thể lấy lực phá xảo từ khi một lần kia lúng túng bắt tây hồng thế hành động về sau chính nhất phàm liền đã đối với hắn tiến hành nghiêm khắc thao luyện ngoại trừ chân chính trải qua b á c h chiến thực lực tại siêu quần bạch tụy bảy trở lên mới có thể làm bị thương hắn về phấn long hổ sơn ngọc chân đạo nhân thực lực của hắn bất quá lô i hỏa thuần thanh sáu hoàn toàn cũng không phải là cùng hắn một cái cấp bậc bị hắn dùng một tay thủy hệ dị năng vọt thẳng đi không ngạc nhiên chút nào Đây đá đại đã đứng Đại động, được chân dạy uy này là lực. lúc lên, là phàm Mà hắn thả nước, nếu như không nhường, trình nhất phàm sư phó dạy hắn thuật pháp, cái kia Mà ngồi ở vách trình nhất phàm ánh hắn hiền hòa nhìn Hùng nhịn không mắt nước, nếu dùng ngồi biên núi Nô vẫn miệng nói tu rốt sư giới cái của cử cục kia ra. xem mở sĩ, ở ngươi nhìn nô đại hùng bất quá tuổi tròn đôi mươi một thân tu vi liền đã đạt đến ta trình độ như vậy nhưng bần đạo lớn tuổi không biết bao nhiêu tuổi có thể nói nô đại hùng là có hy vọng nhất đạt tới cái kia phá toái hư không cất bước phi thăng chi n ă n g vạn người không được một thiên tài thế nhưng là người xâm lấn giả kia châm ngôn đến bây giờ đều phù ở bần đạo trong đầu cái này phi thăng là đại hóa a chính nhất p h à m lúc này cười khổ lắc đầu có chút âm v đầy t ử khí hắn cả đời này trốn ở cái này thần uy trên núi tu luyện thể xác tinh thần thổ nạp cho khí là vì cái gì không phải là vì mượn linh khí khôi phục thời khắc siêu thoát cái này thế tục hồng trần là một cái tiêu diêu tự tại thần tiên a thần tiên giang lâm nguyên bản trình nhất phàm đại tu sĩ có thể mượn thần tiên hàng thế thấy được một tia chân tiên đại đạo tung tích có ai nghĩ được thần tiên mang tới không phải thông suốt đại đạo mà là một cái để cho người ta tuyệt vọng sợ hãi tương lai tu hành chi mộng từ đó hoàn toàn vỡ vụn khi hắn thật bước ra một bước kia nên đón hắn sẽ là cái gì l a m n ô đại hùng cũng đi theo hắn cũng tiến vào người xâm lấn giả kia hư cấu thế giới hắn lại sẽ có được cái gì thần uy quan triệt để đoạn tuyệt hưng ơ hỏa con cao con lúc còn Các chết bóc, cũng cuối cùng cái chỗ phong nào. nào đạo đường luyện giang nam thành phố cao thủ đứng đầu nhất, hắn muốn đường Trình đến muốn tiên. ngươi những đạo sĩ này là, là ngươi không phải không biết những người tiên trưởng phòng nhìn xem âm u đầy tử khí trình nhất phàm, khi đánh không đồng nhất để đầu đi đại đầu đầy giờ gì. tu triệt thủ tu tu thật biết tu kết tử sau quả ưu lại Làm lấy là là là La bây rồi, ra. phải kia khi khóa khí phố phàm, A, bế. xem âm về sĩ sĩ hiện tại chủ yếu nhất là trùng kiến giang nam thành phố sau đó tổ kiến thuộc về bọn hắn thế lực đ ố i những xâm lấn giả kia tiến hành phản công còn muốn lấy tu tiên chờ đến những xâm lấn giả kia ngóc đầu trở lại bọn hắn toàn bộ vân lan quốc thậm chí toàn bộ tinh cầu đều có hủy diệt nguy cơ trình đạo trưởng ta lần này đến chính là hy vọng ngươi có thể tỉnh lại cái kia tiên là giả cái kia phật cũng là giả nếu như chúng ta không nghĩ biện pháp tụ tập chúng ta tất cả lực lượng chúng ta sớm muộn sẽ bị những xâm lấn giả kia triệt để tiêu diệt ngươi đã nghe chưa chúng ta bất quá là chăn thả tại tinh cầu phía trên cứu non mà các ngươi những cái kia phá toái hư không vũ hóa phi thăng đại tu sĩ lập địa thành phật đại đức tăng nhân đều chẳng qua là b ã i n ố t c ử u bên trong nhất màu mỡ c ử u non mà thôi đúng vậy a b ầ n đạo chính là biết cho nên mới càng tu luyện cũng liền mang ý nghĩa chúng ta sẽ trở nên càng cao cường mà những cái kia chăn thả người cũng liền càng cao hứng vậy chúng ta tu cái này chân tiên đại đạo còn có cái gì ý nghĩa ý hưng ơ lan san trình nhất phàm lúc này mở miệng nói ra thông thiên đại đạo triệt để đoạn tuyệt bọn hắn những thứ này đạo nhân tu luyện còn có cái gì ý nghĩa đương nhiên là có ý nghĩa la trưởng phòng lúc này thần tình nghiêm túc lên hắn nhìn trước mắt giang nam thành phố thực lực cường đại nhất t ă n g thương láo nhân tiếp lấy lại mở miệng nói ra ngay cả thiên diệp trụ trì đều biết cái kia đầy trời phật chủ bất quá là giả nhưng hắn cũng không b u ô n g tha trong lòng lý niệm ngươi biết thiên diệp trụ trì dự định làm cái gì à? thiên diệp tiểu nhi kia dự định làm cái gì vẫn là chế tạo cái kia nhân gian phật quốc a trình nhất p h ạ m giơ lên lông mày lúc này n g ự a khí có chút biến động thiên diệp trụ trì mặc dù không vì tòa thị chính người chỗ vui nhưng sở tác sở vi đều là độ hóa chúng sinh nếu như nói toàn bộ giang nam thành phố thật có thể để trình nhất p h ạ m d ư ơ n g mắt chăm chú đối lãi người như vậy thiên diệp trụ trì tuyệt đối tính một cái trình nhất p h ạ m rất rõ ràng cái kia thiên diệp trụ trì cũng biết những xâm lấn giả kia bí mật cũng biết cái kia trong truyền thuyết phật bồ tát bất quá hư hảo nhưng hắn y nguyên giống như là chưa thụ ảnh hưởng một mực chủ trì trùng kiến giang nam thành phố chùa t r i ể n công việc chẳng lẽ gặp trọng thương như thế hắn còn có thể hoàn toàn như trước đây tín ngưỡng hắn tín ngưỡng phật ta nhân gian phật quốc không là chân chính phật quốc la trưởng phòng lúc này ngữ khí trở nên trịnh trọng lên làm chân chính phật quốc t ử l à trưởng phòng miệng bên trong nói ra lúc phảng phất hắn cũng tin tưởng thiên diệp trụ trì thật có thể chế tạo ra một cái chân chính phật quốc đồng dạng a người xuất gia không đánh lừa dối tại minh b ạ c h phật chủ là giả về sau thiên diệp trụ trì cũng trở nên hư giả đi lên a nghe đến đó trình nhất phàm chỉ là nhẹ g i ọ n g cười một tiếng tựa hồ bị thiên diệp trụ trì hành vi c h ọ c cười ngay cả nhân gian phật quốc đều làm không được còn muốn chế tạo chân chính phật quốc thiên diệp trụ trì là dự định mình lập địa thành phật a đúng vậy thiên diệp trụ trì hiện tại liền đem mình làm làm chân chính phật mà đối đãi tựa hồ là đoán được trình đạo trưởng suy nghĩ la trưởng p h ò n g lúc này chém đinh chặt sắt nói thiên diệp trụ trì sau này sẽ là phật chân chính phật tòa thị chính toàn thể trên b ê n giới giang nam thành phố tất cả dân chúng đều công nhận phận ta biết loại thuyết pháp này cùng một loại cho đùa nhưng là nếu như tín ngưỡng của ngươi thiếu thốn ngươi tiên lộ bị chém đứt nếu như như vậy sa đọa xuống dưới chỗ nào còn giống như là không vấn thiên đại tu sĩ đã thiên diệp trụ chỉ có thể tìm tới hắn đi phương hướng ta tin tưởng trình đạo trưởng ngươi cũng có thể tìm tới thuộc về mình phương hướng ngươi không phải tiên nhưng là chúng ta tòa thị chính toàn bộ giang nam thành phố tất cả dân chúng đều tin ngươi tin ngươi ngươi chính là tiên giang nam thành phố không chỉ cần phải chân chính phật đồng dạng cũng cần chân chính tiên nhìn thấy ta hôm nay mang cho ngươi người tới a bọn hắn sẽ là tiên đ ỉ n h chúng tiên tiên đ ỉ n h bên trong trảm yêu trừ ma thiên binh thiên tướng trình đạo trưởng thế gian này đã không có tiên như vậy chúng ta liền tự mình chế tạo cái tiên ra thân uy thiên đ ỉ n h tịnh thổ p h ậ t quốc những thứ này chúng ta toàn diện phải có đã những cái kia quỷ dị người xâm nhập hư cấu ra những cái kia hư giả vậy chúng ta liền đem bọn h ắ n hóa thành chân thực chương một trăm linh bảy thao túng thần thoại ngươi xác định những lời này có thể nói lên đường đạo trưởng a trở lại dị năng cục la trường phòng cởi bọc tại bên ngoài áo khoác sau đó nhìn trong văn phòng một cái đem ngược ư ỡ n thẳng tắp bóng người cái này thần thoại khôi phục kế hoạch thấy thế nào cũng cảm thấy rất có vấn đề làm quân bộ túi không đoàn đ ỗ n g nhiên giao cho hắn như thế một cái nhiệm vụ h ắ những rất k ó ly giải v cái, cái kia hư cấu ghi chép những cái kia quái dị truyền thuyết đã có thể tại bình thường dân chúng bên trong lưu truyền đến nay như vậy rất hiển nhiên bọn chúng đã có đầy đủ lắng động liền xem như giả tại truyền lâu như thế lại ai cũng thích không có người gặp lại cho rằng những cái kia là giả cho nên chúng ta muốn luyện giả thành chân muốn để chân thực truyền thuyết thần thoại lưu truyền tại đại địa phía trên chỉ có dạng này làm tuyệt đại đa số dân chúng đứng trước trong tuyệt vọng lúc bọn hắn có thể khẩn cầu đẩy trời thần phật trợ giúp nhẹ nhàng chụp chụp cái chén uống vào một ngụm trà đậm làm thiếu ra trường học dừng lại Đây là cấp thế r ê n ý tứ, ắ n cũng chỉ là truyền chỉ thôi. h là lời mà một t nhưng là làm đầy trời thần phật tại quần chúng trước mặt hiện ra t h ầ n tích làm càng ngày càng nhiều người tín ngưỡng thần linh phật chủ lúc bọn hắn vẫn sẽ hay không đối vân lan quốc có thể hay không đối tòa thị chính có thể hay không nghe đến đó la trưởng phòng vội vàng hỏi cái này thần thoại phục tô chân muốn chấp hành xuống dưới đến lúc đó nước đem không phải nước tòa thị chính không phải tòa thị chính cái này hoàn toàn là tại muốn nhìn ngươi từ góc độ nào muốn nếu như làm người xâm nhập cường đại đến trình độ nhất định cường đại đến chúng ta vân lan quốc không có bất kỳ cái gì năng lực chống đỡ cái kia quốc gia còn có tồn tại ý nghĩa a khi chúng nó hóa thân thành trong truyền thuyết thần phật nhao nhao giáng lâm tại thế lúc dẫn đạo chúng sinh bắt đầu lẫn nhau tranh đấu lúc ngươi nói một chút thần thoại khôi phục kế hoạch còn có hay không sử dụng đây làm thiếu ra trường học trong mắt hàn quang l ó e lên lạnh lùng nói đã những xâm lấn giả kia có thể ngụy trang thành thần tiên phật yêu giáng lâm tại thế từ đó khởi s ư ớ n g tín ngưỡng chiến tranh dễ như t r ở bàn tay t h u gặt lấy chúng sinh như vậy rất hiển nhiên bọn hắn sẽ tiếp tục làm như thế làm một nước c h i chủ hắn tự nhiên muốn cân nhắc đến càng thêm chu toàn vì phòng ngừa những cái kia hàng lâm xuống người xâm nhập lần nữa giả thần giả quỷ bọn hắn trước hết đi đến đằng trước đem con đường này cho phá hỏng mặc kệ là thần cũng tốt vẫn là phật cũng được dân chúng r ố t nát rất dễ bị những thứ này cường đại người xâm nhập điều khiển tâm trí đừng nói người xâm nhập tự mình d á n g lâm ngụy trang thần phật chi lưu giả thần giả quỷ cái kia giang nam thành phố thông đạo hàng lâm xuống thân ảnh chỉ là đợi tại thiên không du đã ngột hồi toàn bộ giang nam thành phố không biết ra nhiều ít tín ngưỡng tín đồ của nó đây là tại phật m ô n lực ảnh hưởng tương đối lớn giang nam thành phố nếu như là đổi lại địa phương khác không cần nghĩ cái khác xuất hiện thông đạo địa phương người xâm nhập bản thể còn chưa tự mình giáng lâm liền đã có đại lượng tà giáo đ ồ mượn thần linh hàng thế trích lời bắt đầu cảnh cáo thế nhân quốc gia còn chưa nghĩ kỹ nên làm gì đối mặt tương lai sắp đến người xâm nhập chính bọn hắn ngược lại trước loạn cả lên cỗ này gió không thể trướng đã cổ lão thần thoại y nguyên còn tại phổ thông đại chúng bên trong co thâm căn cố đế ảnh hưởng như vậy bọn hắn sao không vượt lên trước một bước chế tạo ra chân chính thần ra đâu chỉ cần phật quốc tiên đình y nguyên thụ vân lan quốc q u ả n khống đồng thời lại có thể phòng ngừa người xâm nhập lần nữa mượn tín ngưỡng thao túng dân chúng bình thường bọn hắn kế hoạch này hoàn toàn có thể thực hiện thì ra là thế la trưởng phòng gật gật đầu trong nháy mắt hiểu rõ ra cái này t h ầ n uy tiên đình cái này tịnh thổ phật quốc mục đích lớn nhất vẫn là thu nạp lòng người phong ngừa người xâm nhập giả tá đã thâm căn cố đế tín ngưỡng đến nhiễu loạn đã nhân tâm bất ổn dân chúng từ đó cả nước trên dưới tề tụ một lòng đối kháng người xâm nhập đến cùng là vân lan quốc chủ có đại phách lực đến đánh vỡ hiện tại cục diện bế tắc chỉ cần chân chính thần xuất hiện ở trước mặt người đời những cái kia dân chúng r ố t nát đều sẽ hoàn toàn tỉnh n ộ mà những cái kia kiên trì ý mình đồng thời cho rằng người xâm nhập mới thật sự là thần tà giáo đồ sẽ đạt được thiên đình vốn có thẩm phán minh b ạ c h rồi minh b ạ c h liên tốt làm thiếu ra trường học nhìn xem đã có điều n ộ ra là trường phòng gật gật đầu đón lấy hắn lại tiếp tục hỏi lần này ngươi đi thuyết phục trình đạo trường kết quả như thế nào thân thoại khôi phục trong kế hoạch chủ yếu nhất một vòng dĩ nhiên chính là tại trình đạo trường trên thân trình đạo trưởng một thân tu vi ở vào toàn bộ giang nam thành phố nhóm đứng đầu từ hắn đến trụ trì thần uy thiên tướng một chuyện làm thỏa đáng bất quá khi hắn tu đạo con đường đoạn tuyệt tại đi lên cần gặp phải cái kia kinh khủng dị năng giả trực tiếp hóa thành khẩu phần lương thực chẳng bằng để hắn gia nhập vào cái này kế hoạch khổng lồ bên trong tới trình đạo trưởng bản thân ngay tại giang nam thành phố có cực cao dân vọng đồng thời rộng rãi dân chúng xưng hô hắn là lục địa c h â n tiên hoàn toàn chính là một cái thích hợp cắt vào miệng chỉ cần t o a thị chính dị năng cục quân bộ đang cho hắn trợ giúp đến lúc đó trình đạo trưởng liền xem như không thành được chân chính thần tiên nhưng ở giang nam thành phố cũng sẽ trở thành mọi người trong miệng cùng tán thưởng thần tiên sống đang ngợn lấy linh khí khôi phục biến ảo linh khí trình đạo trưởng n g h ĩ không làm thần tiên cũng không được trình đạo trưởng nói còn muốn suy nghĩ một chút dù sao hắn tu đạo con đường đoạn tuyệt trong lúc nhất thời nản lòng thoái chi không thể tránh được bất quá nếu như thiên diệp trụ trì phật quốc con đường có thể có thu hoạch khẳng định có thể ảnh hưởng đến trình đạo trưởng quyết sách trình đạo trưởng cả đời cao ngạo có thể để cho hắn tin phục bất quá năm ngón tay số lượng cái kia thiên diệp trụ trì thật muốn một lần nữa đi ra một đầu thành phật con đường lấy trình đạo trưởng không chịu thua tính tình tự nhiên không c a m lòng lạc hậu la trưởng phòng lúc này mở miệng nói ra mặc dù trình đạo trưởng một thân tu vi mạnh hơn thiên diệp trụ chỉ không biết bao nhiêu lần đặc biệt là tại bảy trùng s â m lẫn lúc trình đạo trưởng mang theo ngô đại hùng tại giang nam thành phố xả thân hướng chết chém giết đạt được thiên đại tạo hóa nhưng là cùng thiên diệp trụ trì thu hoạch so ra vẫn là khiếm khuyết không ít thiên diệp trụ trì tại giang nam thành phố tao n g ộ nguy cơ thời điểm vùng cánh tay hô lên tất cả phật môn ai cũng tôn sùng bọn hắn đều từ trong điện xuất thế tranh nhau chen lấn g i ế t vào giang nam thành phố vì cứu vớt giang nam thành thị gặp được bất chấp dân chúng cống hiến ra cực lớn trợ lực cũng chính ở đây thiên diệp trụ trì lúc này mới từ giang nam thành phố hoàng sơn chùa trụ trì nhảy lên trở thành phật môn lãnh tụ mà trình đạo trưởng đến cùng là người tu đạo liền xem như xuống núi lịch lãm cũng chỉ là mang theo hắn đồ nhi hai người lẻ loi c h ơ i trọi phân chiến tại bảy trùng tiền tuyến không có ai biết bọn hắn sở tác sở vi đương nhiên bọn hắn cũng không thèm để ý người khác có biết hay không bọn hắn vì giang nam thành phố an toàn làm nào công hiến người tu đạo thanh tâm quả d ụ n g danh lợi đều mây bay vậy liền lại cho thiên diệp trụ chỉ cung cấp trợ lực hiện tại cái này loạn thế cần phải có để cho người ta an bình p h ậ t quốc cần phải có sống ở nhân thế chỉ dẫn chúng sinh phật nói tới chỗ này l a m thiếu ra trường học uống vào trong chén t r à cuối cùng một chén nước t r à sau đó liền hướng phía ngoài cửa đi đến chỉ là tại tới gần lúc ra cửa làm thiếu g i a trường học đống nhiên lại nói một câu thân uy thiên đình cùng t ị n h thổ phật quốc bọn hắn được rồi la trưởng phòng chính ngươi nhìn xem xử lý đem chương một trăm lẻ chín phụ thân là ta không đi quản g ngạc thôn thiên cùng hóa giao tiểu bạch chiến làm một đoàn hướng dạ lúc này xoay người liền hướng phía rừng đào đi đến liêu tinh tinh trên người liễu lộ đã hướng hắn cho thấy cường đại hiệu quả là thời điểm dùng đến đào yêu yêu trên thân một mình trở lại rừng đào lần này bởi vì tiểu bạch hóa giao đối với những người khác mà nói mới lạ duyên cớ toàn bộ rừng đảo ngoại trừ hướng dạ bên ngoài không còn có người khác thận trọng xuất r a t ị n h bình hướng dạ đầu tiên là nhìn thoáng qua trong bình cái kia một d ọ t tần chứa bảng bạc sinh cơ liễu lộ xác nhận vạn vô nhất thất về sau lúc này mới đi tới đảo yêu yêu trước mặt đảo yêu yêu lúc này tựa hồ cảm nhận được cái gì ẩn tàng tại thụ tâm bên trong rung động cũng biến thành nhanh chóng dù chỉ là đang ngủ say nàng tựa hồ cũng có thể cảm nhận được tiếp xuống chuyện sắp xảy ra giọt cuối cùng xanh tươi lướt át l i ế u lộ từ tịnh bình bên trong đổ ra l i ế u lộ xẹt qua một đạo hồ quang đ ó lấy liền thuận mưa to nước mưa hỗn hợp đến cùng một chỗ đ ó lấy tưới tiêu ở trong lòng đất vô tận sinh mệnh lực từ hướng dạ bản thể bên trong phun ra ngoài đ ó lấy vô số dễ cây sôi trào cuốn lên đẩy trời nước bùn nàng đang liều mạng hấp thu nàng đang liều mạng tác thủ mà thuộc về đào yêu yêu rung động lúc này càng thêm nhanh chóng nàng sắp thất tỉnh một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm bắt đầu ở toàn bộ trong rừng đ à o tràn ngập đã tại l ấ m đông thời gian mở qua hoa cây đ à o lần này lần nữa ở trên nhánh cây cạnh tướng n ộ phóng vô số hoa cổ đoá nhao nhao mở ra bọn chúng đang tái sinh chu kỳ bên trong nhao nhao triển lộ ra bọn chúng tịnh lệ nhất dung nhan hào hào nhánh cây bắt đầu rung động lúc này tất cả hoa đ à o nở rộ giống như là bị k h ô n g chế đều đem nhụy hoa chuyển hướng đến hướng dạo vị trí lơ mờ ở giữa hướng dạ phảng phất thấy được một người mặt hoa đào hình bóng vui sướng v ọ t tới trước mặt hắn tiếp lấy ruôi ra tay trắng tay liền muốn hướng về thân thể hắn v ọ t hướng dạ vươn tay nhưng bóng người sau đó biến mất không thấy gì nữa chỉ có hào hào thanh â m tại trong rừng đào thỉnh thoảng rung động đón lấy một đạo thanh â m mừng rỡ tại hướng dạ bản thể vang lên p h ụ thân p h ụ thân ta tỉnh lại ta lại tỉnh lại hào hào thanh â m trở nên càng nổi lên hơn đến kia là giữa thiên đ ị a nhất là dễ nghe c h ư ơ n g nhạc hướng dạ biết đào yêu yêu thật tỉnh lại giống như là bị chạm đến mềm mại trái tim hướng dạ lúc này mở rộng vòng tay hung hăng ôm ở đào yêu yêu tráng kiện trên cành cây mặc dù lúc này đào yêu yêu tuyệt không phải hướng dạ một người chỉ có thể liền có thể vây quanh ở nhưng hắn biết chỉ có dạng này hắn tài năng càng gần sát đào yêu yêu chỉ có dạng này hắn tài năng chấn an đào yêu yêu cái k i a thủ cực lớn ủy khuất tâm linh p h ụ thân p h ụ thân vui sướng thanh âm lần nữa từ hướng dạ đáy lòng vang lên cảm nhận được hướng dạ khổng lồ cây đ à o lần nữa đung đưa một đoá một đoá hoa đ à o từ trên nhánh cây chót ra rất nhanh liền đem hướng dạo biến thành một cái cánh hoa người về sau chớ làm chuyện điên rồ ngươi là nữ nhi của ta nhìn thấy ngươi thụ thương ta sẽ đau lòng hướng dạ dưới đ ấ y lòng nhẹ nhàng nói đại địa rung động đem hướng dạo ý tứ mang cho đ à o yêu yêu chỉ là đơn giản hai câu nói liền để đ à o yêu yêu lần nữa rung động sẽ không ta sẽ không còn p h ụ thân ta thật vui vẻ ta rốt cục tỉnh lại tỉnh lại thời điểm ta liền thấy ngươi tại bên cạnh ta ta biết ngươi sẽ không còn rời đi phụ thân ta vĩnh viễn thích ngươi đứt q u a n g ba động lần nữa từ thụ tâm truyền đến bản thể cảm nhận được hướng giả nóng rực nội tâm đào yêu yêu lúc này cũng không nhịn được bắt đầu đem dấu ở cảm xúc trong đ ấ y lòng chút xuống ra toàn bộ rừng đào vì đó rung động cái kia thấm vào ruột gan hoa đào mùi thơm ngát trong nháy mắt t r u y ề n khắp toàn bộ rừng đào nàng rốt cục bị phụ thân tán thành nàng rốt cục trở thành phụ thân nữ nhi một cây lan tràn mà đến cảnh liễu không biết lúc nào tiến vào rừng liễu tại nhìn đến hướng dạ thiếp thân ôm đảo yêu yêu về sau nàng rốt cục nhịn không được phát ra một trận hừ thanh âm tiếp lấy c ả n h liễu một quyển trong nháy mắt liền đem hướng dạ cho trói chặt sau đó vừa thu lại hướng dạ tựa như là một trận gió trực tiếp rời đi rừng đảo hướng rừng liễu cấp tốc bay đi phụ thân là của ta thanh âm nhẹ nhàng tại đại địa phía trên văng lên lúc này không chỉ có hướng dạ nghe được liền ngay cả trong rừng đ à o còn tại xưng sờ đ à o yêu yêu cũng nghe đến cũng chính là tại lúc này kịp phản ứng đào yêu yêu mới hiểu được phụ thân đột nhiên biến mất là bởi vì rừng liễu muội muội mang đi hắn không phụ thân là ta phụ thân ngươi không thể dạng này liêu tinh tinh ngươi không thể dạng này ta mới thức tỉnh ta muốn cùng phụ thân tại ở lâu một điểm cũng chỉ muốn một chút xíu cũng chính là tại lúc này đào yêu yêu mang theo tiếng khóc nước n ở thanh âm từ trong lòng đất c h u y ề n tới nàng tại năn nỉ lấy liêu tinh tinh nàng muốn cho phụ thân có thể tại cùng nàng chờ lâu một hồi rõ ràng sau khi tỉnh dậy phụ thân mang theo ý cười đang đứng ở trước mặt nàng rõ ràng cũng cảm nhận được mội mội của nàng cũng thức tỉnh ngay tại một bên khác rõ ràng là hai phần vui sướng nhưng vì cái gì vì cái gì mội mội phải làm như vậy nàng vì cái gì giống như này nhẫn tâm để mới thức tỉnh nàng trực tiếp thoát ly phụ thân ôm ấp thoát ly hắn phạm vi không ngươi không thể dạng này ngươi không thể dạng này không phụ thân là ta mang theo vui sướng ý cười liêu tinh tinh ý thức lần nữa từ khắp mặt đất c h u y ể n tới cảm nhận được phụ thân thân ảnh chính thật nhanh hướng phía rừng liễu mà đến liễu tinh tinh càng thêm vui sướng rõ ràng nói xong chỉ là đem liễu lộ cho đào yêu yêu cũng chính là cái kia chiếm nàng tiện nghi nhị tỷ để nàng có thể thức tỉnh nhưng kết quả thức tỉnh đào yêu yêu một chút liền đem phụ thân cho bao vây lại toàn thân trên dưới đều là đào yêu yêu hương vị lúc đầu cho đào yêu yêu một giọt liếu lộ liền để nàng không cao hứng hiện tại nàng lại còn nghĩ chiếm lấy phụ thân của nàng nói cái gì cũng không tiếp tục rời đi ta thích n g ư ờ i loại hình thật sự là không đem nàng liêu tinh tinh để vào mắt nói cho cùng nàng mới là phụ thân để ý nhất nữ nhi đào yêu yêu sẽ chỉ là nếu không phải nàng thức tỉnh về sau có thể thao túng cảnh liêu đi nghe lén phụ thân cùng đào yêu yêu đối thoại không chừng đào yêu yêu liền sẽ triệt để đem phụ thân cho đ o ạ n sau đó để nàng cũng không còn có thể cùng phụ thân gặp mặt nàng không thích liêu tinh tinh nàng phi thường không thích liêu tinh tinh không ngươi không thể đem phụ thân cướp đi ngươi không thể làm như vậy rơi vào đào yêu yêu bên cạnh hoa đào lúc này bay múa hóa thành một cái như ẩn như hiện hình người đón lấy hình người k h ẽ động liền hướng phía rừng l i ê u phương hướng cấp tốc bay đi phụ thân là ta chương một trăm mười hai cái nữ nhi đánh nhau hướng dạo bị liêu tinh tinh cành l i ê u trói lại nghị vươn tay đem cảnh liễu giải khai nhưng nghị nghĩ vẫn là để xuống hắn lo lắng làm bị thương liễu tinh tinh dù sao thật muốn giải khai lấy trước mắt hắn thực lực tuyệt đối có thể làm được chỉ là nhìn xem truy đuổi mà đến đào yêu yêu lại quay đầu nhìn xem càng ngày càng gần liễu tinh tinh hướng dạ cảm giác được chuyện phiền t a i tới đào yêu yêu mới thức tỉnh hắn chỉ bất quá đợi tại đào yêu yêu bên cạnh c h ấ n an một hồi liễu tinh tinh liền không cao hứng trời mới biết là nguyên nhân gì cái này về sau hai người bọn họ nên như thế nào ở chung hướng dạ đây là lần thứ nhất làm cha à để tay lên ngực tự hỏi lòng bàn tay m u bàn tay đều là thịt hai nàng ở m ỹ lên hắn muốn làm thế nào hô hô hô bên hai truyền đến trận trận gào thét thanh âm nắm đi lấy tương tiểu tranh cảnh liêu lúc này một cỗ cự lực chuyển tới đ ó lấy tương tiểu tranh thân thể bị quăng ra ra ngoài làm thế sông chậm lại tương tiểu tranh thân thể tùy theo rơi xuống bất quá tương tiểu tranh cũng không rơi xuống mặt đất bởi vì tại tương tiểu tranh giới thân một chương từ cảnh liễu biên chế lưới lớn đã hình thành trực tiếp liền đem tương tiểu tranh đón lấy p h ụ thân p h ụ thân đào yêu yêu đã tỉnh lại hiện tại ngươi hẳn là bồi bồi ta rồi ta lại có thật là nhiều cố sự nói cho ngươi p h ụ thân ngươi có muốn hay không nghe a mặc kệ trước đó chuyện phát sinh làm hướng dạ ngã vào trong lưới lúc liễu tinh tinh ý thức liền chuyển đến hướng dạ bản thể chỉ là hiện tại hướng dạ cao mày hắn nhìn một chút liễu tinh tinh sau đó lại quay đầu nhìn xem rừng liễu bên ngoài một cái đỏ thắm thân ảnh nhẹ nhàng tới há hốc mồm mới lên tiếng nói thanh thanh tỉ tỉ của người mới thức tỉnh cần phụ thân làm bạn người bộ dáng này trực tiếp đem phụ thân kéo về có chút không thích hợp đi hướng dạ lúc này huyện chuyển nói đào yêu yêu mới thức tỉnh vô luận như thế nào cũng muốn làm bạn đào yêu yêu một hồi mới lạ nhưng bây giờ bị liêu tinh tinh ngang ngược kéo trở về hướng dạ cũng không biết nói thế nào nhìn xem thương tâm truy đuổi mà đến đào yêu yêu hướng dạ cũng khó chịu vô cùng chỉ là quay đầu nhìn xem liễu tinh tinh huy động cảnh liêu vui vẻ bộ dáng hắn cũng không muốn để liễu tinh tinh khổ sở h ừ phụ thân ngươi có phải hay không không thích ta rồi ta có phải hay không là ngươi thích nhất nữ nhi lời còn chưa dứt liễu tinh tinh cái kia không cao hứng cảm xúc trong nháy mắt liền từ trong lòng đất tràn ngập ra trong ý thức mang theo tức giận nàng huy động đầu lập tức liền đem tương tiểu tranh cho trói lại r ắ n c h á c không phải liêu tinh tinh ngươi đương nhiên là phụ thân thích nhất ngươi chính là ta thích nhất nữ nhi chỉ là đào yêu yêu đào yêu yêu vậy ngươi còn muốn hay không nghe ta kể chuyện xưa ngươi còn có nghe hay không à nha bé ngoan muốn cho người kể chuyện xưa còn chưa nói xong liêu tinh tinh liền đánh gãy hướng giả muốn tiếp tục nói tiếp tiếp lấy ý thức của nàng liền chuyển tới ta thấy được một đầu thật là tốt đẹp lớn b ạ c h x à nó có thân thể của ta dài như thế sau đó có một ngày nó mọc ra móng v ố t hắn móng v ố t thật là sắc bén so phụ thân không nên rời bỏ ta ai toán thanh âm từ khắp mặt đất chuyển tới hướng dạ quay đầu liền thấy có đào yêu yêu một tia linh khí hoa đào cánh bóng người xuất hiện ở trước mắt của hắn nàng nhìn xem bị kẹp ở liếu lưới không trung hướng dạ trong lúc nhất thời kích động không thôi nàng cuối cùng lần nữa nhìn thấy phụ thân rồi nàng lại đứng ở trước mặt phụ thân phụ thân là ta đừng tưởng rằng so ta ra đời sớm liền có thể đem phụ thân cướp đi trong lòng ngươi có chủ ý gì cho là ta không biết tranh thủ thời gian mang theo ngươi cái kia thối hoác hoa đào rời đi bằng không thì ta đối với ngươi không khách khí ngươi hướng dạ còn chưa trả lời liêu tinh tinh ý thức trong nháy mắt ngay tại khắp mặt đất quanh quẩn cái này gọi đào yêu yêu ra hỏa ác ý đoạt tại nàng trước đó thức tỉnh quả thực là tội ác t ạ i trời thức tỉnh coi như xong còn muốn cướp đi phụ thân của nàng thật sự là nằm mơ thật sự cho rằng làm nàng đang ngủ say lúc nàng không biết khối này thổ địa bên trên phát sinh sự t ì n h nguyên bản mảnh đất này bên trên cũng chỉ có nàng như thế một viên cây liễu đào yêu yêu vội vàng thức tỉnh không phải liền là muốn từ trong tay nàng phân ra phụ thân đối nàng yêu mến a phụ thân chỉ có thể đối nàng tốt tuyệt không thể để đào yêu yêu đoạt đi ngươi đi mau ngươi đi mau nếu ngươi không đi ta đối với ngươi không k h á c h khí d ừ n g liễu bên trong trong nháy mắt trở nên táo động tất cả cành liễu tại liễu tinh tinh điều khiển bắt đầu v ặ n mèo một đầu tiếp một đầu cành liễu lơ lửng mục tiêu trực chỉ đào yêu yêu tựa hồ đào yêu yêu không đồng ý cái kia thô to cảnh liễu liền sẽ hướng nàng quất roi mà đi ngươi ngươi sao có thể dạng này nó là phụ thân của ta thanh thanh ngươi sao có thể đối với ta như vậy cái gì phụ thân của ngươi nó là của ta phụ thân phụ thân muốn nghe ta cùng nó kể chuyện xưa ngươi mau chóng rời đi thanh thanh ngươi nhất định phải làm như vậy sao ta thế nhưng là ngươi t ỷ t ỷ a đi ra đi ra ta mới sẽ không thừa nhận ngươi là t ỷ t ỷ ta đâu nếu ngươi không đi ta liền ta liền đánh ngươi nữa nha côn g bạo c ả n h liễu lúc này bị liễu tinh tinh huy động lên đến một cây một cây thô to c ả n h liễu quất vào đại địa phía trên phát ra từng đợt ba ba tiếng vang liễu tinh tinh ngay tại hướng đảo yêu yêu thị uy ngươi ngươi đánh tới p h ụ thân rồi mà tung bay ở giữa không trung đảo yêu yêu cũng không rời đi tụ tập tại nó quanh thân cánh hoa tụ lại tán t ả nàng lại tụ, n cũng tại hướng l i ê u tinh tinh thị uy nàng không sợ l i ê u tinh tinh canh liễu nàng có thể né tránh a phụ thân thật xin lỗi hốt hoảng ý thức trong nháy mắt v ă n g lên l i ê u tinh tinh chặn lại nói xin lỗi nói nhưng ngay sau đó một cỗ nổi giận chi ý tại khắp mặt đất truyền ra chính là ngươi chính là ngươi hại ta t h ư ơ n g tổn tới phụ thân ta thật thật đối ngươi không k h á c h khí sau khi nói xong một đầu có cổ tay phẩm chất cảnh liễu trong nháy mắt đằng không mà lên tiếp lấy liền hướng phía đảo yêu yêu quét ngang tới cành liễu mang theo ô ô dít lên như muốn đem cái kia hoa đảo bóng người trực tiếp cho đánh tan người sao có thể đối với ta như vậy ta là n g ư ờ i t ỷ t ỷ a phụ thân nói qua muốn ta để cho ngươi ngươi không muốn quá phận hoa đảo bóng người trực tiếp t ả n ra bọn chúng nhao nhao tung bay ở không trùng không có một cây sợi đẳng chạm đến bọn chúng trong lòng đất truyền đến thanh â m vang lên lần nữa đào yêu yêu lúc này cũng nổi giận vô tận cánh hoa từ trong rừng đào liên tục không ngừng nhẹ nhàng tới rất nhanh ngay tại liêu tinh tinh bên cạnh hợp thành một đạo từ biển hoa huyện hóa thành đại trận biển hoa đại trận mang theo rào rạc khí thế trực tiếp liền đem l i ê u tinh tinh bản thể bao vây lại hai cái nữ nhi chiến tranh hết sức căng thẳng chương một trăm mười một ta đáp ứng ngươi anh. vô tận đoán khí từ tương tiểu tranh trong thân thể phun ra ngoài ngao ngao ngao ngao ngao điên cuồng rít lên cũng từ tương tiểu tranh miệng bên trong giống lên hướng dạ trở về đại địa tương tiểu tranh trọng trường thân thể lại một lần nữa thu hoạch được thân thể trường k h ô n g quyền tương tiểu tranh lần này lại có khác biệt biến hóa vô biên đoán khí mãnh liệt mà ra rất nhanh liền đem nàng xung quanh tất cả đều bao gồm đi vào ba rừng mây đen bỏ trốn nước mưa tiêu tán ở chân trời bên trong làm tương tiểu tranh ngầm đầu mang theo l ệ n h lùng ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m liêu tinh tinh cùng đào yêu yêu về sau một cô không hiểu ý sợ hãi từ các nàng đ ấ y lòng trong nháy mắt sinh ra tỉ tỉ tỉnh lại Tỷ tỷ. Đang nhìn cái c nàng. Tỉ, tỉ, muốn g Tỷ tỷ. ế liếu t trên người tường tiểu tranh cảnh liếu trong nháy mắt toàn bộ rút đi, vây lại liêu tinh tinh biển hoa đại trận lập tức co lại thành một các Cháy Cháy cành co Cái nàng. Vợn quanh người nháy biển đoàn. hoa vây mau. mau. liêu đi, lại đại lại lập bộ kia một mực bị phụ thân nghể trọng t ỷ t tỉ ỷ thất tình cái kia một mực đối với các nàng không có hảo cảm t tỉ, ỷ t tỉ ỷ tỉnh lại không đi quản phụ thân vì cái gì đem t ỷ t ỷ phóng ra lần này liêu tinh tinh cùng đào yêu yêu trực tiếp liền từ tương tiểu tranh bên cạnh ném ở cái kia thôn phệ vạn vật hoàn khí liền ngay cả các nàng liền ngay cả các nàng cũng khó có thể chống lại ô ô ô phụ thân ta sai rồi liêu tinh tinh lúc này rốt cục nhịn không được khóc lên tương tiểu tranh ngay tại bên cạnh nàng nàng thế nhưng là đứng m ũ i chịu xào nếu như tương tiểu tranh không nhận phụ thân q u ả n khống nàng khẳng định sẽ bị t ỷ t ỷ thôn phệ chống không từ ban đầu nàng l i ề n biết tương tiểu tranh cho tới bây giờ đối nàng không có hảo cảm gì nàng rất sợ hãi nàng sợ hai tương tiểu tranh lại một lần nữa giống lúc trước dối ra sắc nhọn bàn tay sau đó đâm vào hắn thân thể vô tận đoán khí từ nội bộ thôn vệ trong cơ thể nàng hết thảy nàng căn bản là không phải là đối thủ của tương tiểu tranh mà đào yêu yêu kiến thức không đúng vô tận biển hoa trực tiếp liền chạy rời ra tương tiểu tranh tỉ tỉ mặc dù đối với nó chưa hề chú ý nhưng rất hiển nhiên nàng đồng dạng không nhận tương tiểu tranh chỗ vui bởi vì nàng là cây đào thành tinh bởi vì nàng đối thi vương cũng có được lớn lao khắt chế hoang khí ngút trời từ tương tiểu tranh trên thân nổi lên bị bung ra c ầ m chế tương tiểu tranh lần này thật không có đối liêu tinh tinh hạ tử thủ nàng trứng mắt lạnh lùng con ngươi nhìn lướt qua liêu tinh tinh tại liêu tinh tinh phát ra kịch liệt run r ậ y về sau lúc này mới chán ghét vừa quay đầu cây này trưởng thành trở nên càng ngày càng để nàng cảm thấy buồn nôn về phần cây đào kia thậm chí để nàng cảm nhận được nghĩ nôn mửa cử động rời đi nơi này rời đi nơi này tiềm thức khu động lấy tương tiểu tranh tương tiểu tranh lúc này nhảy lên một cái hướng phía giang nam thành phố vọt thẳng tới chỉ là mấy cái động tác mau lẹ thời gian tương tiểu tranh liền mang theo vô tận đoán khí biến mất đến chân trời hướng dạ trầm mặc quan sát đến hết thẻ trước mắt không thêm vào can thiệp làm liêu tinh tinh cùng đào yêu yêu xung đột bạo phát đi ra hướng dạ không còn cách nào khác chỉ có thể đem tương tiểu tranh phóng ra lòng bàn tay m u bàn tay đều là thịt hắn không cách nào lấy một cái công bằng góc độ đến giải quyết giữa các nàng tranh đấu cũng chỉ có để mới chỗ xung đột đánh vỡ giữa các nàng cân bằng từ đó tan giã giữa các nàng xung đột trước mắt đến xem hiệu quả rất không tệ liêu tinh tinh thu hồi hắn cánh liễu mà đào yêu yêu cũng trở về đến nàng dường đảo hai cái nữ nhi lâm vào yên lặng rất hiển nhiên tương tiểu tranh xuất hiện để các nàng một chút liền bình tĩnh lại cảm thụ được liêu tinh tinh đào yêu yêu bản thể run dày rung động hướng dạ biết các nàng khả năng bị tương tiểu tranh dọa sợ lúc này các nàng không nói một lời chỉ là yên lặng nhìn xem tương tiểu tranh nhìn xem nàng động tác mau lẹ nhìn xem nàng biến mất tại đất hoang tương tiểu tranh tựa hồ cũng thay đổi a bản thể thị giác quan sát đến tương tiểu tranh động tĩnh lần này đem tương tiểu tranh p h o n g xuất hướng dạ đã làm tốt chuẩn bị hắn chỉ là dự định hù dọa một chút liêu tinh tinh cùng đào yêu yêu mà thôi sẽ không thật để tương tiểu tranh đối với các nàng sinh ra tổn thương nếu như tương tiểu tranh có cử động như vậy hướng dạ tuyệt đối sẽ không chút do dự lần nữa tiếp quản tương tiểu tranh chỉ là hiện tại hắn nhìn xem tương tiểu tranh lần đầu tựa hồ có bản thân ý thức rời đi đất hoang tiến về giang nam thành phố hướng dạ cũng ngừng tiếp quản tương tiểu tranh thân thể cử động hắn muốn nhìn một chút lần nữa tăng lên tu vi tương tiểu tranh sẽ có cử động gì dù sao tương tiểu tranh thế nhưng là cùng hắn ở chung lâu nhất nữ nhi c ự u nhân của nàng không còn có tung tích nàng ý nguyên mơ màng cương cương làm phụ thân của nàng có thể nói cho tới bây giờ đều là hướng nàng s ợ cầu mà h ắ n s á c thực chưa hề đã cho nàng cái gì đại điệu phía trên tương tiểu tranh cũng không có chủ động tiến công trước mắt nàng nhìn thấy hung thú nhìn thấy bất cứ sinh vật nào nàng hướng phía giang nam thành phố thẳng tắp vào tới bất quá ngắn ngủi mấy khắc thời gian nàng liền đi tới giang nam thành phố trong một vùng phế tích kia là nàng đã từng nhà kia là nàng đã từng chỗ ở tương tiểu tranh di vật ta tất cả đều từ giang nam thành phố mang theo trở về nơi đó còn có cái gì đáng cho nàng lưu luyến đâu yên lặng quan sát đến tương tiểu tranh cử động hướng dạ cũng không có nhúng tay hắn đang chờ đợi chờ đợi tương tiểu tranh cho hắn một đáp án vô tận đoán khí lần nữa từ trên thân tương tiểu tranh dâng trào ra phế tích bên trên gạch ngói vụn gạch đá nhận đoán khí tắm rửa thật nhanh bị vọt lên, lên ra bị gạch đá che giấu dưới mặt đất vắng vẻ lùi bại phòng ốc một chút hiện ra đón lấy giống như là tìm được cái gì yên ổn chỗ ở tương tiểu tranh tìm được một t r ư ơ n g không còn ra hình dạng giường gỗ liền nằm xuống ánh mắt xuyên thấu qua dưới giường phế tích một đạo không h i ể u thần sắc hiện lên sau đó hai mắt nhắm lại triệt để an định xuống tới tràn ngập tại xung quanh o á n khí bắt đầu thu về chủ động bị tương tiểu tranh tất cả đều thu nạp đến thể nội một chỗ phế tích bên trong nát trên giường tương tiểu tranh liền lẻ loi c h ơ i trọi nằm ở phía trên khí tức hoàn toàn không có đây là tại nói cho ta ngươi mệt mỏi a Cảm nàng h tranh ánh mắt bên trong không hiểu lẻ lên khí thức, mặt đất bao la chính đem mọi ánh mắt tụ tại phế tích thân ảnh Hướng nhất thời ậ n tương bên trong lên ngưng bên trong nát trên giường thân ảnh cô đơn. Hướng dạ trong lúc nhất thời không biết nên được đất đem cái cô lúc tiểu mắt mặt mắt tụ tại biết mọi kia bao la lẻ l dạ m cái chỉ có thể tiếp tục tiếp gì, thể q u a sát đến, quan sát hắn độc nhất đến, độc đại quan hắn nhị nữ nhi. n n vô Là à để hướng dạ có thể từ bị giam cầm khắp mặt đất t r a n h thoát mà ra là nàng để hướng dạ có thể hành tẩu ở đại địa phía trên là nàng để hướng dạ có thể gặp biết thế gian này mọi loại phong cảnh cũng là nàng để hướng dạ có thể an tĩnh chiếu cố cái khác hai vị nữ nhi nàng yên lặng vì đại địa bỏ ra lâu như vậy nàng yên lặng vì hắn dâng hiến lâu như vậy là cảm thấy mệt mỏi a vô tận oán khí lần nữa từ trên thân tương tiểu tranh tràn ngập ra lần này tương tiểu tranh trong nháy mắt liền mở mắt ra côn bạo oán khí xông thẳng tới chân trời lưu manh cương cương tương tiểu tranh lại một lần nữa nhận bản năng thúc đẩy đứng lên nơi xa nhân loại bận rộn thân ảnh tràn ngập vô tận huyết khí giống như là tốt tươi nhất đồ ăn ngay tại hấp dẫn lấy nàng hướng dạ minh bạch tương tiểu tranh lại về tới trước đó ngắn ngủi thanh tỉnh chỉ là hư hảo tương tiểu tranh lần nữa thay đổi trở về ta đáp ứng ngươi tựa hồ cùng tương tiểu tranh đạt thành thỏa thuận gì hướng dạ lại một lần nữa tiếp quản qua tương tiểu tranh thân thể vô tận đoán khí thu về đại địa thị g i á c lần nữa chuyển hướng bầu trời chương một trăm mười hai quật cường cỏ nhỏ ta chán ghét tỉ tỉ ta cũng chán ghét đào yêu yêu cảm thụ được phụ thân lần nữa thao túng tương tiểu tranh về tới đất hoang lần này liêu tinh tinh cũng không chủ động cùng phụ thân đáp lời nàng đã minh bạch nếu như nàng tại làm n h ư ợ n g lại phụ thân khó chịu sự tình phụ thân sẽ lần nữa đem tỉ tỉ tỉnh lại để tỉ tỉ tới đối phó nàng mặc dù đây chỉ là phụ thân hành động bất đắc dĩ nhưng là tại liêu tinh tinh trong lòng phụ thân hiện tại hoàn toàn đem nàng cùng đào yêu yêu cùng tương tiểu tranh đặt ở cùng một cấp độ bên trên nói cách khác nguyên bản cái kia chỉ quan tâm nàng một cái phụ thân lúc này triệt để một lòng phân ba sẽ không còn độc sủng một mình nàng dựa vào cái gì a rõ ràng rõ ràng chính là ta trước ta mới là phụ thân ta mới là phụ thân thích nhất nữ nhi lúc kia phụ thân mỗi ngày đều tại trên người của ta cắt tỉa mỗi một cây cảnh cẩn thận từng ly từng tí dọn dẹp mỗi một đầu côn trùng có hại còn để những người kia mỗi ngày chiếu cố ta mỗi ngày giảng dễ nghe cố sự viết xong nghe thi tử vì cái gì Vì sao lại dạng n à y a phụ thân là ta phụ thân cũng chỉ có thể là của ta ừ đào yêu yêu thật sự là một người xấu nàng cố ý nàng là cố ý còn có t ỷ t ỷ mặc dù đánh không lại t ỷ t ỷ nhưng sớm muộn nhưng sớm muộn có một ngày ta có thể đánh thắng nàng để nàng minh bạch ta mới là phụ thân đáng yêu nhất của cưng ta phải nhanh nhanh lớn lên ta phải nhanh hơn lớn lên ta còn muốn có c h ọ n vẹn trăm mét cao cây liễu bắt đầu đung đưa ả o ả o thanh âm bên thai không dứt liêu tinh tinh cảm thấy bây giờ không phải là t ỷ t ỷ đối thủ nhưng là t ỷ t ỷ bởi vì không có thần t r í tạm thời sẽ không ảnh hưởng đến vụ thân đối nàng yêu mến cho nên nàng hiện tại là thời điểm nghĩ biện pháp đối phó đào yêu yêu cái kia cố ý tại nàng trước đó thức tỉnh tên vô lại cái kia cầm nàng liễu lộ còn trái lại tìm nàng p h i ề n phức tên vô lại nàng tuyệt sẽ không để đào yêu yêu tốt hơn ta hiện tại muốn nhìn cái kia tên vô lại đến cùng đang làm cái gì sau đó lại ngẫm lại nên làm như thế nào đi mấy cây thô to cành liêu từ trên thân liêu tinh tinh lan t r ẳ n g ra bọn chúng nhận liêu tinh tinh thúc đẩy thận trọng g á n tại đại địa phía trên sau đó yên tĩnh hướng phía rừng đ à o rời đi xem trước một chút cái kia tên vô lại đang làm cái gì nếu có cơ hội vậy liền quất nàng vài roi con ai bảo ra hỏa này áp ý thức tỉnh chiếm trước phụ thân của nàng cho nàng l i ê u lộ còn không biết tốt xấu thật sự cho rằng nàng l i ê u tinh tinh là ăn chay sao theo cành liêu tiếp tục hướng rừng đ à o thúc đẩy nơi xa đó cùng rừng liêu không thua bao nhiêu rừng đảo rất nhanh liền xuất hiện ở liêu tinh tinh thị giác bên trong nàng nhìn đến đảo yêu yêu đứng vững khắp cả rừng đảo giống như chính nàng sừng sững tại tất cả trên cây liễu nàng đang đến gần nàng như cũ tại chậm rãi tiếp cận vì không cho đảo yêu yêu phát hiện hắn đột kích liêu tinh tinh thậm chí đem cảnh liêu tốc độ lần nữa chậm lại nàng muốn cho đảo yêu yêu đến cái xuất kỳ bất ý nàng muốn cho đảo yêu yêu một cái khắc cốt mình tâm giáo hấn Vâng! đang lúc liêu tinh tinh khu xử cành liêu sắp xâm nhập đến rừng đảo phạm vi lúc trong lòng đất vô biên đoàn khí lần nữa bay lên nó cản trở cành l i ê u tiến lên bộ pháp cành l i ê u một trận rung động tiếp lấy thật nhanh lui trở về nhưng là ngay tại thu hồi đi trước mắt liêu tinh tinh vậy nhìn mấy cánh hoa đảo nhận đoàn khí ảnh hưởng cũng chấn kinh giống như bay múa tốt ta nguyên lai、like、ngươi cũng không có lòng tốt cũng nghĩ chạy tới tìm ta phiền phức nhìn thấy cái kia bay múa hoa đảo liễu tinh, tinh chỗ nào vẫn không rõ đảo yêu, yêu tâm tư xem ra đào yêu yêu cùng nàng mục đích cũng nghĩ nhân cơ hội này thám thính hắn hư thực tốt đào yêu yêu ngươi cũng dám phái cái kia thối hoác hoa đào đến địa bàn của ta ngươi đừng để ta bắt được lạc đuổi kịp ta hút chết ngươi liêu tinh tinh lúc này trước trả đũa ý thức trong nháy mắt tràn vào lòng đất hướng phía rừng đ ả o vị trí truyền qua đi mà rất nhanh không cam lòng yếu thế đào yêu yêu cũng đem ý thức truyền tới đừng cho là ta không thấy được ngươi muốn tới đây tìm ta gây phiền phức ta nhìn thấy ngươi cảnh liễu ừ ta chỉ là tuần sát địa bàn của ta nếu như không tuần sát không chừng sẽ có cái gì đạo trích chạy tới làm chuyện xấu đâu ta cũng tại tuần sát địa bàn của ta kết quả còn không có ra bản thân địa giới ta liền thấy mấy cây cành liêu lén lén lút lút dối tới đến cùng ai là đạo trích hai phe không cam lòng yếu thế tiếng cãi vã bông tại phía dưới mặt đất thỉnh thoảng vang lên hướng d ạ an tĩnh ngồi tại rời xa rừng đảo rừng liêu đất hoang bên trong, trong lúc nhất thời cũng không được chủ ý hai cái nữ nhi đều là hai cái nữ nhi đều là dài ở trên người hắn tâm đầu nhục ca hắn muốn nên làm như thế nào chẳng lẽ lại đem tương tiểu tranh phóng xuất ta trừ phi liếu tinh tinh cùng đào yêu yêu thật đánh lên hướng dạ là tuyệt sẽ không để tương tiểu tranh ra lần trước tương tiểu tranh ra có ý thức nhưng cũng không lâu lắm liền khôi phục bình thường thật muốn lại đem tương tiểu tranh phóng xuất nói không chừng tương tiểu tranh đem hắn hai cái nữ nhi đều đới không thể nàng mới không có đem cái kia hai nữ nhi xem như mội mội của nàng đâu xoắn suýt không thôi hướng dạ lúc này chỉ có thể một thanh nắm chặt lên chính yên tĩnh đợi tại bên cạnh hắn t ư ợ n g bát lột lên nó phiến lá xoa nắn t ư ợ n g bát là bị đào yêu yêu đổi ra ngoài nguyên bản nó cùng với đào yêu yêu nhưng đào yêu yêu thức tỉnh qua đi liền không cho phép nó tiếp tục đợi tại bên cạnh nàng mà hướng dạ muốn đem tượng bát phóng tới rừng liễu hướng dạ còn chưa lên tiếng liễu tinh tinh cảnh liền huy vũ rất hiển nhiên nàng cũng không thích t ư ợ n g bát ngươi nói một chút ta ngoại trừ đem các nàng ngăn cách bên ngoài ta còn có thể làm cái gì đều là nữ nhi của ta lòng bàn tay m u bàn tay đều là thịt ta không muốn để cho các nàng thương tâm a vớt ve tượng cỏ trên thân xanh tươi mơn mợn phiên lá hướng dạ không tự giác đem mình nội tâm ưu sầu nói ra vẫn là cái này đưa tới tượng bắt tốt không n h a o n h a o không náo mỗi ngày sẽ chỉ yên lặng cắm d ễ tại thổ địa bên trong hấp thu đất hoang bên trong linh khí vô luận hướng d ạ n h ư thế nào thô lô đối đ a i nó nó ngoại trừ chỉ, chỉ phát ra kháng nghị rung động bên ngoài sẽ không còn có động tác khác đến cùng là một cọn cỏ thân thể cường tráng dễ nuôi tùy tiện hướng trong đất quăng ra nó liền sẽ cắm d ễ cái kia một mảnh trên mặt đất bình ổn bất động muốn liêu tinh tinh cùng đào yêu yêu có thể cùng tượng bát dạng này tính cách tốt bao nhiêu được rồi ngươi cũng còn không có triệt để thức tỉnh đâu nói với ngươi chuyện này để làm gì đ i n h chỉ đối tượng cỏ nhào nặn hướng dạ vẫn đứng lên sau đó thừa dịp liêu tinh tinh không chú ý hướng phía rừng đào lặng lẽ chạy tới đào yêu yêu dù sao mới thức tỉnh không lâu hắn vẫn là cần hào hào chấn an chấn an đào yêu, yêu. dù sao so với liêu tinh tinh hướng dạ đối đào yêu yêu yêu mến vẫn là quá ít vẫn là quá ít nha theo hướng dạ rời đi đã có lều vải lớn nhỏ tượng bắt đ ố n g nhiên rung động cái kia xanh tươi lướt gát cành lá tại gió xuân quét dưới cũng phát ra hào hào tiếng vang nó là một viên quật cường cỏ nhỏ chương một trăm mười ba cái kia bọn hắn sẽ là ai nha phụ thân vì cái gì liêu tinh tinh bên cạnh có hòa thượng bảo vệ lấy nàng mà ta không có đào yêu yêu đem tất cả cánh hoa trồng chất tại nàng dưới chân tạo thành một tòa từ biển hoa chế tạo mềm giường hướng dạ lúc này chính an tĩnh nằm ở phía trên an ủi đào yêu yêu nhưng rất nhanh đào yêu yêu tựa hồ là nghĩ tới điều gì bản thể bên trong ý thức trong nháy mắt liền c h u y ể n đến dưới người nàng đại đ ị a làm khổng lồ biển hoa đại trận bao phủ tại liêu tinh tinh thân thể chung quanh lúc canh giữ ở liêu tinh tinh phụ cận mấy tên hòa thượng cũng bị đào yêu yêu phát hiện mấy cái kia hòa thượng ánh mắt nhìn về phía l i u tinh tinh bản thể mỗi người ánh mắt bên trong đều là sùng kính liêu tinh tinh tựa hồ tại mấy cái kia hòa thượng trong mắt tựa hồ là một loại nào đó khó lường tồn tại bọn hắn phát ra từ nội tâm tre trở lấy liêu tinh tinh bảo vệ lấy liêu tinh tinh mặc dù chỉ là mấy cái như vậy hòa thượng nhưng đào yêu yêu cũng muốn nàng cũng muốn mấy tên hòa thượng tại phụ thân không tại lúc có thể chiếu cố nàng có thể làm bạn nàng cái này nghe đến đó hướng dạ chưa phát giác ngừng lại đám kia hòa thượng thế nhưng là coi l i ê u tinh tinh là tịnh bình c h i chủ đối đãi tự nhiên nguyện ý bảo vệ lấy l i ê u tinh tinh từ rất s ớ m trước l i ê u tinh tinh còn chưa thức t ỉ n h lúc những hòa thượng kia liền đã đến nơi này bọn hắn tổ kiến đại trận bọn hắn bảo vệ giữ gìn bởi vì l i ê u tinh tinh đ ố i đám kia hòa thượng mà nói có thể nói là một đại từ bi bồ tát hóa thân cho nên đám kia hòa thượng tự nhiên sẽ p h ụ thân ta cũng muốn mấy tên hòa thượng làm bạn ta đất hoang bên trên có rất nhiều chuyện phụ thân khẳng định là không thể lúc nào cũng làm bạn yêu yêu cho nên phụ thân ngươi cũng hô mấy tên hòa thượng đến bồi bồi yêu yêu có được hay không một trận lại một trận ý thức truyền tới hướng dạ bản thể hướng dạ trong nháy mắt lông mày liền nhĩu lại đau yêu yêu là nhìn thấy liêu tinh tinh nhận đám kia hòa thượng kính ngưỡng trong lòng không thăng bằng a n à n g cũng nghĩ giống như l i ê u tinh tinh đồng dạng có mấy tên hòa thượng chăm sóc mặc dù đất hoang bên trên hòa thượng không ít hoàng sơn chùa tăng nhân đã bắt đầu tại l i ê u lâm tây bên cạnh tu kiến lên khổng lồ trồ miếu có đại lượng hòa thượng nhưng là những hòa thượng k i a đối đào yêu yêu không có hứng thú a l i ê u tinh tinh mặc dù là tinh nhưng nàng là tịnh bình c h i chủ có thể nói tại già lam chùa những cái kia tăng nhân trong mắt hắn tồn tại cùng phật cũng là một cái cấp bậc nhưng đào yêu yêu một lần kia thiên diệp trụ trì đến rừng đào lúc mặc dù hắn không nói gì nhưng là thông qua nét mặt của hắn đến xem thiên diệp trụ trì cũng chỉ sẽ làm đào yêu yêu là một cái tu luyện tạo thành tinh cái kia địa vị cùng liêu tinh tinh căn bản là không có đến so cưỡng ép để những hòa thượng kia tới mặc dù bọn hắn sẽ ở hướng giả vũ lực hạ khuất phục nhưng là rất hiển nhiên bọn hắn tuyệt sẽ không giống đối đãi liêu tinh tinh đối đãi đào yêu yêu tuệ trí pháp sư hiện tại biến thành dạng gì hắn hiện tại hoàn toàn chính là liêu tinh tinh ngồi xuống hộ pháp la hán đúng vậy tuệ trí pháp sư hiện tại lấy hộ pháp la hán tự cho mình là tự mình duy trì lấy liêu tinh tinh hết thẻ chung quanh mà liêu tinh tinh cũng đối này cực kỳ vui vẻ đồng thời thân mật đối đãi tuệ t r í pháp sư một đ o à n người nếu như những thứ này hòa thượng gây l i ê u tinh tinh không cao hứng hướng dạ sớm đem bọn hắn đuổi đi cũng chính là liêu tinh tinh thích bọn hắn lúc này mới lưu lại liêu tinh tinh tại những hòa thượng kia trong mắt có thể nói là tín ngưỡng của bọn họ nàng là đám kia hòa thượng trong miệng tịnh bình tri chủ đào yêu yêu ngươi hiểu chưa cái này không giống những hòa thượng kia nguyện ý yên tĩnh ngồi tại liêu tinh tinh bên cạnh là bởi vì liêu tinh tinh là bọn hắn tín ngưỡng cụ hiện nhưng là phụ thân ý của ngươi là nói không có người thích yêu yêu sao tất cả mọi người không thích yêu yêu sao đều chỉ thích thanh thanh không thích yêu yêu hướng dạ nghe được yêu yêu lời nói trong lòng cứng lại vội vàng mở miệng nói ra nói cái gì ngốc nói đâu yêu yêu cũng là phụ thân nữ nhi ta thích nhất yêu yêu phụ thân sẽ một mực thích ngươi ta không muốn ta cũng muốn ngoại trừ phụ thân thích ta bên ngoài những người khác cũng có thể thích ta giang nam vương không thích ta hắn sợ h ạ i ta ngạc thôn thiên không thích ta nó tới đây chỉ là thụ n g ư ờ i thúc đẩy tiểu bạch cũng không thích ta nó bị ngạc thôn thiên đánh mới không thể không tới tố viện tiểu t ỷ t ỷ càng không cần phải nói nàng càng đáng sợ ta ta cũng không thích trên người nàng hương vị p h ụ thân đất hoang bên trong không có người thích ta ta thật khó chịu p h ụ thân chẳng lẽ ta thức tỉnh thật giống liêu tinh tinh nói là lỗi của ta à. nói tới chỗ này đào yêu yêu cảm xúc gần như tại sụp đổ nàng t r ợ t phát hiện toàn bộ đất hoang bên trong ngoại trừ phụ thân là thật thích nàng bên ngoài tất cả mọi người không thích nàng đất hoang bên trong thụ phụ thân thúc đẩy cương thi lệ quỷ căn bản cũng không dám tới gần nàng ngạc t h ô n thiên tiểu bạch chỉ là thụ phụ thân thúc đẩy mới không thể không tới mà những h ỏ a thượng kia bọn hắn xưa nay sẽ không tiến vào rừng đảo bọn hắn sẽ chỉ hướng phía liêu tinh tinh vị trí triều bái sẽ chỉ tiến vào rừng liễu chú ý liễu tinh tinh trên thân phát sinh hết thảy a yêu yêu không khóc yêu yêu không khóc thích ngươi rất nhiều thích ngươi rất nhiều người nghe đến đó hướng dạ quýnh lên vội vàng mở miệng ă n ủi đào yêu yêu làm sao lại không ai thích nàng người thích nàng nhiều nữa đâu chỉ là hướng dạ xưa nay sẽ không thả nhân viên không quan hệ tiến vào đất hoang thật muốn đem những người kia bỏ vào đến bọn hắn khẳng định là lựa chọn đào yêu yêu mà không phải liễu tinh tinh dù sao hoa đào cả vườn là những người kiêng n g ậ ảo nhất chỗ ô ô ô ô phu thân ta cũng muốn giống như liếu tinh tinh phải có người tới chiếu cố ta ô ô ô phu thân người không có ở đây thời điểm ta cũng muốn có người đến bồi b ạ n ta ô ô ô phu thân người không thể bất công a thanh âm u oán thỉnh thoảng từ lòng đất truyền đến hướng dạ hiện tại cảm thấy đầu biến thành hai cái lớn nhìn đào yêu yêu bộ dáng rất hiển nhiên nàng cũng hy vọng tại hướng dạ không tại lúc cũng có giống cái kia hầu ở liễu tinh tinh bên cạnh đám kia hòa thượng hảo hảo làm bạn tại đào yêu yêu bên người tốt tốt tốt phụ thân cũng đi tìm một đám người tới người thấy được hay không bọn hắn khẳng định thích ngươi bọn hắn khẳng định sẽ giống đám kia hòa thượng chỉ thích ngươi một cái chỉ làm bạn ngươi một cái hướng dạ vội và nói g n ồ ồ ồ thật sao ai sẽ thích yêu yêu đâu trên người của phụ thân nhưng không có một nguyện ý chủ động tới rừng đào người bọn hắn đều không thích ta đào yêu yêu nghe đến đó tạm dừng khóc n ư ớ c nở nhẹ nhàng hỏi toàn bộ rừng đào vẫn là đung đưa rất hiển nhiên nàng rất chờ mong phụ thân cho nàng đáp án bọn hắn chỉ sở di không tới là bởi vì phụ thân không nguyện ý để cho bọn họ tới đã yêu yêu muốn có người làm bạn cái kia phụ thân giúp ngươi tìm đến những cái kia thích ngươi người chính là yên tâm bọn hắn khẳng định sẽ giống đám kia hòa thượng đối đ ạ i liêu tinh tinh đối đ ạ i n g ư ơ i ngươi nói có được hay không cái kia phụ thân bọn hắn sẽ là ai nha chương một trăm mười bốn xâm lấn như gió bao khí lưu tự đại khí tầng bên trong vỡ bờ r a xung quanh đám mây trong nháy mắt bị thổi tới hai bên xem kinh thành thành phố trên bầu trời một cái hoàn toàn khác biệt thông đạo bị đánh ra tĩnh mịch yên tĩnh cái kia đen như mực tinh không ngay tại vào ban ngày hiện ra quần tinh lấp lóe vũ trụ vô ngẩn rầm rầm rầm cảnh cáo cảnh cáo xem kinh thành trợ trên không xuất hiện lần nữa không rõ thông đạo lần này thông đạo cùng cổ trùng thông đạo hoàn toàn khác biệt đây mới thực là lỗ sâu thông đạo căn cứ viện khoa học viện sĩ nghiên cứu loại thông đạo này xuất hiện hoàn toàn thực hiện tinh hệ ở giữa thông suốt nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta sẽ gặp phải một cái trình độ khoa học kỹ thuật vượt qua ta nhóm một trăm ba trăm năm trí tuệ văn minh cảnh cáo cảnh cáo sơ tán tất cả cư dân thành tế phòng không bảo hiểm biện pháp chính thức khởi động giúp bọn ta hảo vận phân loạn thanh â m huyên náo đang nhìn kinh thành phố quân bộ sở chỉ huy vang lên đột nhiên lúc nào tới thông đạo lần nữa làm rối loạn bước tiến của bọn hắn cái k i a treo ở xem kinh thành chợ trên không trắng m u ố t thông đạo còn chưa triệt để q u a n bế lại có một cái lối đi xuất hiện ở trước mặt bọn hắn bọn chúng sẽ là giang nam thành phố xuất hiện thần sao vân lan quốc quốc chủ lúc này ngồi tại tối cao chỉ huy tịch thượng ngự khí lo lắng hướng về phía một bên viện khoa học viện trưởng dò hỏi giang nam thành phố xuất hiện thần tích mặc dù chỉ là ngắn ngủi xuất hiện một cái trước mắt sau đó lại bị đánh lén rời đi nhưng này thần linh năng lực trong nháy mắt liền bị giang nam thành phố người cho bắt giữ trải qua phân tích cùng nghiên cứu bọn hắn phát hiện một cái kinh khủng hiện thực cái kia thần linh thực lực tối thiểu đang phong tạo cực một i trở lên tối thiểu nhất thiếp thân thị vệ của hắn dài dù là đến xuất thần nhập hóa chín cũng khó có thể phân biệt ra được cái kia thần linh hư thực nếu như lối đi này xuất hiện sẽ là thần vậy hắn liền phải suy nghĩ thật kỹ di chuyển mặc dù thời gian lâu đến nay quốc chủ thủ thiên môn thuyết pháp một mực lưu truyền đến nay nhưng lần này hoàn toàn khác biệt bọn hắn gặp phải không phải quốc thổ giáp giới chỗ địch quốc thế lực mà là cái kia trong truyền thuyết xa không thể chạm thần nếu như thần nhóm thật đại quy mô xuất hiện coi như hắn là một nước c h i chủ cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn thực lực c h ê n h lệch quá lớn bọn hắn quá yếu đỡ ta không lần này không phải những cái kia thần tóc hoa dâm mang theo tơ bạc kính mắt viện trưởng trong tay ôm một đài laptop hắn thỉnh thoảng chạm đến lấy trên màn hình truyền đến số liệu ngón tay thật nhanh lật qua lại cái kia để cho người ta khó mà minh bạch số liệu b i ể n thỉnh thoảng phản chiếu tại trên tâm kính bọn chúng hẳn là giống như chúng ta bộ tộc có trí tuệ văn minh bất quá bọn chúng có thể mở ra lỗ sâu không gian cái này trước mắt chúng ta đang nghiên cứu đầu đề như vậy cũng liền mang ý nghĩa văn minh của bọn họ lại so với chúng ta càng làm đầu hơn tiến sơ bộ dự phán 100 năm 300 n ă m k h o ả n g trường về phần tình huống cụ thể trừ phi chờ đến bọn chúng tự mình giáng lâm chúng ta tài năng phân tích ra đây là cơ hội của chúng ta nói tới chỗ này viện khoa học viện sĩ bỗng nhiên trở nên cuồng nhiệt hắn n g n g đầu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trung ương màn hình bên trong giám sát lỗ sâu không gian cái kêu mênh mông sao trời là thâm thúy tinh không bối cảnh xuyên thấu qua sâu không kính viễn vọng xem xét một mực khổng lồ hạm đội chính hướng phía lỗ sâu mở ra địa điểm chạy tới bọn chúng so với chúng ta tiên tiến nhưng là trên lệnh tiêu chuẩn chúng ta hoàn toàn có cơ hội chúng ta hoàn toàn có cơ hội quốc chủ là thời điểm hạ quyết định ngài nguyện ý nỗ lực bao lớn đại giới đạt được bọn nó rầm rầm rầm làm hạm đội khổng lồ xuyên qua tinh hệ giáng lâm tại vân lan quốc xem kinh thành trợ trên không lúc chờ đợi bọn chúng là vô tận hỏa lực cảnh cáo cảnh cáo hạm đội đã bị khóa định hạm đội đã bị khóa định thanh âm lạnh lùng lúc này tại một chiếc trên tàu chiến chỉ huy vang lên một cái thân hình chừng ba mét mặc quỷ dị kim loại áo giáp hình người hạ đạt nó g á n g lâm tới đây cái thứ nhất khẩu lệ khởi động chân khí h ậ thuẫn chân khí h ậ thuẫn ngay tại tạo ra chân khí h ậ thuẫn đã mở ra còn thừa nguồn năng lượng tám mươi phần trăm hỏa lực tại từng chiếc từng chiếc tinh hệ hạm đội bên trên t ó é lên từng mảnh từng mảnh gọn sóng sau đó biến mất không thấy gì nữa chủ nuôi nốt sinh linh xem ra đối với chúng ta rất không h i ể u hảo a an tĩnh trong phòng chỉ huy đã sớm không còn có m ộ ư ơ i người đội ngũ ngay tại bận rộn trong đó cầm đầu một người chăm chú nhìn chân khí nguồn năng lượng bên trên thanh năng lượng phía trên biểu hiện ra thân hạ bên trong còn còn thừa chân khí dự trữ chỉ là một chút thời gian tám mươi còn thừa nguồn năng lượng liền chỉ còn lại có bảy mươi rất rõ ràng lần này giáng lâm thế giới tựa hồ thực lực cùng bọn chúng tương xứng chủ đã hướng chúng ta hạ đạt t ử mệnh lệnh trước hết phá hủy trên viên tinh cầu này uy hiếp lớn nhất thế lực trước mắt tòa này khổng lồ thổ dân thành thị không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là bọn hắn thủ phủ chấp hành hủy diệt nhiệm vụ a cho chúng ta tiếp xuống dáng lâm đại quân dọn sạch t r n g n g ạ i cờ giảng chi chủ vĩnh nắm sao trời cờ giảng chi chủ vĩnh nắm sao trời đen ngòm họng pháo từ dưới xoáy hạm nơi đuôi xuất hiện lóe ra lam quàng cực quàng ngay tại ngưng tụ đ ó lấy một đạo trói lọi quang mang từ lỗ pháo bên trong chút xuống trên bầu trời xuất hiện một đạo xanh t h ẳ n bút vẽ bút vẽ thoáng qua một cái tất cả ở vào trên mặt đất kiến trúc trong nháy mắt liền bị xóa đi điên cuồng hỏa lực trong nháy mắt cứng lại giống như là bị hù dọa xuất hiện phòng ngự lỗ thủng nhưng rất nhanh càng nhiều đạn pháo từ mặt đất bên trên hướng về bọn chúng chút xuống mà tới trong hạm đội yếu kém vị trí lúc này không thể kiên trì được nữa đã xuất hiện ánh lửa rầm rầm rầm tới lui ở trên không phi thuyền rốt cục không kiên trì nổi từ giữa không trung rơi xuống cháy l ừ n g hực hỏa diễm đem xung quanh không khí trở nên vặt mẹo đại địa đã là một cái biển lửa phóng thích mẫu trùng thân ảnh cao lớn đối hạm đội tổn thất cũng không có quá mức để ý làm bao trùm hỏa lực yếu b ấ t về sau nó rất nhanh liền hạ đạt mệnh lệnh thứ hai ở vào hạm đội phần bụng đông lạnh kho lúc này bị mở ra từng cái có mấy chục mét lớn nhỏ cùng cổ trùng giống nhau như lúc côn trùng được thả ra ra từ cao không bên trong rơi xuống bao trùm trên người chúng đóng băng tầng bảo hộ bắt đầu bị tan giã sau đó từng cái g i ữ t ậ n c ử thú liền xuất hiện ở thành thị phục đ i ệ giống dạng nhao nhao lâm chương một trăm mười lăm đến đạo quán đương nhiên là đoán mệnh rồi xem kinh thành thành phố bên kia một phần ba thành thị đã bị phá hủy quốc chủ đang suy nghĩ tất cả biện pháp đối kháng những cái kia mới đến tới người xâm nhập bọn chúng có một cái có ý tứ danh tự cờ giảng c h i chủ thân thuộc rất hiển nhiên bọn chúng là cái kia thần con dân là cái kia thần thuộc h ạ g i a n g nam vương mở ra lapop đem trong tin tức báo cáo hình ảnh hiện ra đến hướng dạ i trước mặt thân thuộc xâm lấn là đã trở thành sắt sự thật lúc này không cần thiết tại che che lấp lấp phế tích diễm hỏa thút t h i ế t gương mặt bi thương thanh âm là tin tức giọng chỉ ýnh cái kia bối cảnh thì là rừng sắt ở lỗ sâu cửa vào cái kia khổng lồ hạm đội bọn chúng quanh thân từ kim loại đen bao trùm chính dữ tợn nhìn xuống trên mặt đất cái kia run dày đám người to lớn mâu trùng cơ cái kìm một đường đi qua cái kia cứng rắn hòn đá giống như là bị như cắt đ ầ u hủ từng cái cắt nát bọn chúng trên chiến trường không người có thể địch hướng dạy ê n lặng nhìn chăm chú lên lap tọp sau đó ánh mắt ở trên bầu trời cái kia khổng lồ hạm đội dừng lại hồi lâu cái khác hắn có thể mặc kệ nếu như những cái kia hạm đội chạy đến đất hoang cái kia mới gọi phiền phức lớn rồi hắn không cách nào công kích đến không trung chi vật mà giấu ở lòng đất nặng nề h o à n khí cũng vô pháp t h ă n g được quá cao có thể nói chi hạm đội này sẽ là hướng dạo phiền toáy nhất đại địch đúng rồi bọn chúng dùng nguồn năng lượng rất có ý tứ giống như là nghĩ tới điều gì giang nam vương lúc này lại mở miệng nói ra trong hạm đội phóng ra hỏa lực tất cả đều là lấy chân khí làm khu động những cái kia chân khí đại tiểu thư ngươi hẳn là rõ ràng chính là những cái kia cổ trùng trên thân lưu lại khí tức bọn chúng đến mặc dù cho xem kinh thành thành phố tạo thành thai họa thật lớn nhưng xem kinh thành thành phố người cũng không phải không có thu hoạch hoàn toàn mới từ linh khí tạo thành hỏa lực công trình đã có sơ bộ thành công giang nam thành phố tòa thị chính người bên kia còn tìm ta thử dưới một loại đạn dược vì linh khí tạo thành súng ống uy lực rất mạnh mẽ hướng dạ trầm mặc không nói đối giang nam vương lời nói để cũng không cảm thấy hứng thú tại đem hạm đội tình huống hiểu rõ ràng về sau hắn đem laptop cầm tới trước người hai tay lốp b ú p thật nhanh tại ấn phím bên trên gõ lấy văn tự chú ý hạm đội động tĩnh như có hướng giang nam thành phố di động dấu hiệu hướng ta cảnh báo đem lưu tại cuốn sổ bên trên văn tự phát cho giang nam vương nhìn về sau hướng dạ liền đứng lên cái kia thân thuộc hạm đội nhìn tình huống nhất thời bán hội sẽ không tới giang nam thành phố cái này liền xem như lo xa mà gần lo thông qua bản thể cảm giác hướng dạ đã biết giang nam thành phố gần nhất làm ra thần uy thiên đ ỉ n h kế hoạch đã chính thức thi hành xuống dưới giang nam thành thị ngẫu nhiên lưu truyền ra tiên nhân lời đồn đại cũng bắt đầu ở dân chúng bình thường bên trong lưu truyền có người nói hắn ở trong mơ có tiên nhân xuất thế truyền cho hắn đại đạo chi thuật sau khi tỉnh lại liền học được thuật pháp có người nói chợ búa chi địa có thiên tiên hiển linh bảo hộ một phương còn có người nói vùng rừng rậm kia trong công viên sấm chấp mưa to bên trong có tay háo đồng bề người một mình đối kháng thiên uy bọn hắn đều nói kia là chân tiên truyền thế là cứu khổ cứu nạn thần tiên làm giang nam thành phố bị kiện nạn này cái kia ẩn nấp tại trong rừng sâu núi thẳm tiên nhân rốt cục nhịn không được bắt đầu hạ phạm đến cứu vớt chúng sinh mà lấy thần uy quan cầm đầu trình nhất phàm đại tu sĩ tại giang nam thành phố đã trở thành trên mặt đất hành tẩu thần tiên sống mỗi khi thân ảnh của hắn xuất hiện chắc chắn người am hiểu dân tại khó khăn khu cổ trùng tại hiểm cảnh cái địa phương này chính là các ngươi thiên đình ngay tại thần uy quan trên núi qua kém vẫn là đến rừng đào đi cảm nhận được truyền thuyết kêu bên trong thần uy thuộc cấp đại bản doanh hướng dạ lập tức đã tìm được địa phương đ ó lấy hắn tìm được mình mộ tờ nhảy lên tiếng m ổ tờ vang lên liền hướng phía giang nam thành phố thần uy n ú i vị trí mau chóng đuổi theo là ngươi đất hoang c h i chủ tương tiểu tranh chính một mình luyện tập thủy hệ thuật pháp ngô đại hùng đang nghe tiếng m ổ tờ bông nhiên tại đạo quán cổng vang lên lúc d ư ơ n g mắt xem xét một cái tại tòa thị chính bên trong nhất nhìn quen mắt bóng người liền xuất hiện ở trước mặt h ắ n mặc dù ngô đại hùng chưa hề thấy tận mắt tương tiểu tranh nhưng từ sư phụ hắn miệng bên trong sớm đã nghe nói qua tương tiểu tranh đại danh kia là giang nam thành phố ẩn tàng chân chính bá chủ vô gian quỷ vực chủ nhân tương tiểu tranh dù là giang nam thành phố triệt để bị hủy cũng ảnh hưởng chút nào không được đất hoang bình tĩnh bởi vì nàng hoàn toàn có năng lực hộ đến phía kia an bình ở không, là tương tiểu tranh đại tiểu thư đại tiểu thư ngài đến thần uy quan tiện tay tạm dừng ở trong tay thuật pháp luyện tập n ô đại hùng vội vàng đứng lên sau đó có chút sợ hãi rụt rẻ tới gần đây chính là vô gian quỷ vực chủ nhân thực lực tuyệt đối có đăng phong tạo cực mười thi vương từ khi một lần kia tương tiểu tranh dễ như chở bàn tay đánh lui người xâm lấn giả kia về sau tòa thị chính người trực tiếp liền đem tương tiểu tranh thực lực nâng lên tối cao có thể nói toàn bộ giang nam thành phố tương tiểu tranh không có địch nhân chỉ là nàng đột nhiên tìm tới cửa không đi tìm cái kia còn tại giang nam thành phố bận rộn thiên diệp trụ trì tìm bọn hắn những thứ này chưa từng cùng nàng tiếp xúc đạo sĩ làm cái gì dừng liễu bên trong liễu tinh, tinh. đã triệt để ngồi vững tịnh bình c h i chủ h u danh giang nam thành phố rất nhiều chùa miếu trụ trì tại thiên diệp trụ trì hiệu triệu dưới triệt để nhận đồng l i ê u tinh tinh thân phận hiện tại từng cái chùa triền tăng nhân hẳn là đứng xếp hàng chờ đợi lấy nàng s à n g chọn thích hợp tăng nhân tiến về rừng liêu đi gặp l i ê u tinh tinh a lúc này nàng làm sao có rảnh tới đây nô đại hùng đầu góc có thật nhiều vấn đề hiện hiện nói cho cùng tương tiểu tranh hiện tại đã là người trong phật môn mặc kệ là thiên diệp trụ trì tuệ trí pháp sư c h í thiện trụ chỉ đều đã thừa nhận tương tiểu tranh chính là phật chủ một mặt khác mà chủ phật môn quan hệ cùng với nàng mật thiết nhất mà bọn hắn những đạo sĩ này căn bản là cùng nàng không phải người một đường bất quá nghĩ thì nghĩ đã tương tiểu tranh chủ động tới đến thần uy núi thần uy quan hắn vẫn là phải hảo hảo chiêu đ á i tương tiểu tranh bất kể như thế nào thân phận của nàng đáng giá để hắn hảo hảo đối đãi nếu không hảo hảo đối đãi tương tiểu tranh muốn truy cứu lúc trước hắn lũ lụt cầm nã tây hồng thế vấn đề làm sao bây giờ lúc trước chính là hắn xuất thủ mới thuận lợi đem tây hồng thế bắt nhưng cái nào t ầ g nghĩ tây hồng thế đều đã thành một phái trưởng môn đứng phía sau giang nam vương cùng trước mắt tương tiểu tranh hoàn toàn một bộ gà chó lên trời hương vị gặp gỡ hoàn toàn không thể ngày xưa so sánh hướng dạ cũng không đáp lời mà là ngầm đầu quan sát đến ngô đại hùng sau lưng mới tu kiến thần v y quan đạo quán đến cùng là cùng chùa triền có chỗ khác biệt ngoại trừ đại điện cung phụng pho tượng bên ngoài tại không cái khác trang trí vô cùng đơn giản hoàn toàn không có chùa t r i ể n rộng rãi đại khí trình nhất p h à m cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia xem bên trong tượng nặng hướng dạo phát hiện một số khác biệt cái kia tượng bùn pho tượng hiện tại thấy thế nào đều tựa hồ cùng trình nhất p h à m có chút giống nhau tin thần tin tiên không bằng tin mình a âm thầm ở trong lòng mặc niệm một câu hướng dạo đ ỗ n g nhiên tới hào hứng hắn lấy điện thoại cầm tay ra rất nhanh liền có âm thanh truyền đến ngô đại hùng trong thai đoán mệnh chương một trăm mười sáu thần truyền thuyết nhìn thiên cổ khói sóng hạo đãng chạy x i ế t lấy mộng chờ mong đời cũ máy ghi âm bên trong truyền đến từng đợt dễ nghe thêm thai âm nhạc hướng dạng nghiêng thai lắng nghe hắn biết bài hát này m a ngô đại hùng lúc này thì xoắn suýt không thôi phật ra ma chủ vậy mà lại chạy đến đạo quan của bọn họ tính cái kia hư vô mở mịt m ệ n h ai có thể tính ma chủ mệnh ai dám tính ma chủ mệnh tương tiểu tranh tiểu thư ngươi thật sự là khó xử ta ai dám tính ngươi mệnh lý a à, ấp a ấp ú n g n ô đại hùng cái này trong lúc nhất thời đầu biến thành hai cái lớn sư phó mang theo long hổ sơn rất nhiều sư huynh giai đoạn trước hàng yêu trừ ma hiện tại cũng chỉ hắn một người độc thân canh giữ ở lấy trong quán nếu như là gặp được người bình thường n ô đại hùng hoàn toàn có thể đem bọn hắn đuổi đi nhưng trước mắt người không phải người chính là quỷ c h i chủ chân chính ma cho nàng đoán mệnh chán sống không phải quản ngươi xuất hiện thăm gì xuất hiện cái gì quẻ, đối nàng mà nói đều là không. h p ậ tham ra k ô n thường nói, ngũ vẩn g phải i gian không. Thế gian này tất cả ọ i thứ, ở trong mắt ở nàng, đều chúc ũ n g đều là k ô n g mới đ n hắn g gì Làm tìm á i tiểu này nhỏ yếu, sẽ chỉ bóp thủy nhân yếu, thủy chỉ sẽ bóp đồng ạ o sĩ phiền phức、đâu. Tham trúc. đâu. đ tiền thi cỏ hướng dạ tùy ý cầm lấy bày ở cung phụng trong đại sành đạo cụ sau đó hiếu kỳ đánh giá thân uy quan bên trong đạo cụ cùng phổ thông trong đạo quán đạo cụ không có gì sai biệt rất hiển nhiên trình nhất phạm một mực thi hành lấy đại ẩn ẩn tại thành thị bộ pháp thân uy quan chỉ nhìn bề ngoài rất tất cả phổ thông đạo quan không có gì khác biệt mà khác biệt duy nhất cũng chính là trong đạo quán chỗ ở người núi không tại cao có tiên thì có danh lấy trình nhất phạm đạo trưởng tu vi tại tăng thêm nô đại hùng tu vi đủ để cho cái này bình thường đạo quan sinh ra to lớn ảnh hưởng thân uy núi thân uy quan hiện tại uy danh đã từ trước đó chỉ ở giang nam thành phố cao tầng người biết đã chậm rãi tại bình thường dân chúng trong thai truyền vang rút thăm thùng nhìn thấy bảy ở án trên đài rút thăm thùng hướng dạ lập tức cảm thấy tay ngứa loại vật này nếu như không nhìn tới tự nhiên đối người sinh ra không được bao lớn tác dụng nhưng nhìn thấy k i ể u gì cũng sẽ sinh ra g a o hai lần xúc động nhìn xem trong thùng đổ đầy thăm trúc hướng dạ một thanh ôm lấy liền bắt đầu đung đưa đừng đừng đừng đại tiểu thư người cũng đừng g a o nhìn thấy tương tiểu tranh trực tiếp vượt qua hắn ôm lấy thăm trúc thùng ngô đại hùng một chút kinh ngạc cái này thật muốn lắc ra khỏi đến rất có thể sẽ xảy ra chuyện hướng dạ không thèm để ý ngô đại hùng một cái tay trực tiếp đẩy ra ngô đại hùng liền bắt đầu ôm thăm trúc thông đung đưa rất nhanh một cây thăm trúc liền từ trong thùng rơi ra rơi vào trên mặt đất tốt nhất ký ta thế nhưng là tới tìm các ngươi phiền phức rút chính là bọn ngươi mệnh làm sao có thể là tốt nhất ký tiếp tục lắc nhìn sang thăm trúc bên trên miêu tả văn tự hướng dạ đem thăm trúc thả lại ông trúc lắc lư thăm trúc t h ù n g một tuần lại bắt đầu đung đưa đại cát lần nữa nhặt lên thăm trúc nhìn thoáng qua thăm trúc bên trên văn tự hướng dạ cảm giác có chút không đúng nhưng không đúng chỗ nào hắn cũng nghĩ không thông lần nữa đem thăm trúc thả lại ống trúc hướng dạ an tĩnh ngồi xuống sau đó nhìn thoáng qua cung phụng trên đài cái kia rất giống trình nhất phàm bộ dáng pho tượng tiếp tục đung đưa thiên hợp người cái này thăm trúc có vấn đề a rốt cục nhịn không được hướng dạ trực tiếp đem trong ống trúc thăm trúc tất cả đều đem ra sau đó từng cây nhìn sang tốt nhất ký đại cát thiên hợp làm sao tất cả đều là tốt nhất ký tốt a các ngươi những đạo sĩ này cũng bắt đầu lửa gạt lên người nhìn sau khi hướng dạy chỗ nào vẫn không rõ hắn ôm lấy thăm chúc quay đầu liền hướng phía ngô đại hùng trận mắt nhìn sang hắn đang chờ đợi lấy ngô đại hùng trả lời chắc chắn a a đại tiểu thư đều nói không muốn rút giang nam thành phố bị kiện nạn này dân chúng trong lòng kinh hoàng tự nhiên tự nhiên là dẹp t h an phủ trấn an làm chủ trong này ký ta đều đổi qua nhìn thấy tương tiểu tranh tựa hồ trên mặt cảm xúc không tốt bộ dáng n ô đại hùng vội vàng mở miệng giải thích không có so giang nam thành phố hủy diệt tệ hơn chuyện lúc này nếu có người tới rút quẻ đoán mệnh tự nhiên là dẹp t h an phủ làm chủ mặc dù tòa thị chính đang cố gắng trùng kiến lấy giang nam thành phố nhưng rất nhiều dân chúng ý nguyên vẫn là sẽ tới trong quán chùa triển cầu cái bình an cho nên cái này ký bên trong xấu ký thế nhưng là một c h i đều không có thực sẽ lừa gạt người gặp ngô đại hùng nói rõ như thế hướng dạ một chút liền đối với mấy cái này đã mất đi hứng thú đều là giả cái kia còn tính là cái gì chứ một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi hướng dạ lúc này cũng lười đi xem án trên đài trưng bày đạo cụ trong ố n g t r ú c ký có vấn đề cái kia rất hiển nhiên những vật khác đều có vấn đề đoán chừng không có gì bất ngờ xảy ra tính ra đến tất cả đều là tốt nhất ký như vậy vậy coi như còn có cái gì ý tứ nghe vạn dân muôn đời n h ẹ hát chỉ để lại thần phiêu giật cũ kỹ máy ghi âm bên trong như c ũ tại phát hình bài hát kia khúc tiếng ca mịt mở bên trong lập tức liền đem hướng dạ kéo vào đến ca khúc bên trong thế giới hoa nở hoa tàn mây cuốn mây bay đây là vân lan quốc dân chúng đối với thần huyết tưởng bọn hắn chưa thấy qua thần cũng không biết thần bộ dáng nhưng y nguyên cũng vô pháp ngăn cản bọn hắn đối thần khát vọng đối tiêu giao thế gian dục vọng bọn hắn, muốn trở thành thần đại tiểu thư ngài lần này tới là tìm ta sư phụ a nhìn thấy tương tiểu tranh buồn bực ngán ngẩm ngồi trên ghế bắt đầu chơi điện thoại di động của mình n ô đại hùng lúc này rốt cuộc m ì n h bạch tới cái này thi vương là tới tìm hắn sư phó chỉ là sư phụ hắn đã mang theo long hồ sơn đạo sĩ đi ra ngoài hắn nhưng đoán không được sư phụ hắn lúc nào trở về khả năng rất nhanh cũng có thể là thật lâu nếu như một mực để tương tiểu tranh đợi chút nữa chờ đến nàng không kiên nhẫn chọc giận nàng sinh khí, vậy phiền giận nàng liền vậy lớn. Toàn phức bởi ộ thần thật nhất tiếp không định nhận quan, đúng lên giận nàng. uy lửa của là b vậy đang tự hỏi một lát sau l ô đại hùng quyết định vẫn là t r ư ớ c thám thính tương tiểu tranh tình huống sau đó mang theo nàng tại thần uy núi chu du một vòng sau đó tại đem nàng đưa cách tương tiểu tranh tiểu thư sư phụ ta chuyến này ra ngoài ta cũng không chừng hắn lúc nào trở về nếu không như ta trước dẫn ngươi đi thần uy núi du lịch một vòng để tương tiểu tranh tiểu thư nhìn xem ta thần uy núi lớn thật đẹp cảnh hướng dạ ngầm đầu nhìn thoáng qua ngô đại hùng cũng không đáp lời sư phụ hắn đến cùng ở nơi nào hướng dạ tự nhiên rõ ràng hiện tại trình nhất phàm đạo sĩ chính hào hứng cao cầm một quyển q u y ể n trục chính hướng thần uy quan vị trí đổi đâu cũng chính bởi vì hướng dạ cảm giác được trình nhất phàm vị trí lúc này mới tới trước nơi này sau đó kiên nhận trở lấy b ằ n g không thì hắn cũng sẽ không nhàm chán đến đi loay hoay những cái kia coi bói đạo cụ ha ha, ha, ha. đồ nhi ngươi nhìn đây là cái gì đây là phong thần bảng n ô đại hùng còn chưa chờ đến hướng dạ trả lời chắc chắn ngoài cửa bên cạnh c h ì n h nhất phàm thanh âm liền bỗng nhiên vang lên trong giọng nói tràn ngập kích động một cái thần thoại chính là bọt nước một đoá một cái thần thoại chính là tấm bia to một tòa mà hô ứng n ô đại hùng thì là máy ghi âm bên trong vẫn như cũ đơn khúc tuần hoàn em thai tiếng ca chương một trăm mười bảy ở đâu ra cương thi dám đến đạo môn dương ai phong thần bảng cái đồ chơi này thật đúng là có thể làm ra đến nghe được cổng trình nhất phàm âm thanh kích động hướng dạ cũng kinh ngạc loại vật này làm sao lại thật xuất hiện không phải trong tiểu thuyết hư cấu sao chẳng lẽ tiểu thuyết cũng là thật vẫn là nói lúc trước cái kia giáng lâm đầy trời thần phật vì thu hoạch vân lan quốc người tu luyện thật lấy ra như vậy một kiện pháp bảo được rồi cái đồ chơi này mặc dù ta không sợ nhưng vẫn là phải thận trọng đối đai cho thỏa đáng muốn đem tương tiểu tranh danh tự viết lên làm sao xử lý nghĩ đến chỗ này hướng dạ không khỏi cũng có chút phập phồng không yên cái kia viễn cổ truyền thuyết đã trở thành sự thật mặc dù đại đa số ý nguyên khó mà cân nhắc được nhưng tối thiểu nhất một điểm thần phật thế nhưng là thật tồn tại thần nhóm mặc dù lấy hiện đại ánh mắt đến xem là trình độ khoa học kỹ thuật viễn siêu vân lan quốc dị tinh nhân là người xâm nhập nhưng nói không chính xác truyền thuyết kia bên trong phong thần bảng chính là thần nhóm chuyên môn dùng cho thu hoạch đặc thù vũ khí đâu là ngươi chính nhất phàm cao hứng bừng bừng bước vào xem bên trong mới ngẩng đầu một cái liền thấy yên tĩnh ngồi tại trên ghế bành người thân xác lạnh lùng lạnh nhạt đang theo dõi trong tay hắn bên trên quần t r ụ không nói một lời ta đạo là hôm nay h ỷ thức hoa minh hào quang đ ầ y trời sẽ có cái gì đại hỷ sự phát sinh nguyên lai là ma chủ đích thân tới hàn xá n ô đại hùng nhanh đi đem vi sư chân tàng đồng hồ lòng tỉnh lấy ra ta phải thật tốt chiêu đãi ma chủ một phen nói đến đây chính nhất phạm đem trong tay quyển trục trực tiếp đưa cho ngô đại hùng sau đó s ô n g ngô đại hùng đưa mắt liếc ra ý qua một cái liền thúc giục hắn tranh thủ thời gian cầm quyển trục rời đi cái này ma chủ phải biết phong thần bảng bên trong sự tình cái này còn chịu nổi sao dù sao phong thần bảng cố sự lưu truyền đến nay sớm đã xâm nhập lòng người chỉ cần có người biết phong thần bảng phản ứng đầu tiên chính là loại bỏ rơi phong thần bảng bên trong danh tự đây chính là phong thần vị người mỗi cái phong thần vị người yêu ma tinh bất kể là ai cũng khó khăn trốn thiên địa kiếp nạn cái kia cố sự xa xưa đã biến thành chân thực hơi có chút kiến thức người đều rõ ràng cái này phong thần bảng kinh khủng n ô đại hùng lúc này phản ứng rất nhanh nghe được mình phân phó về sau vội vàng tiếp nhận quyển t r ụ c liền muốn đi ra ngoài nhưng rất đáng tiếc hướng dạ nhanh hơn hắn giống như là như quỷ mị hắn trong nháy mắt liền xuất hiện đến đạo quán cổng khẽ vươn tay quyển t r ụ c liền rơi xuống trong tay đón lấy cũng không tiếp tục nhìn cái này sư đồ một chút trực tiếp liền đ e vị. Vị một q u y ể r ra. ụ c c mở đoạn lớn quấn miệng văn tự lấy một loại đặc biệt bút pháp sáng tác tại trong đó hướng dạ nhìn một hồi đại khái ý tứ đã minh bạch cái này phong thần bảng là vân lan quốc chủ phát ra tới cũng không phải là vậy chân chính phong thần bảng về phần đại thể ý tứ chính là để các môn các phái tham dự vào chu s á t quái dị dáng lâm dọc đường lấy độ cống hiến vòng thần vị thần vị thụ quốc chủ thừa nhận tạo phát thân sáng tác cố sự văn bản đồng thời sẽ còn trắng trợn tiên liên dương cái này không rồi cùng xấu lập kiên nước những cái kia siêu anh hùng một cái ý tứ a nhìn sau khi hướng dạ hiểu rõ ra đây là chính thức đẩy ra siêu anh hùng mô bản chỉ là bởi vì xấu lập kiên nước không có nhiều lịch sử nội tình nguyên nhân chỉ có thể lấy siêu anh hùng phương thức đến cứu vớt quốc thổ bên trên dân chúng mà vân lan quốc bởi vì lịch sử lâu đời các loại thần tiên truyền thuyết xâm nhập lòng người vân lan quốc chủ trực tiếp liền mượn phong thần bảng sự kiện này quy mô phong thần về phần sáng tác trên phong thần bảng danh tự trước mắt hướng dạ cũng chỉ thấy được trình nhất phàm cùng n ô đại hùng cái khác hoàn toàn chính là chống không dọa ta một hồi ta còn thực sự coi là làm ra phong thần bảng đâu nhìn một vòng cảm giác không có cái gì ý tứ về sau hướng dạ đem quyển trục thu hồi sau đó lúc này mới còn đưa ngô đại hùng cũng chính là lúc này ngô đại hùng lúc này mới chợt hiểu bừng tỉnh cầm quyển trục vội vàng rời đi cái này ma chủ quả nhiên cùng những hòa thượng kia nói thân ảnh trôi nổi không chừng giống như quỷ mị một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi hướng dạ liền tiếp cận trình nhất phàm bất động dù sao hắn tới đây là tìm chút đạo sĩ chăm sóc rừng đảo cũng không phải tới chơi đùa mà trình nhất phàm đại tu sĩ nữ h nhữ như mày sau đó mặc niệm một tiếng vô lượng thiên tôn vẫn là đem trong lòng ngất khí ép xuống trước mắt thi vương là đăng phong tạo cực mười quái vật đánh không lại đánh không lại chỉ cần không phải quá phận vẫn là nhịn một chút đi quân bộ những cái kia hận không thể mỗi ngày ném đạn hạt nhân phần tử hiếu chiến đều có thể nhẫn hắn làm hoàn toàn không có muốn không cầu người tu luyện cũng có thể nhịn ma chủ lần này đích thân tới bần đạo thần vì quan thế nhưng là ở đâu ra tiểu cương thi cũng dám chạy đến chúng ta trong đạo quán đến dương ai chính nhất phàm đạo trưởng cái này tiểu cương thi liền giao cho chúng ta long h ổ xem tới thu thập các ngươi tu hành tự thân cảm ngộ thiên địa đối với mấy cái này cương thi lệ quỷ t à vật có thể có chút khiếm khuyết nhưng là chúng ta long h ổ xem thế nhưng là đối với mấy cái này sở t r ứ n g nhất chính nhất phàm nói còn chưa nói chuyện liền bị đằng sau theo tới bóng người đánh gãy ngọc chân đạo nhân mang theo một đám long h ổ sơn đạo sĩ lúc này vội vàng mà vào tiếp lấy liếc mắt liền thấy ngồi tại trên ghế b ả n h tương tiểu tranh lệ quỷ cương thi khí tức bọn hắn là quen thuộc nhất bất quá bọn hắn ngoại trừ đợi ở trên núi tu luyện võ nghệ bên ngoài xuống núi cũng chỉ có một sự kiện hàng yêu trừ ma hàng chính là cương thi trừ chính là lệ quỷ bọn hắn còn chưa vào cửa đã nghe đến cái kia một c ô cương thi trên thân phát ra tới nồng đậm khí tức chỉ coi là thừa dịp bọn hắn không tại xem bên trong có không có mắt cương thi chạy ra trước đó cùng ngô đại hùng đấu pháp b ọ nhìn ắ hắn hắn n hoàn toàn không phải là đối thủ. Hiện tại, có cương thi xuất hiện, bọn hắn hoàn toàn có thể lộ tài năng,、để、thần quanh này hai sư đổ kiến thức một chút, bọn hắn Long Hổ xem cũng không phải là nhân vật tầm thường. Không, không n phải thủ. thi thể hai thức chút, Hổ phải phải, chậm, chậm. là tài là tại, xuất một vật tầm đối cái lộ để đổ có có bộc sư xem uy thấy long h ổ xem một đám đạo sĩ v ọ t vào chính nhất phản quà sợ hãi vội vàng mở miệng khuyên can nhưng rất đáng tiếc ý nguyên vẫn là chậm một bước cầm đầu ngọc chân đạo nhân thế nhưng là đè ép rất lâu bất khí trước đó bị ngô đại hùng đánh không có một điểm tính tình hắn vô cùng cần thiết vì long h ổ xem đạo sĩ chính danh mặc dù trước mắt thi ảnh an tĩnh ngồi tại thần u y quan bên trong có chút không bình thường nhưng hắn chỗ nào sẽ còn quản nhiều như vậy hắn là long h ổ sơn hàng ma đạo t r ư ở n g đánh chính là những yêu ma quỷ quái này thế gian này nếu có chuyện gì có thể để cho bọn hắn không chút do dự đó chính là trước mắt tản ra thi khí thân ảnh nàng là cương thi nàng là ma vật một cái k i a t à ma để mạng lại t h i ê n c ư ơ n g chính chính khí, ngũ lôi chính pháp, ngũ bàn long lôi d một pháp. Chỉ là trăm n n một thuật mươi tám ý tứ muốn cùng ta đánh một trận lạc một trận điện quan g hỏa ảnh hiện lên nguyên bản thần uy quan mới tu kiến đạo quan trực tiếp hóa thành phế tích phế tích phía trên chính nhất phàm t r ậ n mắt hốc m ộ m hỏng bọn này tự cho là đúng đám gia hỏa tìm phiền toái tìm tới ma chủ trên đầu ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện t r e o chọc nhân vật bọn này l ă n g đầu thành trực tiếp liền va chạm đi lên cũng là chính mình vấn đề không có đem dừng l i ê u tình huống thông báo cho bọn hắn hiện tại bọn hắn như ong vỡ tổ tất cả đều xông tới sợ không phải sẽ chọc cho đến ma chủ giận dữ v a n h vô tận oán khí từ hướng dạ bên cạnh mánh liệt mà ra o á n khí vỡ bờ ở giữa tất cả dị năng thuật pháp tất cả đều mất đi hiệu lực mà lấy hướng dạ làm trung tâm o á n khí đem toàn bộ đạo quán đều đều bao vào quỳ ảnh lay động tối t â m không mặt trời a đây là cái gì a ta cảm giác ta ta cảm giác linh khí đang bay nhanh biến mất không tốt cái này cương thi là một cái thi vương mau bỏ đi mau bỏ đi thấy tình thế không ổn đám người lúc này chỗ nào còn không phân rõ tình huống bọn hắn từ lòng hổ sơn bên trên tu luyện xuống núi hàng yêu trừ ma dạng gì trận thế chưa thấy qua cái này bàng bạc bà oán khí vừa xuất hiện bọn hắn liền minh bạch bọn hắn đụng phải xương cứng c h á c không được cái này thi vương dám tùy tiện ngồi tại đạo quán bên trong c h á c không được liền xem như mạnh như trình nhất p h à m cũng chỉ là đứng ở nơi đó mặt mũi tràn đầy thận trọng đây chính là thi vương a chân chính thi vương bọn hắn những người này cộng lại không đủ cần trình nhất p h à m cùng ngô đại hùng cùng một chỗ tài năng triệt để cầm xuống đánh nữ nhi của ta liền muốn chạy đang giàu muốn tìm cái gì lý do để các ngươi đi rừng đào trồng t r ọ n ta nhìn các ngươi mấy cái này l ă n g đầu thanh cũng rất không tệ tâm tư nghĩ lại ở giữa hướng dạ thân hình khẽ động liền hướng về phía mấy người kia đổi tới ba ba ba hắc ám quỷ v ư ợ t bên trong có thanh âm thanh thúy văng lên chính lâm vào trong đó ngọc chân đạo nhân một nhóm còn chưa kịp phản ứng gương mặt chỗ đau xót tiếp lấy liền bị hất tung ở mặt đất bất tỉnh nhân sự sau đó vô tận đoán khí lúc này mới một lần nữa thu về tại đại địa mặt trời t r ó i trang trời xanh mây trắng ngoại trừ ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh ngọc chân đạo nhân cả đám bên ngoài hết t h ể như thường chính nhất phạm đại tu sĩ hơi giật mình nhìn trước mắt quang cảnh không nói một lời những thứ này những người này thế nhưng là long h ổ xem đạo trưởng bọn hắn từng cái thật là đều là từ cương thi lệ quỷ bên trong giết ra tới trừ ma đạo trưởng chỉ là trong trước mắt toàn bộ liền bị tương tiểu tranh thu thập sạch sẽ n g ừ n g đầu đem ánh mắt chuyển hướng phế tích bên trong phế tích bên trong thuộc về hắn pho tượng triệt để bị hủy toàn bộ đạo quán toàn bộ biến mất ma nàng y nguyên an ổn ngồi tại trên ghế bành giống như là sự tình gì đều không có phát sinh y nguyên trực lăng lăng nhìn c h ầ m c h ầ m hắn vô lượng thọ tôn ma chủ ngươi một thân bản sự tội gì tìm những người này phiền phức đâu bọn hắn bất quá bất quá là long hổ sơn bên trên xuống tới lịch luyện đạo sĩ đối với tình huống của ngươi không biết chút nào bị người ngay trước mặt thu thập cái này thần uy thiên tướng trình nhất phàm đại sư trên mặt cũng có chút không nhịn được dù sao những người này cho dù là đã làm sai trước nhưng tương tiểu tranh tốt xấu một phương ma chủ thực lực có thể so với truyền thuyết kia bên trong thần tiên đối đãi bọn hắn không cần thiết tàn nhẫn như vậy mới là nhìn xem nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh chúng đạo sĩ chính nhất phàm lúc này coi như biết thực lực mình khó mà chống lại tương tiểu tranh cũng vẫn mở miệng nói ra người tu đạo mặc dù thanh t i n h vô vi không muốn gây kia là không phải nhưng những người này cũng coi là thần uy quan nửa cái đệ tử hắn không vì những thứ này ra mặt chờ đến những đạo sĩ này tỉnh lại sẽ như thế nào đối đ ạ i hắn hắn trưởng k h ô n g phong thần chi đạo bất kể như thế nào hắn cũng muốn dựa vào lý lẽ biện luận dù là dù là đối diện là đăng phong tạo cực mười ma chủ hắn cũng muốn giành giật một hồi muốn cùng ta đánh một trận hướng dạ kỳ quái nhìn xem trình nhất phàm cái này trình nhất phàm ngư khí biểu lộ tựa hồ là muốn vì những người này ra mặt tới những đạo sĩ thúi này chủ động tìm tương tiểu tranh phiến phức hiện tại chỉ là bị hắn đánh bất tỉnh mê qua đi Hướng dạ c ả mà thấy chuyện đương nhiên. Những đương người n y muốn chủ ạ tại m muốn tương tiểu tranh, đây không phải muốn chết ta. Hiện tại hay là hắn xuất không Hiện hắn phải hay h đây là cho người ê n n có lưu chỗ lưu ố Nếu là thật t để ơ n g lần này hành vi có chút quá a mặc dù tương tiểu tranh cường đại nhưng trình nhất phảm đạo trưởng vẫn là đem lời kế tiếp nói ra tu luyện vốn là hành vi người tiên không thể bởi vì tương tiểu tranh thực lực viễn siêu t r ê n hắn liền phòng thủ mà không chiến hắn hôm nay liền xem như không thèm đếm sỉa dù là bị tương tiểu tranh đánh lui giống l o n g hổ sơn chúng đạo sĩ ngã xuống đất bất tỉnh cũng muốn đi ra một bước này trừ cái đó ra t r ì n h nhất p h ả m cũng nghĩ thử một chút cái này đang phong tạo cực mười tu vi đến cùng khủng bố đến mức nào hắn một thân thực lực thần hồ kỳ kỹ tám rốt cuộc khó mà tiến bộ hắn muốn nhìn một chút mạnh hơn hắn hai cái tầng cấp ma chủ đến cùng sẽ có bao nhiêu mạnh chúng ta tu luyện người đấu với trời đấu với đất đấu với người cùng yêu đấu vạn vật đều có thể đấu mục đích đúng là vì đánh vỡ tự thân gông cùng xiến g xích trèo lên cái kia phi thăng tiến hành một tướng công thành vạn cốt khô thế gian mọi loại đại thần thông người cái nào không phải trải qua gặp chắc trở tài năng ma luyện đạo tâm hiện tại là thời điểm khiêu chiến cái này ma chủ thật đúng là muốn cùng ta đánh một trận a hướng dạ không hiểu thấu nhìn xem trình nhất p h à m chỉ là một chút thời gian chính nhất phạm liền lấy ra phất trần huy động ở giữa dị năng nhấp đ ô tựa hồ liền muốn hướng phía tương tiểu tranh trực diện đánh tới m à chủ những đệ tử này tuy có sai trước đây nhưng cũng tội không đến tận đây bần đạo chấp trưởng phong thần bảng thành lập thần uy thiên đình giảng cứu cái này uy tín hai chữ những đạo sĩ này mặc dù không phải ta thần uy q u a n người nhưng cũng cùng thuộc ta cái này thần uy thuộc cấp bọn hắn bị đánh ta tự nhiên muốn vì bọn họ đòi một lời giải thích bần đạo tự biết không phải ma chủ đối thủ nhưng còn xin ma chủ xuất thủ qua bần đạo cửa này sau đó những đạo sĩ này xử trí như thế nào nhưng bằng ma chủ phân phó người xác định rốt cục nhịn không được một đạo máy móc â m truyền ra hướng dạ con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trình nhất phạm sau đó lên tiếng hỏi bần đạo vững tin bất quá nói tới chỗ này trình nhất phạm vẫn là dừng lại suy nghĩ một trận sau đó lại mở miệng nói ra ma chủ một thân tu vi kinh thiên lại là thông tình đạt lý người nô、no. bần đạo đem ta cái kia liệt đồ gọi tới cùng một chỗ cũng không có vấn đề a có thể ma chủ cái kia vô gian quỷ vực liền ngay cả cái kia khổng lồ ma h u y ễ n xâm lâm đều có thể thôn phệ cái kia có thể hay không đừng phóng xuất nói nhảm nói ít đã muốn vì những thứ này đạo nhân ra mặt liền phóng ngựa tới ta dùng một điểm dị năng hôm nay đến đây dừng tay sau đó trực tiếp rời đi giống như là khó mà chịu đựng hướng dạ trực câu câu nhìn chằm chằm chính nhất phạm máy móc gâm thanh bên trong tràn đầy không kiên nhẫn muốn ra mặt liền ra mặt rông dài nhiều như vậy làm gì chương một trăm mười chín muốn lợi dụng ta nô đại hùng lúc này có chút ngộng hắn không đi qua cái kia biệt viện tiến vào mật thất sắp đặt phong thần bảng sau đó lại mang theo một túi trà ngon trở về liền thấy mới tu kiến tốt thần uy quan đã hóa thành phế tích sư phó trình nhất phạm lúc này chính gắt gao nhìn chằm chằm tương tiểu tranh trong mắt không phải hận ý mà là tản ra một loại ánh sáng nóng rực tựa hồ muốn cùng tương tiểu tranh làm một vố lớn tư thế nhìn xem nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh long hồ sơn đạo sĩ đám người lại nhìn một chút sư phó trong lúc nhất thời ngô đại hùng cũng c h ầ n c h ờ sư phó sư phó đây là an tính phế tích bên trong ngô đại hùng hỏi thăm lời nói cuối cùng vẫn là v ă n g lên không nói lời nào còn tốt vừa nói chính nhất phàm trong nháy mắt liền động hắn một cái nhảy vọn một chút liền nhảy tới ngô đại hùng bên người đệ thấp tiếng nói ngự khí kích động nói tới tới tới ngoan đ ồ nhi ta cho ngươi tìm được cơ hội tìm được cùng ma chủ tỷ thí cơ hội giống thực lực như vậy tỷ thí cơ hội thế nhưng là hiếm thấy chờ một chút ngươi liền cùng vi sư cùng một chỗ trước dạng này sau đó dạng này rất nhanh chính nhất phàm liền đem kế sách của mình nói ra đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt chính nhất phàm chính là nhắm ngay tương tiểu tranh tuyệt sẽ không hạ tử thủ lúc này mới nhờ vào đó hướng nàng khiêu chiến nếu như tương tiểu tranh thật muốn hạ tử thủ chính nhất p h à m đã s ớ m chạy thật coi cái này thi vương đăng phong tạo cực mười thực lực là giả hắn lại không phải người ngu thực lực này càng lên cao cũng liền càng khó tăng lên chính hắn bất quá thần hồ kỳ k ỳ thực lực tám thực lực mặc dù đã là giang nam thành phố cao thủ hàng đầu nhưng là cùng tương tiểu tranh so ra căn bản cũng không đủ nhịn nhưng là có thể cùng ma chủ tỷ t h í cơ hội cũng không ít gặp có thể nói căn bản cũng không có thua thì thua không có quan hệ nhưng là có thể cảm thụ hạ thực lực kia tuyệt đối là đăng giá a cùng ma chủ tỷ thí một trận chúng ta nơi nào sẽ là đối thủ đoan chừng nàng cái kia vô gian quỷ vực vừa để xuống ra chúng ta liền phải ngươi cho rằng vi sư không biết c h í n h nhất phạm một chút liền đánh gãy ngô đại hùng lợi muốn nói đồ đệ này chỗ nào đều tốt chính là có đôi khi đầu góc quá tải đến hắn chẳng lẽ còn không rõ ràng tương tiểu tranh thực lực cái kia thôn phệ ma h u y ễ n xâm lâm vô gian q u ỷ vực chính nhất phàm thế nhưng là đợi tại lâm thời sở chỉ huy nhìn c h ầ m c h ầ m giám sát màn hình ngay cả con mắt nháy đều không mang theo nháy cái kia kinh khủng q u ỷ vực căn bản là khó mà chống cự cho nên lúc trước hắn liền cùng tương tiểu tranh nói xong tương tiểu tranh không thả vô gian q u ỷ vực không chỉ có không thả vô gian q u ỷ vực thậm chí dị năng đều không sử dụng trực tiếp lấy n ụ c thân chống lại bọn hắn công kích cơ hội khó được cơ hội khó được nha lần này tỉ thí coi như là lịch luyện cùng dạng này thi vương làm đối thủ cơ hội như vậy có thể nói căn bản cũng không có nhiều nhất bất quá nằm dưới mặt đất yên tâm tương tiểu tranh sẽ không hạ nặng tay hướng d ạ n nhìn c h ầ m c h ầ m trình nhất phàm tại cùng n ô đại hùng đang nói cái gì cảnh tượng trước mắt tựa hồ từ lúc nào gặp qua nhớ kỹ lúc trước tựa hồ cũng là có mấy cái như vậy người cũng là vây tại một chỗ nhỏ giọng thương lượng một lần kia bởi vì hắn có chút quá mức bành trướng dẫn đến kém chút bị người lật bàn cho nên lần nữa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt hướng dạ nhịn không được vẫn là dùng bản thể cảm ứng nghe không nghe còn tốt nghe xong hướng dạ liền nổi trận lôi đình tình cảm cái này trình nhất phàm dự định coi hắn làm thử kiếm thạch tới ra mặt là giả thí luyện là thật trình nhất phàm chính là xem ở hắn sẽ không hạ ngoan thủ phân thượng sau đó mang theo đồ đệ cùng một chỗ cùng bọn hắn trong mắt siêu cấp cao thủ tỉ thí một chút một phen thua thiệt lúc trước hắn còn muốn lấy cái này trình nhất phàm cũng coi là có chỗ đảm đương người biết rõ không phải địch thủ còn muốn vì những đạo sĩ này ra mặt hiện tại xem ra hoàn toàn chính là bị trình nhất phàm lợi dụng tốt coi ta là thử kiếm thạch đi nguyên bản còn muốn thả các ngươi thần uy quan một ngựa chỉ bắt đi những đạo sĩ này rời đi coi như xong ta nhìn ngươi cái này thần uy quan lại không chẳng bằng các ngươi sư đồ hai người cũng đi theo ta cùng nhau tiến vào rừng đảo ở bên kia một lần nữa tu một cái đi v ừ i vặn ta còn t r ư ớ n g mắt mấy cái kia vớ va vớ vẩn quyết định chủ ý hướng dạ cũng liền an định lại nguyên bản hắn là không có ý định tìm thần uy quan cái này hai sư đồ phiền phức dù sao cái này thần uy quan hai người này có thể nói là giang nam thành phố đỉnh tiêm cao thủ giang nam thành phố trùng kiến không thể rời đi bọn hắn nhưng bây giờ lao r a hỏa này thế mà đem chủ ý đánh tới trên người hắn thật coi hắn là như vậy người thông tình đ ặ t lý sở dĩ không tìm bọn hắn gây chuyện là bởi vì hướng dạ không thèm để ý bọn hắn chỉ cần không tiến vào đất hoang bọn hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó hết thệ không có quan hệ gì với hắn nhưng là muốn lợi dụng hắn dù chỉ là làm thử kiếm thạch hướng dạ cũng không đồng ý bị n g ư ờ i lợi dụng cảm giác phi thường không tốt cảm giác chính là có hảo ý cho chó ăn để hắn buồn nôn thật sự cho rằng hắn không nguyện ý hạ tử thủ bọn hắn liền có thể nhờ vào đó lợi dụng hắn rồi hắn lần này liền để cái này hai sư đồ kiến thức một chút một chút hắn thông tình đ ặ t lý mà chủ đây chính là ngươi nói không cần cái kia dị năng đã cùng đồ đệ mình câu thông hoàn tất trình nhất phạm lúc này ngầm đầu lần nữa xác nhận hỏi tương tiểu tranh một thân bản sự có thể nói chính là cái kia vô địch quỷ vực về phần thực lực chân chính nàng cùng giang nam vương đánh nhau thu hình lại ý nguyên vẫn tồn tại tòa thị chính trong hòm sát đâu tương tiểu tranh có thể nói tự thân căn bản là không có bao lớn bản sự cũng chính là ỷ vào mình thi vương bản thể mạnh mẽ đâm tới hiện tại có hắn cùng đồ đệ của hắn ngô đại hùng cùng một chỗ tại tăng thêm tương tiểu tranh không sử dụng dị năng làm gì cũng có thể ở trong tay nàng đi đến mấy chục hiệp đến lúc đó tại lấy mình không phải là đối thủ chủ động nhận thua như vậy chuyện này như vậy là giấy hai người bọn họ đã có thể tại tương tiểu tranh thủ hạ đi qua một trận thu hoạch một trận thí luyện về sau lại có thể cùng cái khác tòa thị chính người nói đến bọn hắn cũng coi là cùng tương tiểu tranh qua qua tay người tính thế nào cũng là bọn hắn kiêm lớn vừa nhắc tới giang nam thành phố thần uy quan quán chủ cùng đại đồ đệ của hắn vì long h ổ sơn c h ú n g đạo sĩ ra mặt lực tiếp thi vương tương tiểu tranh mấy chục hiệp tiếp bại đó cũng là mỹ danh một cọc cử động lần này chắc chắn có thể cho thần uy quan uy danh mang lên một cái độ cao mới về phần thế thì vẫn hôn mê bất tỉnh đạo sĩ hắn thần uy quan chỉ có thể làm đến mức độ như thế đã coi như là đối bọn hắn có chỗ giao phó cái kia thi vương thực lực quá mạnh bọn hắn cũng bất lực a kế hoạch l à như thế này làm hiện tại chỉ chờ tương tiểu tranh trả lời chắc chắn nô đại hùng hiện tại đã vây quanh tương tiểu tranh sau lưng bàng bạc thủy hệ dị năng đã sau lưng hắn nhanh chóng trứng lên hiện tại chỉ chờ sư phụ hắn khẩu lệ hướng dạ l ệ n h lùng nhìn xem trình nhất phàm mảy may không có cố kỵ sau lưng ngô đại hùng cùng ngô đại hùng sau lưng cái kia giống như như thác nước hơi nước hắn không nói một lời chỉ là khẽ gật đầu ra hiệu đã có thể bắt đầu cái kia bần đạo đắc tội hoa đất là sóng lớn đập ba ba giống như là bị bóp chặt cổ gà trống trình nhất phàm hai sư đồ còn chưa có nói xong thân thể liền đ ằ n g không mà lên hướng phía hai bên bay ra ngoài một cỗ lực lượng vô danh chế trụ bọn hắn trong nháy mắt còn chưa kịp phản ứng hai sư đổ liền cùng nhau hôn mê đi tiếp lấy mới là hai đạo bay nhảy thanh âm v ă n g lên lăn xuống một vòng về sau không tiếng thở nữa t r ư ơ n g một trăm hai mươi hảo hảo nhổ cỏ t r i n h đạo trưởng t r i n h đạo trưởng tỉnh tỉnh t r i n h nhất phàm cảm giác có người đang gọi hắn tiếp lấy con mắt đ ố n g nhiên mở ra đập vào mắt thấy thần uy quan không thấy cái kia phong cảnh nghi nhân thần uy sơn đã hoàn toàn biến mất lúc này hắn phát hiện mình đang nằm tại tràn đầy hoa đảo thổ địa bên trên che khuất bầu trời thần cây chặn tuyệt đại bộ phận ánh nắng chiếu xạ chỉ có mấy sợi ánh nắng từ phiến lá khe hở bên trong bắn ra xuống tới bần đạo bần đạo đây là thế nào cau mày chính nhất phàm bắt đầu sửa sang lại trong đầu cái kia một đoàn bột não rất nhanh ký ức bắt đầu từ đại nào chỗ sâu thanh tỉnh ta lấy được phong thần bảng sau đó về tới thần lý quan tiếp lấy gặp được ma chủ tương tiểu tranh t giống như là nghĩ tới điều gì đại não lại bắt đầu kịch liệt lật qua lật lại hắn mơ hồ nhớ kỹ mình tựa hồ muốn cùng ma chủ tỷ thí tỷ thí ta làm sao lại cùng ma chủ tỷ thí đã có chút không hiểu tình huống trình nhất phàm lúc này cảm giác trên gương mặt đau từng cơn lại ẩn ẩn chuyển tới hắn kìm lòng không được vươn tay một cái xưng giống bánh bao dạng xưng khối xúc cảm trong nháy mắt liền truyền đến trong lòng bàn tay nhịn không được hắn vừa đau thấp giọng hô trình đạo t r ư ở n g người có thể tính t ỉ n h người đã hôn mê bảy ngày bên hai thanh n m lúc này lại chuyển tới trình nhất phàm quay đầu tiếp lấy liền thấy ngọc t r â n đạo nhân một nhóm bọn hắn lúc này trong mắt tràn đầy lo lắng chính vây bên người hắn thỉnh thoảng quan sát đến hắn cũng chính là tại lúc này phần lưng bị xoa bóp cảm giác cũng trở về đến trên thân phía sau hắn cũng có hai tên đạo sĩ ngay tại cho hắn làm lấy xoa bóp chúng ta đây là ở đâu cuối cùng có thể dò xét xung quanh tình huống trình nhất phàm đảo mắt một tuần nhìn xem mảnh này xanh u n tươi tốt rừng đào về sau rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi lên nơi này hoa đào đ ầ y đất hương hoa thấm người tựa hồ là nào đó một chỗ thế ngoại đào nguyên chỉ là lấy trình nhất phàm đối giang nam thành phố biết rõ hắn căn bản cũng không rõ ràng đây rốt cuộc là chỗ nào tuy là đào nguyên nhưng trung quý mạch chỗ t r ư a biết rõ ràng nơi này đến cùng là cái nào đang nói đi nơi này là đào yêu yêu đào nguyên cái kia thúc đẩy chúng ta ngạc đầu yêu nói không nói những thứ này trình nhất phàm đạo trưởng ngươi tỉnh lại liền tốt tỉnh lại liền tốt ta chúng ta những người này hoàn toàn không phải yêu quái kia đối thủ trình đạo trưởng hiện tại liền dựa vào ngươi dẫn chúng ta thoát ly khổ hại yêu quái kia yêu quái kia ai cầm đầu ngọc chân đạo nhân nhìn thấy trình nhất phàm thức tỉnh lúc này t r ă m mối cảm xúc n ổ n ngang chỉ cần trình đạo trưởng tỉnh lại tuyệt đối có thể thu thập cái này c h ấ n thủ rừng đào đại yêu cái kia đại yêu nhưng là chân chính yêu quái thân cao mười thước mọc ra một cái cá s ấ u đầu lâu cho dù là ngâm miệng cái kia g i ữ t ậ n rằng trần c h u ù i bên ngoài đều để người cảm thấy sợ hãi một hồi chớ nói chi là cái kia đại yêu một thân thực lực ngọc t r â n đạo nhân cảm giác thật sự là khổ tám đời trước đó không lâu mới gặp được cái kinh khủng đến cực điểm thi vương bị cái kia thi vương đánh n g ấ t x ỉ u kết quả còn chưa thức tỉnh l i ề n bị một cái cá s ấ u đầu đại yêu cưỡng ép cho tỉnh lại cái kia cá s ấ u đại yêu thật đúng là đại yêu miệng nói tiếng người chuyện làm thứ nhất chính là phân phó bọn hắn đi thanh lý trong rừng đào cỏ dại lấy ngọc chân đạo nhân tính tình nhìn thấy yêu quái tự nhiên phản ứng đầu tiên chính là hàng yêu trừ ma cho nên không có làm suy nghĩ nhiều t h ì hắn liền cùng ca sấu yêu đánh lên về phần kết quả cái kia ca cá sấu yêu quái xuất hiện tại không chỉ có để bọn hắn thanh lý cỏ dại còn muốn bọn hắn nhảy lên một viên quái dị cây đào bên trên thanh lý trên cây côn trùng lớn như vậy một viên cây đào mỗi cái lá cây đều muốn kiểm tra đây thật là muốn đám người bọn họ mạng già bọn hắn một đám đạo sĩ chưa từng bị một con yêu quái trò thúc đẩy nếu không phải ai tin tức tốt duy nhất là cái kia đại yêu cũng sẽ không thường xuyên tại trong rừng đ à o nhìn bọn hắn chằm chằm bởi vì bởi vì có một đầu dài mấy chục trượng ác dao đúng nhất định là ác dao cái kia g i ữ tợn bốn chảo truyền thuyết kia bên trong dao đầu đó nhất định là dao bởi vì có một đầu ác dao cuối cùng sẽ xuất hiện tại rừng đ à o phát ra trận trận tiếng long âm hướng cái kia đại yêu khiêu khích mỗi khi ác dao xuất hiện cái kia cá sấu yêu đều sẽ hùng hùng hổ hổ xông ra rừng đảo cùng cái kia ác dao đại chiến một trận cũng chính là thừa dịp cá sấu yêu cùng ác dao tranh đấu bọn hắn một nhóm đạo nhân tài năng trầm tĩnh lại trộm ra thời gian nghỉ ngơi một hồi bằng không bằng không bọn hắn thật sẽ bị cái kia cá sấu yêu hành hạ chết đi thế này sao lại là cái gì đào nguyên thắng địa hoàn toàn chính là một cái yêu quái ổ ngọc chân đạo nhân không chỉ có thấy được cá sấu yêu ác dao hắn thậm chí còn nghe được rừng đảo bên ngoài thường xuyên có chấn thiên ướt kêu vang lên nghe thấy thanh âm động tĩnh bọn hắn liền rõ ràng cái kia có thể là một con con cóc đại yêu ngoại trừ những thứ này bên ngoài ngẫu nhiên xông vào rừng liêu h u n g thú dù là thân hình đạt mấy chục mét cũng không tính là cái gì nơi này rất nguy hiểm bọn hắn cần trình nhất phàm sư đồ dẫn bọn hắn thoát ly khối này hiểm cảnh sư phó người cũng tỉnh bên hai lại là một đạo thanh âm quen thuộc chuyển tới n g ô đại hùng lúc này đỉnh lấy một khối xương giống như bánh bao lớn khuôn mặt cũng đi tới hắn nhìn xem tỉnh lại t r í n h nhất phàm muốn cười nhưng bởi vì liên lụy đến gương mặt xương chỗ lại đau đến phải hắn nết nết miệng cuối cùng lộ ra một cái dở khóc dở cười biểu lộ đồ nhi ngoan ngươi làm sao ai dám đem ngươi đánh thành bộ dáng này nói cho vi sư vi sư vì ngươi xuất khí nhìn thấy ngô đại hùng lúc này thê thảm bộ dáng t r í n h nhất phàm đầu tiên là xương sở tiếp lấy liền giận tím mặt nói toàn bộ giang nam thành phố người nào không biết hắn trình nhất phàm chỉ như vậy một cái bảo bối đồ đệ dám tìm hắn đồ đệ phiến phức thật sự là không đem hắn nhìn ở trong mắt sao sư phó ngươi là bị ma chủ đánh hồ đồ rồi hả đây là đây là bị cái kia ma chủ đánh nha nhìn thấy trình nhất phàm tỉnh lại cùng hắn nói một câu nói kia nô đại hùng lúc này thật là d ở khóc d ở cười làm cho hắn hạ giận vì hắn ra cái gì khí sư phó chính ngươi cũng bị ma chủ một trưởng vỗ hôn mê làm sao làm cho hắn hạ giận cái này t i ể u bạch à, thật sự là càng ngày càng khoa trường thật coi mình hóa dao liền có bản lĩnh tại bản đại gia trước mặt diêu võ dương a i nếu không phải trong nước chạy cũng thật là nhanh ra ra không phải đem ngươi ra cho lột không thể mỗi ngày đến tìm bản đại gia p h i ề n p h ứ c có phiền hay không hùng hùng hổ hổ thanh âm lúc này lại từ trong rừng đào chuyển tới mà nghe được âm thanh quen thuộc kia ngọc t r â n đạo nhân một đoàn người sắc mặt đại biến đem trình đạo trưởng đỡ lên tiếp lấy liền kinh hoàng nói trình đạo trưởng cái kia đại yêu lại trở về lần này liền dựa vào các ngươi hai sư đồ các ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái này đại yêu cho đuổi đi a bằng không thì bằng không thì lần nữa nhìn thoáng qua đảo yêu yêu cái kia che khuất bầu trời thân cây xanh un tươi tốt đào lá ngọc chân đạo nhân cảm giác mắt tối sầm lại kém chút trực tiếp liền ngã xuống dưới như thế năm thứ nhất đại học k h o a cây đảo thật là sẽ muốn mạng của bọn hắn a chương một trăm hai mươi mốt bắt tiểu nhân tới giả tương tiểu tranh tiểu thư người sao có thể đem trình đạo trưởng cầm tù tại cái kia dừng đ a o đâu còn có long hổ sơn một đám đạo sĩ bọn hắn cho dù có sai trước đây cũng không đáng đem bọn hắn tất cả đều tất cả đều bắt lại mỗi ngày để ngạc thôn thiên t r à tấn bọn hắn a người xem một chút bọn hắn đều thành dạng gì long hổ nhớ lại trước biết được đạo sĩ mất tích tin tức về sau đều đem cái kia một mực bế quan vân ẩn tông chủ đều kinh động hắn đã xuống núi liền muốn tới tìm ngươi gây chuyện cái kia vân ẩn tông chủ cho dù là quốc chủ gặp đều muốn lễ nhượng ba phần hiện tại hắn tự mình xuống núi nói muốn tới ngươi cái này tìm ngươi muốn cái thuyết pháp tương tiểu tranh tiểu thư ngươi nhìn ta để thần uy quan q u a n chủ long hổ sơn đạo sĩ hướng ngươi bồi cái lễ nói lời xin lỗi ngươi liền đem bọn hắn thả ngươi thấy được không được la trưởng phòng toàn thân là mồ hôi nhìn xem tương tiểu tranh thận trọng nói thân uy quan quan chủ biến mất không có quá dài thời gian liền đã bị tòa thị chính biết được dù sao t h â n uy quan bị hủy t h â n uy quan quan chủ trình nhất phàm cùng đồ đệ biến mất cùng mới thu nạp long hổ sơn đạo sĩ không thấy đôi này giang nam thành phố mà nói hoàn toàn là một kiện thiên đại sự t ì n h đối với bọn hắn chú ý giang nam thành phố cũng không so dò xét cổ trùng tình hữu í t kết quả điều động giám sát cha một cái liền thấy tương tiểu tranh nên ngang khu xử mấy cái không biết từ nơi nào bắt lấy lệ quỷ t ừ những g cái liền đem bọn đem ắ hắn hắn n kháng trở về. Thân uy quan bên trên, tất cả mọi người hôn mê bất tỉnh, hiển nhiên, bọn hắn cùng tương tiểu tranh sinh ra xung đột, sau đó bị tương tiểu tranh mang đi. Cho nên, tại phát hiện hành tung của bọn hắn về sau, trưởng phòng không thể không lòng như n Cho phát thể chạy h trở tất bất rất tiểu đột, tiểu tại đốt tới. ra về. về uy sau sau, của la lửa bị mê cả mọi đi. đó người này hiện tại thế nhưng là giang nam thành phố mệnh căn tử a chính nhất phàm sư đồ thế nhưng là giang nam thành phố cao thủ đứng đầu nhất an nguy của bọn hắn không được mất về phấn long hồ sơn đạo sĩ đánh tiểu nhân nhưng là cái này mời cái phái đi ra du lịch đệ tử biến mất loại tổn thất này làm sao bọn hắn làm sao cũng không chịu nổi những hòa thượng kia gặp được vấn đề sẽ chủ động cùng tòa thị chính hiệp thương hay là tạo áp lực nhưng này chút đạo sĩ đây chính là dẫn theo kiếm liền xuống núi nghe nói g i n g nam thành phố có đại ma cầm tù đệ tử của hắn hắn thế muốn chém cái này đại ma còn phương thiên địa này một cái tươi sáng càng khôn ngay cả cho giang nam thành phố cơ hội giải thích đều không có nghe nói cái kia vân ẩn trưởng môn một đường tăng tốc bước chân rất nhanh liền đem đến giang nam thành phố như thế một cái thần tiên sống đánh tới liền xem như tòa thị chính đều cảm thấy nhức đầu bọn hắn đã đem tình huống cáo chi quốc chủ nào biết được quốc chủ một câu tự mình giải quyết liền đuổi bọn hắn xong việc nghe nói xem kinh thành thành phố đã thành một cái biển lửa quốc chủ căn bản là không d à n h phản ứng dưới mắt lông gà vỏi vỏ phá sự Bất đại ắ c chỉ có lúc dĩ, d la lần nữa tiến vào đất hoang, thương lượng nữa hoang, tranh. trưởng thể tiến đất thương tương tiểu tranh. Mà lúc này, hướng phòng này, với vào Mà căn bản là không thèm để ý gấp đến độ hỏa la trưởng ê n ngạc thôn thiên, chờ đợi lấy ngạc thôn thiên trả lời chắc chắn. Đại tiểu h ô n t ê n chắn. trả t lời Đại i chắc thư cái kia hai sư đồ sau khi tỉnh lại vẫn còn muốn tìm bản đại gia phiên p h ứ c bất quá mời đại tiểu thư yên tâm cái kia hai sư đồ căn bản là không phải là đối thủ của ta đặc biệt là cái kia đồ đệ thật sự là chết cười ta biết rõ ta là ngạc yêu còn nhường ba hai hạ ta liền cho hắn chỉnh rõ ràng về phần lao ra hoặc kia đến cùng là kinh nghiệm lao đạo chút có chút phiền phước phí hết đại hội khí lực mới đem cho một lần nữa thu thập hiện tại bọn hắn đã trung thực xuống tới vừa vặn tốt xử lý rừng đào đâu yên tâm đại tiểu thư ta không có đem bọn hắn an bài tại đào yêu yêu bên người chỉ là tại rừng đào lao động ngạc thôn thiên cười t u é t u é t miệng rộng liền đem hai ngày này tình huống nói ra dù sao đây là đại tiểu thư phân phó ngạc thôn thiên tự nhiên không dám thất lễ khoan hay nói cái này rừng đảo có đạo sĩ về sau cũng coi như trở nên náo nhiệt đương nhiên ngạc thôn thiên sự tỉnh cũng thiếu nó hiện tại không làm gì liền đi nước biết sông liền đi tìm tiểu bạch p h i ê n phức cái này tiểu bạch hóa giao về sau vẫn thật là chiếm đoạt đầu kia nguyên bản thuộc về nó nước biết sông trước đó một mực tại rừng đảo cần bận tâm đến đảo yêu yêu không giành quản tiểu bạch hiện tại rút ra thân nó tự nhiên muốn đem nước biết sông địa bàn đoạt lại không hảo hảo giáo hơn nó nó cũng không biết hai mới là nước biết sông bá chủ thực sự đại tiểu thư đây chính là đây chính là thần hồ kỳ kỹ tám cao thủ a đại tiểu thư ngươi sao có thể để thần u y quan hai sư đổ làm những chuyện này đại tiểu thư như vậy đi ta đem tiêu luật minh một đoàn người vẫn là bọn hắn năm cái đổi tới có được hay không bọn hắn trước đó chiếu cố qua rừng liễu bọn hắn có kinh nghiệm để bọn hắn thay thế trình đạo trưởng hai sư đồ được hay không trình nhất phàm sư đồ thế nhưng là đối giang nam thành phố cực kỳ trọng yếu chúng ta cần bọn hắn a nghe được trình nhất phàm sư đồ cũng bị tương tiểu tranh t r ộ m tới chiếu cố cây đ à o la trưởng phòng khí tức cứng lại kém chút liền muốn mắng lên giang nam thành phố cao thủ đứng đầu nhất bị ngươi bắt đến quản lý cây đ à o cái này còn có vương pháp sao còn có pháp luật sao nếu không phải đánh không lại la trưởng phòng thật sự muốn mắng ra bất quá hắn vẫn là nhịn xuống sau đó nghị kỹ đối sách so với tiêu luật minh một đoàn người trình nhất phàm sư đ ổ so với bọn hắn trọng yếu nhiều đổi những người khác đến tương tiểu tranh chắc chắn sẽ không đồng ý lúc trước tiêu luật minh bị cầm tù tại rừng liễu lúc la trưởng phòng vừa muốn đem bọn hắn đổi nhưng kết quả tương tiểu tranh chết sống không đồng ý hiện tại rừng liễu có một đám hòa thượng trông coi căn bản cũng không nguyện ý để tiêu luật minh một đoàn người lại đi vào nghe ngạc thôn thiên nói lên trình nhất phàm sư đ ổ một nhóm tình huống rất hiển nhiên tương tiểu tranh lại bắt mấy cái thằng xuôi xẻo đi rừng đ à o trải vớt cây đ à o tiêu luật minh một đoàn người có kinh nghiệm tuyệt đối có thể thực hiện vô luận như thế nào đều phải đem trình nhất p h à m sư đồ đổ đ ổ i ra giang nam thành phố cao thủ đứng đầu nhất không cho sơ thất ta hướng dạng nghe đến đó giật mình hắn đã lâu lắm chưa thấy qua tiêu luật minh một đoàn người từ khi qua hết năm về sau tiêu luật minh trong đội ngũ sau cùng hai cái đồ đần cũng rời đi đất hoang từ đó tại cũng chưa có trở lại qua đất hoang đương nhiên cũng không phải không cho bọn hắn đến mà là liêu tinh tinh sau khi tỉnh dậy không thích bọn hắn bởi vậy hướng dạ lúc này mới coi như thôi dù sao so với dị năng của người liêu tinh tinh càng ưa thích tâm tư thuần khiết hòa thượng hiện tại rừng liễu ân đã biến thành hòa thượng ổ mặc dù hướng dạ không phải rất vui nhưng l i ê u tinh tinh vui vẻ là được rồi về phần rừng đảo được rồi cái này rừng đảo vẫn là sắp đặt đạo sĩ đem tiêu luật minh một đoàn người tới cũng không có gì dùng bọn hắn chương ũ n g k ô n g phải h đạo sĩ. Hướng dạ lắc đầu, liền một trăm hai mươi hai ba ở đâu ra thằng danh con dám ở đại tiểu thư trước mặt dương oai ngạc thôn thiên phản ứng nhanh nhất một chút liền vọt tới tương tiểu tranh bên cạnh chặng cái kia đột nhiên xuất hiện một kích một đạo lưới mác i a o hưởng tiếng vang lên thanh trường kiếm kia trực tiếp bị ngạc thôn thiên một mực ngăn trở mũi kiếm chống đỡ tại ngạc thôn thiên trước ngực rốt cuộc tiến thôi không được cũng chính là tại lúc này trong đại sảnh mọi người mới đến tập thân ảnh núi xanh vải thô tóc dài cuộn tại đỉnh khuôn mặt thoáng có chút giàn mua hai tóc mai ở giữa đã có một chút tái nhợt lúc này hắn chính huy động trôi kiếm muốn tiếp tục đâm vào nhưng ngạc thôn thiên một thân sắt lá đồng giáp sao có thể tùy tiện để trước mắt toại nguyện to lớn ngạc miệng dáng dấp l a o đại ngạc thôn thiên ở trên cao nhìn xuống trận mắt chừng mắt trước người tiếp lấy rôi ra móng v ố t chỉ là hơi vừa dùng lực trường kiếm vỡ vụn thành từng mảnh rơi xuống trên mặt đất phát ra từng đợt đ ì n h đ ì n h đang đang tiếng vang l i ê n n g ư ơ i điểm ấy trình độ cũng dám tìm đại tiểu thư phiến phức chán sống rồi đi một móng vuốt vung ra ngoài người kia còn chưa kịp phản ứng thân thể liền bay ngược ra ngoài đâm vào lấp kín hàng rào trên tường gỗ phát ra một trận phù phù tiếng vang trong nháy mắt liền không có âm thanh cũng chính là tại lúc này giang nam vương thanh â m mới văng lên bản vương bản vương mới sửa xong đại sảnh giang nam vương đối với người tới tình huống thợ ơ lúc này hắn chính hơi giật mình nhìn chằm chằm trên nóc nhà lỗ lớn phát ra một trận g ầ m thét cái này tông môn đại sảnh mới tại vài ngày trước triệt để hoàn thành ngay cả sơn đều không có làm liền không ai hủy đi tại sao không cứ gọi tâm hắn đau ây đại tiểu thư không có kinh đến ngươi đem cũng chính là tại lúc này ngạc thôn thiên lúc này mới xoay người lại nhìn phía sau không nhúc nhích tương tiểu tranh mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói vừa rồi cứu chủ tiến hành mặc kệ là tốc độ phản ứng vẫn là nói ra được trung nghĩa lời nói tuyệt đối là mát điểm thấy thế nào ngạc thôn thiên đều cảm thấy bản thân cảm giác tốt đẹp nhưng rất đáng tiếc hướng dạ o y nguyên không nói một lời hắn chỉ là nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh đạo nhân tiếp lấy liền vươn tay trực tiếp đem ngạc thôn thiên cho văng ra ngoài không chỉ có là ngạc thôn thiên liền liền lấy lỗ lớn Giang nhìn nóc nhà Nam Vương, vẫn còn toàn r trưởng phòng tất cả đều vứt ra ạ n đẫn phòng n g g thái tất vứt đờ đều la cả i c ũ g chính là tại lúc này, một đạo khí thế này, là tại một đạo bộ ả n tông môn sảnh, hướng hướng người đánh tới. Và anh, toàn g bạc b đại lạc dạ trực rách kiếm khí khô tiếp tồi tới. thế hủ phía trước lấy Và tông môn đại sảnh triệt để hóa thành phế tích mà tránh được một kiếp ngạc thôn thiên giang nam vương la trưởng phòng cả kinh trận mắt hốt mồm nơi xa trên đồng cỏ lại có một thanh sam đạo nhân ngẩng đầu đứng thẳng trong tay kiếm gỗ ba thước chính nắm trong tay trong mắt đều là hờ h ữ n g chi s ắ c vừa rồi cái kia giật mình thiên chi kích không ngoài sở liệu chính là người trước mắt chỗ thôi đậu gió nổi lên đất hoang bên trên cỏ xanh bị thổi loan l i ê u yêu la trưởng phòng định nhãn xem xét tay náo đồng bề người chính là long hồ sơn đương nhiệm quán chủ vân ẩn trưởng môn vân ẩn trưởng môn thủ hạ lưu tỉnh ừ quả nhiên là một phương h u n g địa không chỉ có thi vương có hai liền ngay cả hồi lâu đều chưa từng thấy đến đại yêu cũng chạy ra bản tọa lần xuống núi này chính là vì hàng yêu trừ ma thay trời hành đạo tạ vật để mạng lại trong điện quang hòa thạch vân ẩn trưởng môn trong nháy mắt liền đi tới giang nam vương bên người hắn nhìn thoáng qua giang nam vương tiếp lấy trong tay kiếm gỗ vung lên trực tiếp liền đâm vào đến giang nam vương lồng ngực cái kia toàn thân tông cả kiếm gỗ lúc này giống như là trong thiên hạ sắc bén nhất vũ khí chỉ là nhẹ nhàng một đâm toàn bộ trôi kiếm liền triệt để không có vào giang nam vương thể nội cũng chính là tại lúc này giang nam vương phát ra một trận thống khổ chu lên giống như là khó có thể tin chứng lăng lăng nhìn chằm chằm đâm vào thân thể kiếm gỗ xét đánh một kiếm gỗ đảo ừ ngươi cái này thi vương ngược lại là có chút ánh mắt có thể chết ở l o n g h ổ xem lịch đại trưởng g i á o dưới kiếm ngươi có thể an tâm bụi về với bụi đất về với đất người đã chết liền không nên lần nữa từ dưới đất thức tỉnh hôm nay bản tọa liền tiễn ngươi lên đường giống như là cảm giác có chút ngoài ý mướn vân ẩn trưởng môn n g n g đầu nhìn giang nam vương một chút trước mắt cái này thi vương hiểu được cũng rất nhiều nhưng rất đáng tiếc hắn y nguyên phải chết hắn là thi vương không vào lục đạo không tại ngũ hành là giữa thiên địa ác độc nhất tồn tại hắn phải chết ra ra ngươi mới thu thập một cái đạo sĩ tại sao lại tới một cái các ngươi có phiền hay không bị hướng dạ ném ra ngạc thôn thiên lúc này nhìn thấy bóng người trước mắt chỗ nào còn không rõ ràng lắm người trước mắt chắc chắn sĩ siêu việt giang nam vương tồn tại đại địch nhưng là đều rết tới cửa há có thể tranh chiến điều chỉnh tốt thân hình về sau ngạc thôn thiên trực tiếp nhảy lên huy động móng luốt liền hướng phía vân ẩn v ọ t tới vô tận yêu khí từ trên thân tràn ngập ra ngạc thôn thiên thế muốn đem người trước mắt x é rách h ừ một đầu cá sấu tu luyện thành tinh cũng coi là hiếm thấy nhìn xem đánh tới ngạc thôn thiên vân ẩn không có chút nào ba động chỉ là d ư ơ n g mắt lạnh leo đánh tới ngạc thôn thiên trong tay có điện quang lấp lóe đợi đến ngạc thôn thiên sát lại thêm gần chút lúc vân ẩn trưởng môn bàn tay vỗ trực tiếp khắc ở ngạc thôn thiên trước ngực ẩn chứa đạo gia vô thượng uy lực thiên cương lôi pháp trực tiếp bị đập đi vào ngạc thôn thiên thể nội ngạc thôn thiên bông cảm giác không ổn một cỗ đại lực đánh tới nó lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài đ ó lấy thể nội một cỗ lôi điện khí tức điên cuồng quái để nó nhịn đau không được khổ kêu gào hoa hoa hoa ngươi là ở đâu r a đạo sĩ đau chết bản đại gia Á á á! bản đại gia yêu khí đâu bản đại gia dùng như thế nào không được yêu khí ngao ngao ngao n g ư ơ i cái lỗ mùi trâu người nhất định phải chết đại tiểu thư cứu mạng a ta đánh không lại cái này lỗ mũi trâu bị đánh lui ngạc thôn thiên lui sau khi trở về che lấy lồng ngực liền giống to thể nội đã bị một cỗ xa lạ khí tức đảo loạn cái kia thiên cương lôi pháp ngay tại trong cơ thể nó điên cuồng áp chê yêu khí để nó đổ có một thân thực lực cũng không phát huy ra nửa phần trước mắt đạo sĩ nhưng so sánh nó lợi hại hơn nhiều vân ẩn trưởng môn ta là ta là giang nam thành phố dị năng của người dừng lại ta có chuyện muốn nói ta có chuyện muốn nói cũng chính là tại lúc này cuối cùng kịp phản ứng la trưởng phòng vội vàng đem thân phận của mình nói ra nếu không nói ra đạo sĩ này nói không chừng ngay cả hắn đều cho bổ đến cùng là sắp bước vào chân tiên tri cảnh thần nhân một thân tu vi cho dù là giang nam vương cùng ngạc thôn thiên cũng không sợ chút nào chỉ là trong c h ư ớ c mắt liền một tổn thương vừa lui dạng này siêu cấp cao thủ đi tới đất hoang quả như là ai tương tiểu tranh tiểu thư đâu giống như là mới nghĩ đến cái gì la trưởng phòng đ ỗ n g nhiên hồ nghi cái này giang nam vương cùng ngạc thôn thiên mặc dù đặt ở giang nam thành phố cũng coi là đỉnh tiêm cao thủ nhưng là so với nó hai giang nam thành phố một mực chú ý thế nhưng là tương tiểu tranh vừa rồi vân ẩn trưởng môn một kiếm sau đó tiếp lấy một trưởng đem giang nam vương ngạc thôn thiên đánh lui tương tiểu tranh tiểu thư đi đâu ba chương một trăm hai mươi ba thần binh hộ pháp gió nổi lên đất hoang bên trên cỏ xanh tất cả đều bị ép loan liều yêu m ê n ngông vô bờ trên thảo nguyên trừ bỏ bị gió lay động cỏ xanh phát ra trận trận vù vù âm thanh không còn có thanh â m khác làm ba một tiếng xuất hiện tại đất hoang lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn tông môn đại sảnh cuối cùng một cây trụ tựa hồ là nhận lấy ảnh hưởng lúc này ở cũng không kiên trì nổi ngã xuống đón lấy chính là rầm rầm rầm đổ s ụ p không ngừng bên h a i ngừng ngươi chính là trong truyền thuyết bị giang nam thành phố tất cả phật môn trụ chỉ phụng làm ma chủ mảnh đất hoang này chân chính chủ nhân quả nhiên là có chút bất phàm xoay người vân ẩn trưởng môn lúc này thần sắc cũng nghiêm trọng ánh mắt của hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m phế tích bên trong chậm rãi đi ra bóng người hết sức chăm chú một c á i kia cái kia một đạo kiếm khí vốn là hắn tất phải giết kỹ thôi động phía dưới đã dùng vân ẩn trưởng môn bảy thành công lực cũng chính là như thế cái này ma chủ mới không thể không đem giang nam vương ngạc thôn thiên la trưởng phòng một đoàn người vứt ra ngoài bằng không thì coi như không phải nhằm vào bọn họ chúng vào một kia phong mang không chết cũng là trọng thương chỉ là không nghĩ tới chính là như thế một kích vậy mà không làm gì được cái này mà chủ mảy may nghĩ đến đường kia bên trên nghe đến truyền n ôn cũng không phải hư giả hướng giả chậm rãi tự phế khư bên trong đi ra hắn nhìn thoáng qua tông môn đại sảnh lúc này điệu tông tông môn đại sảnh tại hắn đi ra về sau triệt đ ể hóa thành hư không cái kia cao lớn nhà lộ mặt từ bọn lệ quỷ tỷ mỹ điêu khắc bích h o ạ vậy đại biểu hắn vất v ả chế tạo tông môn tại cái này lạ l ấ m đạo nhân một kích phía dưới toàn bộ bị hủy giang nam vương tâm huyết chúng lệ quỷ tâm huyết hán đầu nhập tâm huyết toàn bộ hóa thành đen xám ma chủ hừ coi như ngươi là phật môn ma chủ nhưng tự tiện giam cầm ta long h ổ sân người bản tọa cũng không thể để ngươi sống nữa hôm nay bản tọa trước hủy ngươi sân môn tại đưa ngươi lập tức chấn áp gió trở nên lớn hơn cỏ xanh lần nữa bị gió lớn đẻ xuống một bậc lúc này vân ẩn tông cửa nhìn xem chậm rãi đi ra tương tiểu tranh hắn đã cảm nhận được bóng người trước mắt áp lực mặc dù bóng người trên thân thi khí mỏng manh thậm chí ngay cả nhỏ yếu nhất cương thi cũng không bằng nhưng có thể tiếp nhận hắn một kiếm chi lực nghĩ như thế nào cũng không bình thường tại tăng thêm làm nàng tự phế khư bên trong đi ra giang nam vương nhịn đau ý cái kia cá sâu yêu cũng không ồn ào liền ngay cả liền ngay cả cái kia tự xưng giang nam thành phố dị năng của người lúc này cũng đã trưởng thành miệng bọn hắn đều tại dùng một loại một loại ánh mắt thương hại nhìn xem hắn có ý tứ gì thật cho là một cái thi vương còn có thể l ậ n trời hay sao hắn chính là long h ổ sơn hiện vẫn trường giáo hàng yêu trừ ma am hiểu nhất giống giang nam vương như vậy thi vương hắn làm thịt nói như dết gà coi như bóng người trước mắt có chút quái gì, nhưng cũng không cải biến được nàng cũng là thi vương hiện thực càn thiên cương khí theo vân ẩn trưởng giáo quát to một tiếng hắn dẫn đầu bắt đầu chuyển động n ắ m trong tay kiếm gỗ đ ả o lúc này giống như là sống lại từ hắn trong tay bay ra đ ó lấy ở trên không xoay quanh mấy tuần đứng ở vân ẩn trưởng giáo hậu phương bất động vô tận cương lôi chính khí từ kiếm gỗ đào bên trong phun ra ngoài giữa thiên địa vân khởi sóng c h i ề u có lôi vân từ phương xa bay tới trong khoảnh khắc sắc trời liền ám trầm xuống dưới ẩm ẩm tiếng sấm bắt đầu đại tác cái kêu bay tới lôi vân bắt đầu phát huy ra quyết mạnh thực lực trong truyền thuyết long h ổ sơn lịch đại trưởng giáo tín vật cũng chính là trấn phái kiếm gỗ đào có hô lôi gọi điện c h i năng ta đạo là truyền môn nguyên lai、like, đây là sự thực la trưởng phòng trận mắt hốc mồm nhìn xem vân ẩn trưởng giáo tạo thành hết thảy dù là đã trải qua cái kia cổ trùng đại kiếp tận mắt chứng kiến qua ma h u y ễ n xâm lâm trưởng thành nhưng hắn cũng khó có thể cùng cảnh tượng trước mắt so với vốn là mặt trời t r ó i trang trời xanh mây trắng sáng sủa thời tiết chỉ bất quá một chút thời gian liền triệt để chở trời rồi lôi vân c u ồ n c u ộ n điện quang lấp lõe lôi đình vạn quân rầm rầm rầm theo vân ẩn trưởng giáo một tiếng gầm thét trên bầu trời tụ tập lại lôi vân giống như là nhận được chỉ lệnh vô tận lôi quang từ trên trời ẩm vang giáng lâm đất hoang phía trên trong nháy mắt liền bị cái kia vô tận lôi quang chiếm lấy đại lượng lôi điện chi lực hướng phía tương tiểu tranh vị trí bôn u tập mà đi thế muốn đem nàng diệt s á t ở lôi đình bên trong cảm nhận được khí tức quen thuộc hướng dạ trong nháy mắt liền ngầm đầu nhìn về phía bầu trời cái kia một đạo lôi vân cái này lôi vân đối hướng dạ ấn tượng quá sâu sắc thậm chí cả hơi có gì bất bình thường hắn lập tức liền khẩn trương lên hắn rất lo lắng cái này lôi k i ế p sẽ lần nữa làm bị thương đào yêu yêu hay là l i ê u tinh tinh bất quá còn tốt trước mắt lôi vân mặc dù có lúc trước cái kia lôi k i ế p một k i a khí tức nhưng cùng hôm đó đào yêu yêu đối mặt lôi k i ế p hoàn toàn không thể sánh bằng so sánh đ ồ hữu hình mà không cái kia lôi k i ế p chi thực vô tận điện quang bên trong hướng dạ giống như là đi bộ nhàn nhã du tẩu cùng bên trong căn bản liền sẽ không để ý cái này lôi điện đánh vào trên người hắn sẽ tạo thành dạng gì hậu quả về phần phía trước vân ẩn t r ư giáo hướng dạ muốn nhìn một chút hắn còn có nào bản sự dù sao một cái so giang nam vương cùng ngạc thôn thiên còn muốn lợi hại hơn người thế nhưng là vô cùng ít thấy tương tiểu tranh tiểu thư ngay cả chân chính lôi kiếp đều có thể kháng trụ vân ẩn trường giáo nếu như ngươi còn có bản sự khác tranh thủ thời gian dùng đến đi cái này lôi kiếp l o ạ loẹn cùng cái kia thật không so được phát một hồi ngốc la trường phòng lúc này rốt cục phản ứng lại cái này tương tiểu tranh không thu thập hắn có thể là gặp săn mừng rỡ mặc dù cái này trưởng giáo thực lực có thể so với chân tiên nhưng chỉ cần cái này trưởng giáo còn không phải chân tiên hắn y nguyên không làm gì được tương tiểu tranh thật coi bọn hắn giang nam thành phố sở nghiên cứu ăn cơm khô a đối với tương tiểu tranh chân chính thực lực bọn hắn so tất cả mọi người rõ ràng thậm chí bọn hắn còn gây dựng một cái đặc biệt nhằm vào tại tương tiểu tranh thực lực nghiên cứu tiểu tổ tương tiểu tranh mỗi một lần xuất thủ bọn hắn chỉ cần có thể giám sát đến cái kia lập tức liền bắt đầu làm phân tích ngoại trừ tại vô gian quỷ vực bên trong không phát hiện được tương tiểu tranh tình huống giống một lần kia phá hủy lôi thạch cái kia kinh thiên động địa văn động cái kia từ nham tương bên trong đi ra thân ảnh bọn hắn các loại tương tiểu tranh rời đi về sau thế nhưng là tất cả đều làm cẩn thận nhất phân tích tương tiểu tranh ngay cả loại kia uy lực đều có thể kháng trụ loại này phổ thông chỉ bất quá có một điểm lôi k i ế p cái bóng hư giả c h i vật vạn không thể ngăn cản đến nàng、ừ. vân ẩn trưởng giáo chỉ là hư l ệ n h một tiếng đến hồi phục la trưởng phòng ngôn ngữ cái này giang nam thành phố dị năng cục người đoán chừng đầu góc có chút không thanh tình lời nói ra cũng có chút q u á i dị hắn đây là tại nhắc nhở a nhắc nhở hắn cái này kẻ ngoại lai đối trước mắt thi vương cẩn thận một chút hắn không phải cùng cái này thi vương cùng một bọn a lúc này vì sao trái lại nhắc nhở hắn không đi nghĩ lại quá nhiều vân ẩn trưởng giáo lúc này cũng phát hiện không đúng cái kia đầy thiên lôi kiếp rơi vào cái này thi vương chiến thân nàng vậy mà lông tóc không tổn hao gì lần này xem ra không lấy ra chút thực lực chân chính thật cho là hắn hàng không ở cái này đại ma rồi sao thần binh hộ pháp c h ấ n v â à n h chương một trăm hai mươi bốn giết địch tự tổn tám trăm vô tận lôi k i ế p lúc này bắt đầu tràn ngập tại vân ẩn t r ư ở n g giáo một thân đầy trời điện quang lúc này bị hắn một người một mình hấp thu một cấu nghiêm nghị khí tức từ vân ẩn t r ư ở n g giáo trên thân chuyên gia côn bạo lôi k i ế p khí tức tràn ngập toàn bộ đất hoang cũng chính là tại lúc này vân ẩn trưởng môn nhảy lên một cái huy động kiếm gỗ đào như lôi đình hướng phía tương tiểu tranh tập đi qua đám người căn bản là phân biệt không r a thân ảnh của hắn trong nháy mắt đã đến tương tiểu tranh bên người một thanh kiếm gỗ đào nhắm ngay trái tim của nàng vị trí thẳng tắp liền hướng đâm ra ngoài lạch cạch kiếm gỗ đào nát tiếp lấy vô tận điện quang từ kiếm gỗ đào bên trong phun ra ngoài tại vân ẩn trưởng giáo mắt nổ đom đóm trong ánh mắt lấy kiếm gỗ đào làm trung tâm nhấc lên to lớn ba đ ộ n một cỗ sáng như ban ngày điểm sáng phát ra đem tối tăm mở mịn thời tiết trong nháy mắt chiếu lên trong suốt cũng chính là tại lúc này vân ẩn trưởng giáo không thể kiên trì được nữa phun ra một miệng lớn tinh huyết bị kiếm gô đào bên trong cái kia phong ấn một mảnh nhỏ l ô i thạch triệt để đánh bay ra ngoài tiếp lấy lăn đến một bên trực tiếp n g ấ t đi ta còn không có xuất thủ đâu ngươi làm sao lại ngã xuống lần này ngược lại là hướng dạ kinh ngạc tản ra bên cạnh sương n g ù hướng dạ chậm rãi đi tới vân ẩn trưởng giáo bên cạnh dôi ra chân đã hắn hai cước phát hiện không phản ứng chút nào về sau một chút kinh trụ còn muốn lấy đạo sĩ kia còn có thể đùa nghịch ra dạng gì hoa văn đến kết quả một trận thao tác mình ngược lại là bị vỡ vụn kiếm gỗ đào cho đánh bay ra ngoài thua thiệt lúc trước hắn còn đ ố i trước mắt đạo nhân này còn có điều chờ mong hiện tại xem ra Ê! hắn chết ngạc thôn t i ê n lúc này trận mắt hốc mồm nó một cái đi nhanh vọt thẳng đến vân ẩn trưởng giáo trước mặt nhìn xem vân ẩn trưởng giáo mặt mũi tràn đầy đèn nhánh một thân thanh sam đã triệt để không thành hình lúc này lại không nửa điểm âm thanh cái này một trưởng liền đập đến nó không có lực phản kháng chút nào lỗ mùi châu đại tiểu thư còn chưa xuất thủ mình ngược lại là trước không có không có chỉ là hôn mê đi hắn đem lôi kiếp chi lực bao quát tại thân tiếp lấy kiếm gỗ đào vỡ vụn về sau bị phong ấn ở kiếm gỗ đào bên trong lôi pháp triệt để phóng xuất ra đốt lên hắn nội thể lôi kiếp chi lực liền c ù n g thuốc nổ hắn không chết đã coi như là hắn thực lực kinh người giang nam vương lúc này che lấy lồng ngực chậm rãi bước tới hắn quan sát một chút vân ẩn trưởng giáo tình huống sau đó đem suy đoán của mình nói ra mà la trưởng phòng mặt mũi tràn đầy quái dị cái này long hổ sơn trưởng giáo hàng ma không thành ngược lại đem mình hố ra ngoài cái này muốn nói ra đi đám kia tu luyện người khẳng định sẽ nổ vô xuống đến vô xuống đến cơ hội tốt như vậy nhất định phải vô xuống đến Ha ha ha ha ha các ngươi những thứ này tu luyện người suốt ngày b ố n tại trên núi không chịu ra quốc gia gặp nạn chết sống không chịu rời núi hiện tại có như thế lớn tay cầm tại trên tay của ta về sau long hổ sơn đạo sĩ không chịu rời núi ta liền phải đem cái này ảnh chụp phát ra ngoài để khắp thiên hạ ờ tranh thủ thời gian tranh thủ thời gian la trưởng phòng rất nhanh nghĩ tới điều gì móc ra điện thoại di động của mình xoạt xoạt xoạt xoạt liền chụp ra rất nhanh vân ẩn trưởng giáo bộ dáng chật vật tất cả đều thu về với hắn trong điện thoại di động hướng dạ kỳ quái nhìn thoáng qua la trưởng phòng tựa hồ là đang hỏi đến la trưởng phòng đang làm cái gì ai nha tương tiểu tranh tiểu thư người là không biết ta bọn này người tu luyện t ư thượng cổ thời kỳ liền đã tồn tại cái này long h ổ sơn vẫn chỉ là một góc của băng sơn mà thôi bọn hắn có xuống núi du lịch thuyết pháp cho nên cùng quốc chủ có chỗ giao hảo nhưng có chút tông môn đây chính là chân chính tị thế không ra tông môn trước mắt chúng ta có thể t r a được sớm nhất tông môn tự đại minh thời kỳ liền đã tồn tại bọn hắn không tham dự thế tục đối thế gian vương triều t h ầ y phiên thờ ơ bọn hắn không phải quốc tri dân nhưng ẩn cư ở quốc tri cảnh bây giờ đang là nước phá nguy nan thời khắc chúng ta đến nghị trăm phương ngàn kế để bọn hắn đi ra sân môn hành y cứu thế à. cái này long h ổ sơn t r ư ở n g giáo khẳng định biết một chút tị thế tông môn tình huống đến lúc đó chúng ta còn phải nghĩ biện pháp từ trong miệng hắn đạt được một chút tin tức du thuyết những tông môn kia người nói liên miên l ạ i n h ả y l à trưởng phòng một chút liền đem ý nghĩ của mình nói ra thế gian này nguy nan có người xâm nhập tiến vào khác thường tinh nhân đánh tới nhưng những người này ý nguyên không quan tâm không muốn rời núi nếu như có thể tìm tới bọn hắn sơn môn vị trí bọn hắn còn có thể tới cửa du thuyết nhưng tuyệt đại bộ phận bọn hắn ngay cả ẩn cư địa phương cũng không tìm tới muốn tìm đến bọn hắn há lại chỉ có từng đó muôn vàn khó khăn trách không được trách không được giang nam vương nghĩ tới điều gì hình như có sở ngộ nhẹ gật đầu trách không được cái này vân ẩn t r ư ở n g giáo nhìn thấy ngạc thôn thiên về sau không chút nào cảm thấy ngoài ý mớn phải biết cho dù là người trong phật môn vẫn là dị năng giả cùng bình thường đạo sĩ nhìn thấy ngạc thôn thiên về sau đều vì đó xí ngốc giống như là lần thứ nhất nhìn thấy cái này đại yêu nhưng vân ẩn trưởng giáo không chút nào cảm thấy ngoài ý mớn duy nhất cảm thấy bất ngờ chính là một đầu cá xấu vậy mà cũng có thể tu luyện thành yêu điều này nói rõ vân ẩn trưởng giáo gặp qua cái khác đại yêu thế gian này chẳng lẽ cũng có các ngươi cũng vô pháp trưởng khống địa phương hiện tại cũng đã tiến vào khoa học kỹ thuật thời đại vệ tinh dò xét chiếu máy bay không người lái tuần hành nào có khoa học kỹ thuật càng phát ra đạn chúng ta cũng liền phát hiện chúng ta càng vô c h i vân lan quốc đất rộng của nhiều một trăm triệu cây số đ ô n g sao có thể tất cả địa phương đều có thể tra minh bạch trước đó linh khí chưa khôi phục trước đó những cái kia thượng cổ truyền ôn những cái kia ai cũng thích cố sự ai sẽ coi là thật cũng chính là linh khí khôi phục về sau chúng ta mới phát hiện thế gian này tình huống không đúng ta hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi những cái kia tị thế trong t ô n g môn nói không chừng thật có khả năng chạy đến một cái chân tiên đều nói không chừng thế gian này biến hóa đã để chúng ta càng ngày càng khó lấy tìm kiếm nha nói tới chỗ này la trưởng phòng thanh âm nhẹ xuống dưới thế gian này yêu ma quỷ quái tế xuất ngay cả tương tiểu tranh loại này không hề có đạo lý có thể giảng thi vương đều có thể xuất hiện cái kia đầy trời thần phật bất quá là người xâm nhập giả trang liền ngay cả dị tinh nhân cũng bắt đầu xâm lấn bọn hắn phát hiện Bọn hắn đã càng ngày càng khó đã giải lấy lý trong h hắn hữu lịch chỉ ế giới người đời này. Bọn hắn là người sở hữu lâu sở sử quốc, cổ i giải. nói chi cái kia. Chói lại. thời i ê lên, mê n chính bọn hắn tình huống thanh này vang hướng nhìn hôn tỉnh vân ẩn g trường Chớ móc lúc khó hợp bất đều mà Máy âm xem là lý á dạ ra hiệu ạ c truyền h thiên đem hắn chói ô n t lại. đem o n g t r thuyết tị thế tông môn không liên quan hướng dạ một mao tiền sự t ì n h la trưởng phòng muốn tìm cũng là dựa vào chính hắn đi tìm hiện tại hắn đến nghĩ một chút biện pháp hảo hảo dọn dẹp một chút ra hòa này đem hắn mới xây tông môn làm hỏng vậy liền để bọn hắn b ổ i một cái ra đi vừa vặn bọn họ người đều tại đến lúc đó an bài như thế nào liền nhìn giang nam vương như thế nào định đoạt chương một trăm hai mươi lăm chính là nàng chính là nàng la trưởng phòng lúc này ỉ lại đất hoang không đi thứ nhất là trình nhất phàm hai sư đồ còn bị cầm tù tại rừng đảo thứ hai thì là vì cái này vân ẩn trường giáo cái này vân ẩn trường giáo trên thân ẩn chứa cơ mật có thể nói so trình nhất phàm hai sư đồ còn muốn lớn dù sao hắn biết những cái kia ẩn thế tông môn vị trí đương nhiên hắn cũng vô cùng có khả năng biết một chút tòa thị chính không biết sự t ì n h khác kiếm gỗ đào bên trong thế mà ẩn giấu đi một viên vỡ vụn lôi thạch mạnh vỡ đây là từ tương tiểu tranh phá hủy lôi thạch về sau tòa thị chính lần thứ hai nhìn thấy loại này mạnh vỡ nếu như vân ẩn trưởng giáo không cầm kiếm gỗ đào đâm về tương tiểu tranh bí mật này người khắp thiên hạ sẽ không biết bọn hắn sẽ chỉ biết long h ổ xem quan chủ lịch đại trưởng giáo tín vật là một thanh thường thường không có gì lạ kiếm gỗ đạo điều này có ý vị gì ý vị này long h ổ xem lịch đại trưởng môn bên trong vô cùng có khả năng xuất hiện qua cùng tương t i ể u tranh nhân vật thay không bóp nát lôi thạch ý vị này cái kia xa xưa tiên nhân truyền thuyết cũng không nhất định đúng như bọn hắn trước mắt phán đoán lời nói chẳng qua là người xâm lấn giả kia chăn thả dây bò trước kia không có cơ hội không cách nào tiến vào long h ổ sơn thám thính hư thực nhưng hiện tại như thế năm thứ nhất đại học cái t r ư ở n g giáo bị tương tiểu tranh gián tại tông môn phế tích cổng đây chính là cơ hội a đây chính là điều tra những cái kia truyền thuyết cổ xưa cơ hội những cái kia chưa từng bị đăng ký qua cổ nhân những cái kia từ tiền triều bắt đầu liền bắt đầu tị thế người tu luyện linh vương ngươi tại đại tấn thời kỳ nhưng từng nghe nói có ẩn sĩ tông môn truyền thuyết ngồi tại đơn sơ dựng trong đình đài la trưởng phòng cẩn thận pha được một bình trang o n bưng lên cái b à n nhìn trước mắt giang nam vương mở miệng hỏi cái này giang nam vương dù sao cũng là từ đại tấn thời kỳ cổ nhân lại là trưởng quản giang nam thành phố phong vương hắn hẳn phải biết thứ gì đương nhiên là có b ả n vương từng tự mình đ ă n g lầm qua những tông môn kia đại phái nhưng rất đáng tiếc ẩn sĩ c h i hiển không muốn rời núi bản vương cũng không thể tránh được giang nam vương uống vào một ngụm nước t r à xuất thần nhìn xem ngoài đỉnh vân ẩn trường giáo nhẹ nhàng nói đại tấn thời kỳ liền đã có tị thế đại hiển nhưng bọn hắn không muốn rời núi hắn cũng không có biện pháp à? chẳng lẽ giang nam vương và ngươi lúc đó hiền danh chẳng lẽ cũng vô pháp mời được bọn hắn à? la trưởng phòng đem mời cái chữ này nhấn mạnh tựa hồ có ám chỉ gì khác dù sao lúc ấy đại tấn cũng chiếm cứ vân lan quốc trung nguyên khu vực phì nhiêu nhất vị trí binh cường mã tráng chẳng lẽ mời không ra không thể dùng cách khác à? cái này long h ổ sơn t r ư ở n g giáo một thân thực lực thông huyền dựa theo tòa thị chính suy đoán hắn hẳn là xuất thần nhập hóa chín chỉ kém lâm môn một cước liền trực tiếp đăng đỉnh đăng phong tạo cực mười chân tiên c h i cảnh vì sao các ngươi không mời hắn rời núi tương trợ nếu có hắn tại giang nam thành phố lúc trước cũng sẽ không chật vật như thế a giang nam vương lúc này tránh không đáp mà l à trái lại hướng la trưởng phòng hỏi đại tiểu thư một thân thực lực ma chủ chi danh vô s u ấ t k ỳ hữu các ngươi làm sao không đem nàng cũng mời qua đi cái này cái này khác biệt long h ổ sơn đạo sĩ từ tiền t r i ệ u bắt đầu liền đã tại long hồ sơn tu hành lúc trước lập quốc lúc quốc chủ liền tương tiểu tranh tiểu thư chúng ta muốn mời được đến a ta hiểu được la trưởng phòng lúc này bừng tỉnh đại ngộ những người tu luyện kia không nguyện ý rời núi chính là không nguyện ý rời núi bọn hắn không cách nào cưỡng cầu liền giống với tương tiểu tranh giang nam thành phố coi như tao ngộ thai hỏa ngập đầu dù là giang nam thành phố thật hủy diệt cho một mồi lửa cũng sẽ không có người sẽ nghĩ tới tìm tương tiểu tranh tìm kiếm trợ giúp nàng không phải người về phần những người tu luyện kia bọn hắn đều không phải vân lan quốc quốc dân trông cậy vào bọn hắn đối vân lan quốc có chỗ trợ rút khó khó khó a nghĩ tới đây la trưởng phòng trầm m ặ t lại coi như vân ẩn trưởng giáo nguyện ý cáo chi những cái kia ẩn thế tông môn phương vị nhưng này chút tu luyện đại năng nguyện ý rời núi tương trợ sao nếu như những cái kia thần tiên đại năng thật tồn tại lấy bọn hắn lâu đời thọ vận bọn hắn thật sẽ tán thành vân lan quốc sao bọn hắn sống sót hơn ngàn năm kinh l ị cái h mấy c triều đại, b ọ này hắn sẽ... Có lẽ, trong mắt bọn hắn, mắt trong bọn lần sẽ. lẽ, Có lâu một d i bế quan tu u l ệ lệnh n bên ngoài liền đã nghiêng trời đất. Người tu đạo, cần đạo tâm vững băng thế trời đất. tu tâm thiên chắc, giới đạo, đạo mà đã không hiện hình. ra ở chỉ o i n ư m u ô là quốc nạn đây là nhân loại chúng ta đối kháng dị tinh nhân nâng tất cả chi lực đều muốn thắng được tới n g ư ờ i chết ta sống chiến tranh nghĩ đến chỗ này la trưởng phòng kiên định xuống tới coi như những cái k i a thọ nguyên lâu đời hạng người đối thế tục thờ ơ nhưng đất ở xung quanh hẳn là vương thần đi cũng phải đi không được cũng phải đi thực sự không tốt la trưởng phòng len lén liếc một chút đang đứng ở bên ngoài chăm chú nhìn vân ẩ n trưởng giáo tương tiểu tranh cùng l ắ m thì liền đem sự t ì n h đẩy lên trên người nàng đi tốt cái này thi vương một thân thực lực thông thiên lại ngang ngược không nói đạo lý đến lúc đó la trưởng phòng ngược lại muốn xem xem Đến cùng n là hướng ữ n n g g ờ i kia lợi hại, vẫn là đại tiểu Cái giáo, thiên giáng, hiện tại phải cái cái tiểu tu thư một tử trưởng một tử chết, treo trên. thao tác tốt, tương tranh tại t luyện là láo lợn lấy này này vẫn càng hơn nhân cần nhân vân ẩn vương còn không như chết, đỉnh bên cần tốt, ngăn đằng ma. Chỉ ư bậc. Ác ác bộ bộ bị r ở c k h ô sợ những người tu luyện kia không khuôn Hướng phép. kia đi tu vào dạ lúc này quay đầu hình như có cảm ứng nhìn c h ầ m c h ầ m la trưởng phòng một chút nhưng trợt lại chuyển trở về cái này la trưởng phòng hiện tại liếc trùng hắn tựa hồ có chút không có hảo ý đương nhiên đây chỉ là một loại cảm giác hướng dạ lại không có t h a m dò người khác nội tâm năng lực tự nhiên n g h ĩ không ra là trưởng phòng muốn làm cái gì hiện tại hắn vẫn là phải hảo hảo trông giữ hạ vân ẩn t r ư ở n g giáo cái này vân ẩn t r ư ở n g giáo giống phong ấn giang nam vương tố viện dùng đầu đem hắn phong ấn đó căn bản không có khả năng hắn nhưng là người cũng không phải thi cũng không phải quỷ là một cái người sống sờ sờ mà lại là chuyên chế lệ quỷ cương thi người trời mới biết hắn thức tỉnh q u a đi vẫn sẽ hay không có khác cử động bởi vậy trước mắt cũng chỉ có hắn có thể coi t r ư ờ n g vân ẩn trưởng giáo ngạc thôn thiên giang nam vương căn bản lại không được a một đạo rất nhỏ âm thanh từ vân ẩn trưởng giáo trong miệng hô lên ngay sau đó hắn trong nháy mắt liền mở mắt hướng phía bốn phía nhìn lại một cái thân ảnh quen thuộc liền đứng tại dưới chân hắn bóng người mang theo kính dâm lúc này chính một mực nhìn chằm chằm hắn không nói một lời là ngươi ngươi cái này đại ma vậy mà không có bị lôi thạch cho đánh chết không có khả năng không có khả năng kia là tổ sư gia phong ấn tại kiếm gỗ đào lôi thạch người sao có thể a a a a đại ma ngươi hủy ta long hổ xem trí bảo ngươi liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển ta long hổ xem chắc chắn đem ngươi nghiền xương thành trò vinh thế không được siêu sinh giống như là nghĩ tới điều gì vân ẩn trưởng giáo đột nhiên lâm vào điên cuồng nhìn về phía tương tiểu tranh trong ánh mắt chỉ còn lại nồng đậm oán hận chính là nàng chính là nàng chương một trăm hai mươi sáu nơi này quá nguy hiểm ất mục tiên đ ộ t binh giải vân ẩn trưởng giáo là cắn hàm răng đem câu nói sau cùng nói ra khỏi miệng mà nghe được câu này một mực chú ý vân ẩn trưởng giáo tình huống giang nam vương liền cảm thấy đại sự không ổn hắn hướng về phía tương tiểu tranh vội vàng giống to đại tiểu thư đạo nhân này muốn chạy nhưng mà hắn vẫn là chậm một bước trung thiên huyết khí từ vân ẩn trưởng giáo thể nội phun ra ngoài tiếp lấy hắn lần nữa phun ra một miệng lớn tinh huyết một đạo lôi quàng bắn ra trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bỏng dáng chạy chạy la trưởng phòng cũng là một trận hoảng hốt hắn vọt ra trận mắt hốc mồm nhìn xem treo ở đ ỉ n h nghỉ mát đứng không dây thừng dây thừng tại gió nhẹ quét dưới lắc lác lác cúng rung chỉ có dưới mặt đất một vũng lớn vết máu nói trước đó vết tích hướng dạ quay đầu lạnh lùng nhìn chăm chú lên biên giới tây nam phương hướng chỉ là trong trước mắt vân ẩn trưởng giáo liền miệng lớn phun máu tươi đã thoát đi ra đất hoang bên ngoài mấy trăm dặm tựa hồ là lo lắng tương tiểu tranh sẽ đuổi theo hắn cương ép ngăn chặn thể nội nguyên bản đã tán loạn khí tức lần nữa tăng tốc như bay rời đi hướng dạ liền dùng bản thể yên lặng chú ý vân ẩn trưởng giáo rời đi hắn có thể rời đi hướng dạ còn cầu còn không được dạng này người nếu như tại đất hoang rất có thể sẽ đối những người khác tạo thành nguy hiểm rời đi cũng tốt t ỉ n h hướng dạ cần dùng nhiều thời gian chú ý hắn đợi đến vân ẩn trưởng giáo triệt để thoát ly hướng dạ bản thể phạm vi về sau hướng dạ lúc này mới xoay người hướng phía rừng đào đi đến tương tiểu tranh tương tiểu tranh tiểu thư ngài không đem hắn bắt trở lại a hắn nhưng là thế nhưng là long hổ xem quán chủ nếu để cho hắn chạy trốn tiếp xuống tiếp xuống liền phải tiếp nhận hắn vô tận đánh lén tương tiểu tranh tiểu thư lấy thực lực của ngươi ngươi tự nhiên không sợ thế nhưng là đất hoang bên trong nhìn xem tương tiểu tranh giống như là không phản ứng chút nào bỏ mặc vân ẩn trưởng giáo r ờ i đi la trưởng phòng thế nhưng là thật kinh trụ nàng thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng nàng thế mà không truy đây chính là long h ổ xem quán chủ một thân thực lực chỉ lâm nửa bước liền có thể bước vào chân tiên tri cảnh siêu cấp cao thủ đồng thời hắn còn đối đất hoang trong lòng còn có căm hận nếu để cho hắn khôi phục đến lúc đó toàn bộ đất hoang đều sẽ thậm chí vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến giang nam thành phố hướng dạ đ ạ m mạc nhìn thoáng qua la trường phòng sau đó tiếp tục hướng phía rừng đào đi đến cái này vân ẩn trưởng giáo nếu như không đến trả tốt lần sau còn muốn chạy đến hướng dạ tuyệt đối sẽ không chút khách khí thống hạ sát thủ trước đó hắn đi vào đất hoang lúc hai người bọn hắn tung tích liền có cảm giác biết chỉ là như vậy một cao thủ đi vào đất hoang để hướng dạ cảm nhận được hiếu kỳ mà thôi hiện tại hắn bản thể không biết lại khuyết trương đến bao lớn chỉ cần hắn còn dám đến hướng dạ tuyệt đối sẽ thi triển lôi đình chi kích để hắn không có lực phản kháng chút nào về phân chạy chạy liền chạy thôi hướng dạ mới sẽ không lo lắng vân ẩ n trưởng giáo có thể đối với hắn đất hoang tạo thành ảnh hưởng gì ngăn địch ở ngoài ngàn dặm hiện tại đối hướng dạ mà nói dễ dàng như lấy đồ trong túi so với một mực chú ý cái này trưởng giáo hướng dạ lúc này quan tâm hơn đào yêu yêu cũng không biết đào yêu yêu có thể hay không thích mấy cái này đạo sĩ hiện tại là thời điểm cùng đào yêu yêu tâm sự đương nhiên vẫn là phải cẩn thận tránh đi líu tinh, tinh. ngọc t r â n sư huynh người đ o á n ta tại rừng đào chỗ sâu phát hiện cái gì một long h ổ sơn đạo sĩ thừa dịp ngạc thôn thiên không tại lặng lẽ tìm tới ngay tại thanh lý cỏ dại ngọc t r â n đạo nhân mang trên mặt thần bí thần sắc ngựa khí có chút khiếp sợ nói thấy cái gì nơi này tất cả đều là cây đ à o ngoại trừ nhìn thấy cây đ à o còn có thể thấy cái gì ngọc t r â n đạo nhân lúc này mặt mũi tràn đầy mỏi m ệ n h đang có một dựng không có một dựng quê quốc đem một gốc cỏ dại n ổ tận gốc sau đó ném sang một bên hắn lau mồ hôi có chút quyện đái nói cái này r ừ n g đào khắp nơi đều là cây đào ngoại trừ cây đào vẫn là cây đào có gì đáng xem bây giờ nghĩ biện pháp thoát đi ra ngoài mới là chính sự cũng không biết mình quán chủ có hay không nhận được tin tức có thể hay không xuống núi tới bọn hắn bị vây ở chỗ này đã có gần nửa tháng hẳn là có thể để cho long h ổ sơn người nhận được tin tức mới lạ chỉ là lâu như vậy thời gian trôi qua trong rừng đào y nguyên như lúc ban đầu căn bản cũng không có bất luận kẻ nào đến cứu bọn họ liền ngay cả một mực có chút bình tĩnh trình nhất p h à m sư đồ hai ngày này trên mặt thần sắc cũng trở nên vội vàng nói cái gì giang nam thành phố dị năng cục tuyệt không v ư ơ n g tha bọn hắn để bọn hắn không cần lo lắng dị năng cục sẽ nghĩ biện pháp đem bọn hắn cứu ra ngoài a chỉ bằng dị năng cục những cái k ê u bình thường dị năng giả đoán chừng ngay cả đầu kia mỗi ngày tìm ca sấu yêu phiền phức gác giao đều đánh không lại trông cậy vào bọn hắn còn không bằng trông cậy vào đang lúc bế quan trưởng giáo bọn hắn trưởng giáo lần này bế quan chính xung kích truyền thuyết kêu bên trong chân tiên tri cảnh nếu như thành công đừng nói cái này trong rừng đào cá s â u yêu liền xem như lại đến mười 10 cái trăm cái bọn hắn trưởng môn đều cùng thái thịt trừng trị nó không phải ta tại rừng đào c h ỗ sâu thấy được một viên cây đào cái này trong rừng đào ngoại trừ cây đào chính là cỏ dại nhìn thấy cây đào có cái gì hiếm có ngươi muốn tại cái này trong rừng đào phát hiện một viên cây liễu mới kỳ quái đâu ngọc chân đạo nhân trực tiếp đánh gãy người sư lệ này thật đúng là cây đảo mỗi ngày nhìn xem cây đảo còn không có chán cái ta hiện tại phải nghĩ biện pháp rời đi rừng đảo mới là mấu chốt cho ngươi đi dò đường ngươi đi xem cây đảo đi sư đệ a sư đệ đây chính là chúng ta thật vất vả vì ngươi tranh thủ được cơ hội vì để cho ngươi có thời gian đi xác minh rừng đảo phương hướng chúng ta một đám sư huynh đệ có thể đem ngươi cái kia phần sống cho tiếp nhận đi qua muốn bị cá sấu yêu phát hiện về sau còn có cơ hội như vậy hay không đều không tốt nói không phải không phải là một viên không giống cây đảo nó phi thường phi thường lớn cây đảo kia cây đảo kia cây đảo kia thế nào â ngươi nhìn viên này cây đảo nó đồng dạng cũng rất lớn thì tính sao nó chính là một viên cây đảo mà thôi lại nói cho ngươi đi dò đường ngươi đến cùng có tìm được hay không có thể tránh thoát k ẻ bên này đã yêu đường nhỏ cây bên này yêu quái thế nhưng là thật nhiều lắm không chỉ có cái kia con cóc tinh suốt ngày hoa hoa gọi bậy làm cho bọn hắn không được sống yên ổn còn có chỉ cùng bọn hắn không xê xích bao nhiêu chuột đồng cái kia chuột đồng tựa hồ xem bọn hắn đáng thương thậm chí còn chủ động cho bọn hắn đưa tới một chút đậu p h ộ n g trái cây loại hình đồ ăn cũng không biết cái này chuột đồng từ nơi nào trộm được đồ ăn bất quá nhìn nó hai mắt tràn đầy thông minh c h i sắc rất hiển nhiên cái này chuột đồng cũng muốn thành tinh chớ nói chi là cái kia to bằng cái thất n g h ệ mỗi ngày dán tại một viên gần cao năm mươi mét cây đào bên trên chỉ cần không đi quấy nhiêu nó nó sẽ không tìm bọn hắn gây chuyện nơi này ba khắp nơi đều là yêu quái không phải yêu quái chính là lập tức sẽ biến thành yêu quái hung thú thật sự là quá nguy hiểm bọn hắn muốn nghĩ trăm phương ngàn kế rời đi chương một trăm hai mươi bảy muốn nội chiến á nô đại hùng a nơi này chính là ma chủ hoa nguyên n g ma chủ tự tay c h ấ n áp ma h u y ễ n xâm lâm địa phương ngươi thấy những cái kia cổ trùng thi h ả i rồi sao là những thứ này thi h ả i dưỡng dục ra mảnh này dường đảo cho nên địa phương này linh khí dư giả cũng chuyện đương nhiên thừa dịp bị cầm tù ở đây ngươi phải thật tốt củng cố hạ tu vi của ngươi mặc dù thực lực đã đạt tới thần hồ kỳ kỹ tám nhưng cùng những cái kia chân chính làm từng bước đến cái này tầng cấp người hoàn toàn không so được đụng phải cái kia cá sấu yêu ngươi vậy mà trực tiếp dùng thủy công ngươi là ngại sư phó cái này một thân l á o cốt đầu còn rất cứng cỏi cố ý cho vi sư gia tăng độ khó về sau cũng không nên làm như vậy chính nhất phàm đạo trưởng ngữ trọng tâm trường hướng về phía ngô đại hùng nói Cùng、cái ù n g c kia cá sấu yêu một trận chiến đã qua nửa tháng nhưng nửa tháng này thời gian mỗi khi nhớ tới ngô đại hùng lúc trước đối mặt cá sấu yêu cử động chính nhất phàm đạo trưởng liền một cỗ tích tụ chi khí bay thẳng c h á n lúc đầu cái kia cá sấu yêu cũng mạnh hơn hắn không có bao nhiêu lấy thực lực của hắn lại liên thủ với ngô đại hùng không nói triệt để đem cái kia cá sấu yêu cầm xuống cũng có thể cùng cái kia cá sấu yêu trong giao chiến chiếm thượng phong nhưng kết quả nhưng kết quả hắn cái này đ ồ nhi thật sự là chơi gần nửa đời nước còn liền thật sẽ chỉ thủy hệ dị năng không cần nghĩ ngợi chính là một kích nước khắp núi vàng hướng phía cá sấu yêu sử ra ngoài cá sấu yêu là cái gì đây chính là trong nước ba chủ cả một đời thời gian tối thiểu có hơn phân nửa thời gian sống ở trong nước ngươi trực tiếp dùng nước khắp núi vàng cũng không hoàn toàn là cho cá sấu yêu cung cấp bản thổ t á c chiến uy lực sao nay cũng tốt nguyên bản cùng cá sấu yêu đánh khó phân thắng bại trình đạo trưởng trong nháy mắt đem hắn áp chế xuống cũng không lâu lắm liền triệt để không địch lại về phần ngô đại hùng nhìn thấy sư phó thất thủ trực tiếp lăng tại đ ư ờ n g trường bị cá sâu yêu một móng luốt liền cho khét qua đi đến cùng là kinh nghiệm quá ít không hiểu linh động đồ có thần hồ kỳ kỹ tám c h i thực thật nếu gặp phải cùng hắn ngang nhau thực lực nhân vật y nguyên vẫn là khó mà ứng đối biết sư phó ngô đại hùng nghe được sư phó lại nhấc lên cái này mã sự tình đành phải túi thấp đầu xuống làm lắng nghe hình dù sao một lần kia Đích thật h là ắ n sai lầm. Nhìn thấy cá sấu sử lao đến, hắn tự nhiên quen thuộc tại nhiên lầm. lực lớn Nhìn đến, hắn quen nhất n n thấy khí thế thuộc thủy hệ rạt tự tự suất yêu uy cá rào dị ă g chỉ là cái là kia điện nhìn thấy ngô đại hùng cũng không phản bác làm nhu thuận trạng cẩn thận nghe chính nhất p h à m đạo trưởng trong lúc nhất thời trong lòng tích tụ chi khí cũng tan ra không ít nô đại hùng vẫn là đến luyện không luyện không ra gì mặc dù nô đại hùng đã tại giang nam thành phố có đỉnh tiêm chi tư một thân tu vi cũng chen vào đỉnh tiêm cao thủ liệt kê nhưng là cũng chính vì vậy hắn vẫn là cần tôi luyện mỗi cái thiên tài không chỉ có là thiên phú dị lâm hạng người nhưng tương tự cũng là khắc khổ tu học chi tài nô đại hùng nhất định phải hảo hảo luyện thừa dịp bây giờ bị cầm tù tại cái này trong rừng đảo hắn hiện tại cũng có thời gian chính là phù hợp cơ hội đỗ nhi đến vi sư lại cùng ngươi tỉ thí một chút ngươi cần phải nhìn thật thật cây đào kia thật thành tinh ngươi cũng không nên lừa gạt sư huynh của ngươi trong rừng đào một chàng thốt lên trong nháy mắt liền truyền ra ngay sau đó giống như là phản ứng qua thanh âm bên trong lại t h ấ p xuống sư phó cây đào cũng có thể thành tinh sao nghe được nơi xa truyền đến thanh âm ngô đại hùng theo tiếng nhìn một cái sau đó quay đầu nhìn xem trình nhất phạm kỳ quay nói hắn nhưng là lần đầu nghe được cây đào thành tinh sự t ì n h nghe cái kia ngọc chân đạo nhân lời nói ra tựa hồ bọn hắn mảnh này trong rừng đảo có cây đào thành tinh cây đào thành tinh sẽ như thế nào cũng sẽ cùng ngạc thôn thiên trở thành một phương đánh yêu quay a hô trình nhất phạm đạo trưởng lúc này trùng điệp thở ra một hơi ngay sau đó trong mắt tinh mang lóe lên căn bản cũng không quản ngô đại hùng trong nháy mắt liền hướng phía ngọc chân đạo nhân vị trí vào tới tốc độ này coi như ngô đại hùng cũng khó nhìn theo bóng lưng sư phó lúc nào lợi hại như vậy hắn không phải giống như ta cũng là thần hồ kỳ kỹ tám a lắc đầu ngô đại hùng đứng lên ngay sau đó cũng đi theo trình nhất phàm vào tới hắn cũng phải nghe một chút cây đào này thành tinh sẽ là một phen cái gì bộ dáng a trình đạo trưởng sao ngươi lại tới đây ngươi không phải đang cùng ngươi đồ nhi tu tập a chúng ta long hổ sơn một đám đạo sĩ coi như toàn trông cậy vào các ngươi hai sư đồ mang bọn ta thoát ly cái này b ể khổ nơi nào cây đào thành tinh có phải hay không liền mảnh này trong rừng đào ở đâu trình đạo trưởng trực tiếp đánh gãy ngọc chân đạo nhân ngữ khí r ồ n dập hỏi gần nhất dị năng cục không biết từ nơi nào được đến một nhóm tốt nhất gỗ đào mà lại gỗ đào bên trong ẩn chứa chân lôi chi khí hoàn toàn chính là hàng thật giá thật xét đánh một cũng chính là la trưởng phòng lấy cái kia xét đánh một làm mồi nhử thúc đẩy hắn gánh chịu cái này thần uy thuộc cấp tổ kiến công việc thần uy quan không phải không đối kiếm gỗ đào không động tâm chỉ là bình thường kiếm gỗ đào còn không bằng bội kiếm của mình khiến cho thoải mái dễ chịu nếu như là chân chính xét đánh mục đừng nói là hắn thần uy quan cái khác trong đạo quán bế tử quan lao đầu tất cả đều sẽ cả kinh đánh vỡ sân môn trực tiếp xuất quan phải biết hiện tại đã tổn chân chính từ xét đánh mục chế tạo kiếm gỗ đào cũng chỉ có long hồ sơn quán chủ chỗ đ e o t r ư ở n g giáo tín vật cái khác đã sớm tan biến tại thế gian trường hà bên trong nếu có thành tinh cây đảo xuất hiện đây cũng là mang ý nghĩa đừng nói ngọc chân đạo nhân phía sau là long hồ sơn coi như ngọc chân đạo nhân phía sau quán chủ đích thân tới vì viên này thành tinh cây đảo chính nhất phảng cũng muốn giành giật một hồi thành tinh cây đảo cái kia la trưởng phòng không phải là từ cái này trong rừng đảo đạt được gỗ đ à o a trước đó hắn coi là đây bất quá là bình thường rừng đảo căn bản liền sẽ không suy nghĩ có thể hay không xuất hiện chân chính đ à o tinh nhưng nghe được ngọc chân đạo nhân vừa nhắc tới trinh nhất phàm trong nháy mắt liền hiểu rõ tới la trưởng phòng xét đánh m g ụ c nhất định là xuất từ mảnh này d ừ n g đảo cũng chính là cái kia ma chủ thôn vệ cái kia ma h u y ễ n xâm lâm mới có thể dựng dục ra một viên chân chính cây đảo trinh đạo t r ư ở n g ngươi thật đúng là nói đùa nơi này khắp nơi đều có bình thường cây đảo nơi nào có cây đảo thành tinh ta nói là nói cái kia chuột thành tinh không phải cây đảo trinh đạo trường ngươi hẳn là nghe lầm mới là ngọc t r â n đạo nhân rất nhanh liền phản ứng lại tiếp lấy vội vàng giải thích nói nói đùa nơi này chỗ giang nam thành phố thật muốn có một viên cây đào thành tinh sẽ không bị giang nam thành phố những cái kia đạo quán toàn chia cắt mới là lạ sư phụ hắn lại không tại bọn hắn lại không phải giang nam thành phố bản thổ đạo sĩ bởi vậy tuyệt không thể để cây đào tình huống toát ra đi đây chính là một viên chân chính đào thụ tinh à, nghe hắn sư đ ệ nói cây đào kia thân cao hơn mười t r ư ợ n g cũng có vô số hoa đào vờn quanh trong đó đây cũng không phải là cây đảo kia thành tinh bộ g á n g a đừng nói là xét đánh m ộ c chính là trên người nó bình thường một khối đầu gỗ cũng so với bình thường xét đánh m ộ c càng thêm hữu dụng nếu như cơ duyên xảo hợp có xét hạ xuống chương một trăm hai mươi tám tốt một chiêu hóa t h ủ thành bạn làm hướng dạ mang theo ngạc thôn thiên đi vào rừng đảo lúc phát hiện long hổ người xem người chính vây quanh trình nhất phàm hai sư đ ổ cãi lộn chỉ gặp cái kia ngọc chân đạo nhân mặt đỏ lên âm thanh tê kiệt lực giống to bần đạo đều đã nói sư đệ ta gặp được một con chuột tinh ta cảm thấy cảm thấy kinh dị lúc này mới lớn tiếng kinh hô tuyệt không phải kia cái gì cây đào thành tinh mảnh này r ừ n g đạo khắp nơi đều là cây đào ngươi nhìn một cái cái nào gốc cây thành tinh mà chính đạo trưởng cũng không ngừng cho chỉ là lạnh lùng nói ra bần đạo một thân tu vi đã là nửa bước chân tiên cảnh giới chẳng lẽ chuột cây đào còn không phân rõ à? ta nghe được chính là cây đào thành tinh thân uy quan đối đãi các ngươi những thứ này lòng hồ sơn đám người cũng coi là không tệ vì sao có cái kia đảo thụ tinh tin tức chính là không chịu cáo chi không có không có t u y ệ t không phải cây đ ả o kia tốt à các ngươi những thứ này lỗ mùi châu bản đại gia nhất thời bán hội không tại các ngươi từng cái tất cả đều lười biếng xem ra các ngươi vẫn là không có bị thu thập đủ a tới tới tới các ngươi những thứ này lòng hồ xem các đạo sĩ r a trước đó bản đại gia thế nhưng là bị các ngươi quán chủ thu thập thảm rồi đã các ngươi quán chủ chạy vậy ta liền từ trên thân các ngươi lấy chút lợi tức trở về nhìn thấy l o n g hổ xem một đám đạo sĩ tất cả đều chạy ra ngạc thôn thiên trong nháy mắt lửa liền ứa ra trước đó bị sư phụ của bọn hắn tốt một trận thu thập làm sao cũng muốn từ những thứ này l o n g hổ xem đạo sĩ trên thân tìm về điểm mặt m ũ i ngay sau đó ngạc thôn thiên hét lớn một tiếng giống như đất bằng kinh lôi hướng về phía l o n g hổ sơn đạo sĩ liền vào tới To lớn ca xấu đầu thỉnh thoảng phát ra trận trận quái khiếu như muốn đem bọn hắn tất cả đều nuốt cái cái gì quan chủ đã tới nghe được ngạc thôn thiên gầm thét nguyên bản ngọc chân đạo nhân co cẳng liền muốn chạy nhưng nghe đến ngạc thôn thiên nói lời về sau một chút kinh sợ dưới chân bộ p h á p mọc dễ rốt cuộc bước bất động một bước long hồ xem q u á n chủ tới cái kia ngay tại s u n g kích chân tiên c h i cảnh q u á n chủ ra rồi chỉ là ra vì sao không tới tìm bọn hắn ra vì cái gì không đến cứu bọn hắn nghe cái kia ngạc thôn thiên ngữ khí cái kia đại yêu hoàn toàn không phải quán chủ c h i địch cái kia vì sao tới tìm hắn nhóm chính là cái này cá sâu yêu mà không phải quán chủ trâm đã ta có lời muốn nói mắt thấy ngạc thôn thiên càng ngày càng gần ngọc chân đạo nhân không khỏi một trận giống to hắn muốn làm rõ tình huống hắn muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra người có lời gì nói bản đại gia tâm tình chính không tốt đâu có chuyện mau nói có dám mau thả theo ngọc t r â n đạo nhân giống to một tiếng ngạc thôn thiên đúng như hắn đáp ứng đứng ở bên cạnh hắn túi l â u xuống trứng mắt dựng thẳng đồng lạnh lùng nhìn xem hắn trong mắt đều là vẻ không kiên nhẫn a a ta nói là chúng ta quán chủ thật đi tới nơi đây chúng ta quán chủ người đâu nhìn xem đứng ở trước mặt hắn cá sấu yêu thân cao một trượng giống như thiết tháp bản cách rất gần càng là một cỗ huyết sát chi khí trực diện nên đón mà bị cái này một kích ngọc t r â n đạo nhân cũng không dám lại lớn tiếng gầm thét chỉ là nhỏ giọng hỏi dù sao lấy trước mắt hắn thực lực thật đúng là không đủ cái này cá sấu yêu nhìn địa thế còn mạnh hơn người muốn nhận rõ ràng hình thức h ừ các ngươi quán chủ vừa đến đã hủy chúng ta t ô n g môn đánh tiếp đả thương giang nam vương sau đó cũng đem bản đại gia đánh một trận sau đó thì sao nghe được quán chủ như thế thần uy ngọc chân đạo nhân trong lòng vui mừng quả nhiên là bọn hắn quán chủ chẳng cái này cá sấu yêu như chẳng gà sau đó sau đó các ngươi cái kia đầu h ó c bị cửa kẹp quán chủ không biết tự lượng sức mình đi tìm đại tiểu thư phiến phức c h ậ c c h ậ c đại tiểu thư còn không có xuất thủ đâu các ngươi cái kia quán chủ mình liền hôn mê bất tỉnh giống giống ngươi đoán xem là thế nào choáng bị mình kiếm gỗ đ ả o cho chân choáng cái kia kiếm gỗ đ ả o nát t r ù n g thiên lôi quăng từ cái kia kiếm gỗ đ ả o bên trong chạy ra đại tiểu thư không có việc gì các ngươi quán chủ mình trước hết hôn mê bất tỉnh chỉ tiếc vẫn là để hắn chạy ngươi nói một chút các ngươi quan chủ có phải hay không đầu vóc bị cửa kẹp năm nay ta liền chỉ vào cái chuyện cười này vui vẻ nói hưng khởi ngạc thôn thiên nhịn không được khoa tay mua chân to lớn cá sấu miệng thỉnh thoảng phát ra rắc rắc tiếng vang xem ra ra tình huống này về sau để nó tâm tình cực kỳ tốt mà ngọc chân đạo nhân thì là một trận hoảng hốt quan chủ chủ động tìm cái kia thi vương phiến phức không có chiếm được tiện nghi ngược lại bảo vật chân phái kiếm gô đảo nát tin tức này đối với hắn mà nói không thua gì một cái kinh lôi q u á n chủ không phải cái kia thi vương đối thủ liền ngay cả mang theo người kiếm gô đào c ũ n g nát phải làm sao mới ổn đây phải làm sao mới ổn đây không đứng ở trong lòng tiêu hóa lấy tin tức này mặc dù tin tức này cực kỳ quái dị nhưng nhìn xem ngạc thôn thiên gật gù đắc ý bộ dáng nhìn xem ngạc thôn thiên đi theo phía sau cái kia thi vương thân ảnh cái này thi vương thậm chí ngay cả quán chủ cũng áp chế không nổi làm sao bây giờ làm sao bây giờ hắn còn trông cậy vào quán chủ đến sau đó đem bọn hắn giải cứu ra đi thuận tiện đem cái kia đào thụ tinh đúng còn có đào thụ tinh hiện tại quán chủ thụ thương nghiêm trọng nghĩ đến thời gian ngắn không cách nào cho bọn hắn cung cấp trợ giúp đồng thời c h ấ n phái trí bảo cũng bị hủy như vậy hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào hắn chỉ là ngắn ngủi trong n g a y mắt ngọc chân đạo nhân giống như bị tái tạo tâm hắn nghĩ như điện tại ngắn ngủi mấy hơi ở giữa liền làm xong quyết định đã thực lực mạnh nhất quán chủ không phải là đối thủ đã bảo vật c h ấ n phái đã bị hủy như vậy tiếp xuống liền từ hắn đăng đỉnh long h ổ xem quán chủ c h i vị từ hắn tới làm tiếp xuống định đ o ạ n cái kêu bảo vật c h ấ n phái tại vân ẩn trưởng giáo trong tay bị hủy bất luận kết quả vân ẩn trưởng giáo cũng vô pháp lại đảm đường cái kia quán chủ c h i vị đồng thời liếc một cái ngạc thôn thiên sau lương đạo nhân ảnh kia ngay sau đó ngọc chân đạo trưởng hướng phía trước hướng phía ngạc thôn thiên tới gần một bước khả năng này là một cái hiểu lầm giống như là đột nhiên trở thành một nhà trường ngọc chân đạo trưởng đứng dậy trong mắt của hắn sợ hai biến mất không thấy gì nữa lạnh nhạt nhìn xem ngạc t h ô n thiên một c ỗ trùng thiên khí thế từ hắn trên người tràn ngập ra ta long hổ sơn đạo sĩ thụ ma chủ mời tiến vào cái này r ừ n g đào du ngoạn cũng coi là ma chủ có hảo ý chỉ tiếc vân ẩn trưởng lão không phân phải trái nghĩ lầm ma chủ đem chúng ta đám người cầm nã không phân tốt xấu liền giết vào ma chủ đất hoang hắn trọng thương giang nam vương lại đả thương ngạc huynh thậm chí còn muốn chấn áp ma chủ rơi vào cái kiếm hủy người tổn thương hạ tràng chính là trừng phạt đúng tội bần đạo ngọc t r â n đạo nhân thay vân ẩn trưởng lão cho chư vị bồi tội là bần đạo cân nhắc không chu toàn toàn dẫn xuất này thiên đại hiểu lầm còn xin ma chủ ngạc huynh có thể nhiều hơn đ à m đương nói xong ngọc t r â n đạo nhân liền hướng về phía ngạc thôn thiên thoải mái làm cái vai trào ngay sau đó hắn lại hướng phía tương tiểu tranh phương vị lần nữa hành đại lễ mà một bên trình nhất phàm sư đồ cùng với khác đạo sĩ cùng ngạc thôn thiên trận mắt hốt mồm chương một trăm hai mươi chín rừng hoa đào bên trong có đào tiên hướng dạ o phản ứng ngược lại là không có đám người lớn như vậy hắn chỉ là nhìn thật sâu một chút ngọc chân đạo nhân tiếp lấy sông ngạc thôn thiên phất phất tay liền hướng phía rừng đào chỗ sâu đi đến những người này bất quá hắn chộp tới làm bạn đào yêu yêu đạo sĩ chỉ cần không đối đào yêu yêu sinh ra dị tâm cử động của bọn hắn không có quan hệ gì với hướng d ạ n mà ngạc thôn thiên nhìn thấy tương tiểu tranh rời đi một chút liền thanh t ỉ n h lại trước mắt ngọc này chân đạo người cử động để nó hơi có chút khó mà đón trước cái kia ngọc chân đạo nhân kiểu nói này tiếp lấy lại chủ động tạ lỗi nó cũng không còn cách nào tìm những thứ này đạo nhân phiên phước hiện tại đại tiểu thư lại gấp rời đi bất đắc dĩ ngạc thôn thiên đành phải cưỡng chế tìm những thứ này đạo nhân hòa khí sau đó t u é t ra huyết b u ồ n đại khẩu nói được rồi đi đã ngọc chân lỗ mũi c h â u ngươi chủ động xin lỗi bản đại gia cũng không phải cái kia bụng dạ hẹp hỏi người chuyện này cứ như vậy qua bất quá các ngươi thật cho là liền có thể rời đi t r e o chọc bản đại gia sự tình ta có thể không ngại nhưng là các ngươi t r e o chọc đại tiểu thư liền làm tốt đợi ở chỗ này cả đời chuẩn bị đi ngươi cho rằng đại tiểu thư đem các ngươi bắt tới là vì cái gì tới tới tới bản đại gia mang các ngươi gặp mảnh này dừng đ à o chủ nhân chân chính tất cả đều cho ta đi theo nói xong ngạc thôn thiên một cái vượt qua theo sát lấy tương tiểu tranh sau l ư n g đổi tới hiện tại nhân viên đã đủ đồng thời đất hoang bên trên việc vặt vánh cũng là thời điểm dẫn bọn hắn gặp đào yêu yêu ngọc trân đạo nhân lúc này trong lòng r u lên nhìn xem ngạc thôn thiên rời đi bộ pháp cũng tranh thủ thời gian đi theo đồng thời hắn một thanh nắm chặt hướng hắn cáo chi đ ả o thụ tinh tin tức sư đệ thấp giọng hỏi ngươi nhìn phương hướng này có phải hay không cái kia đ ả o thụ tinh phương hướng cái kia sư đệ lúc này đang bị ngọc trân đạo nhân một phen cho c h ấ n như lọt vào trong sương mù hiện tại lại nghe được hắn hỏi thăm không cần nghĩ ngợi liền mở miệng nói ra là cái hướng kia mà chính nhất phàm đạo trưởng nghe được ngạc thôn thiên về sau trong mắt tinh mang l ó e lên hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua ngọc chân đạo nhân hiện lên một kia không h i ể u thần sắc tiếp lấy một cái nhấc lên ngô đại hùng cũng bước nhanh đi theo cái này rừng đào chân chính chủ nhân chẳng lẽ cái kia đào thụ tinh nếu thật là cái kia đào thụ tinh trong lòng có rất nhiều ý nghĩ nhưng trình nhất p h ạ m vẫn là bình tĩnh lại đến cùng là cái gì chờ gặp được lại tính toán sau hướng dạ mặc kệ sau lưng chúng đạo sĩ ý nghĩ trực tiếp liền hướng đào yêu yêu vị trí đi tới nguyên bản rừng đào bên ngoài chỉ có ngẫu nhiên mấy k h o ả cây đảo có mấy chục mét độ cao theo rừng đảo xâm nhập đập vào mắt thấy cây đảo cũng càng thêm khổng lồ càng đến gần đảo yêu yêu vị trí nơi này cây đảo cũng liền càng phát ra dáng dấp cao lớn các loại mấy chục mét độ cao cây đảo khắp nơi đều có khéo tàn hoa đảo đem cái này một mảnh rừng đảo trải đầy đất đều là hoa đảo cái kia thấm người mùi thơm ngát lưu chuyển khắp toàn bộ rừng đảo theo đám người tiếp tục tới gần tầm mắt bên trong một viên tre trời cây đảo rất nhanh liền hiện ra giống như hạc giữa bể gà khổng lồ nhánh đào làm xuyên thẳng chân trời trên nhánh cây mỗi một khoả đoá hoa đều thịnh phong ra hoa đào diễm lệ đẹp không sao tả xiết cũng chính là vào lúc này nguyên bản tán loạn trên mặt đất cánh hoa đ ỗ n g nhiên bắt đầu chuyển động vô tận cánh hoa nhao nhao bị tụ tập bọn chúng giống như là bị có người điều khiển hợp thành một đạo kình thiên luyện chuyển bóng người bóng người chiều cao hơn một mươi triệu trong lúc giơ tay nhấc chân có một cô lớn lao huy thế cánh hoa bóng người hướng phía đám người bay thẳng mà đến tại làm long h ổ sơn đám người cùng chính nhất phàm sư phó h o à n g hốt thời điểm cánh hoa bóng người trợn tản g ra hóa thành mạn thiên hoa vũ nhao nhao bay xuống tại đám người trên đầu vô tận cánh hoa từ trên bầu trời rơi xuống chỉ chốc lát mọi người đều bị những thứ này hoa đào bao trùm trực tiếp biến thành hoa đào chi linh thật thật sự là đào thụ tinh ngọc t r â n đạo nhân trận m ắ t hốc mồm nhìn xem đã không xa khoảng cách to lớn cây đào nhìn xem đầy trời tản mát thiên hoa hắn biết trong ngộng tưởng tượng đã trở thành sự thật không cái này so trong ngộng tưởng tượng còn muốn càng thêm khoa trương đây cũng không phải là phổ thông đào t h ụ tinh long h ổ sơn trong tàng thư các trước đó tồn lưu kiếm gỗ đào đều có lai lịch nhưng mỗi một chuôi kiếm gỗ đào chỗ thu thập chế biến gỗ đào tuyệt không phải có trước mắt viên này cây đào linh khí sung mãn đây quả thật là một viên cây đào sao vẫn là trong đầu có vô số ý nghĩ hiện lên nhưng ngọc chân đạo nhân vẫn là ép xuống hiện tại hắn biết thuộc về hắn thời đại chân chính tiến đến l o n g hổ xem tân nhiệm quán chủ chứ hắn ra không còn có thể là ai khác vân ẩn sư tôn ngài tuân theo tị thế nguyên tắc để l o n g hổ người xem sư đệ ngày qua ngày năm qua năm đợi tại đỉnh núi lịch luyện không tham dự thế t ụ thế nhưng là chúng ta chỗ nào có thể rời đi thế tục h ú n g ta không phải những cái kia chân chính tu luyện tông môn hàng yêu trừ ma vốn là ta l o n g hổ xem lập giáo căn bản chỉ có xuất thế chúng ta tài năng phát hiện thế gian này khác biệt chỉ có xuất thế chúng ta mới có biện pháp vì long hổ xem đoạt được tương lai cái kia một k i a sinh cơ yên lặng lẩm bẩm cái gì tiếp lấy ngọc chân đạo nhân mạnh mẽ n g n g đầu chăm chú nhìn cây đ à o kia trong mắt đều là lửa nóng mà một bên trình nhất phàm đạo t r ư ở n g lúc này càng là không chịu nổi hãn trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm viên kia khổng lồ cây đ à o trong miệng thỉnh thoảng nhắc tới ta thần uy quan sẽ rất hưng thịnh ta thần uy quan sẽ rất hưng thịnh cũng chỉ có ngô đại hùng không hiểu thấu nhìn xem đám người hoàn toàn không nghĩ ra chỉ là một viên tương đối lớn cây đảo mà thôi về phần để sư phó thất thối như vậy a khi mọi người lần nữa tới gần trực tiếp đến viên này cây đảo dưới cây về sau lại có vô số cánh hoa tụ tập sau đó những cái kia cánh hoa biến thành một đầu một đầu giống như như dây lụa dài k h ă n bắt đầu vây quanh hướng dạ bay múa hướng dạ đi hướng trước t ù y ý những cái kia cánh hoa vờn quanh quanh thân đây là đào yêu yêu tại hoan nghênh h n đến hắn không thể ngăn cản nữ nhi phen này h ả o ý ngươi nhìn ta mang cho ngươi tới thật là nhiều đạo sĩ ngươi nhìn một cái ánh mắt của bọn hắn n g ũ m nước đều phải để lại ra ta nói qua đào yêu yêu khẳng định sẽ có rất nhiều người thích về sau bọn hắn sẽ nương theo ngươi cả một đời ngươi nói không vậy trong lòng đất một cố ý thức tán phát ra hướng dạ nhẹ nhàng vuốt ve đào yêu yêu thân cây cương triều nói chỉ cần đào yêu yêu ở chỗ này hướng dạ tin tưởng những đạo sĩ này tuyệt đối sẽ không rời đi có lẽ những đạo sĩ này đối đào yêu yêu sẽ có dị tâm nhưng là chỉ cần bọn hắn còn tại bản thể của hắn phía trên hướng dạ liền có biện pháp để bọn hắn trung thực xuống tới về phần cái khác chỉ cần đào yêu yêu vui vẻ hướng dạ có thể hoàn toàn không để ý tới đào yêu yêu là nữ nhi của hắn chỉ cần có thể để nữ nhi cao hứng cùng lắm thì hắn liền vất vả một điểm hướng dạ thích thú ha phụ thân ngươi xem bọn hắn xem ta ánh mắt nha trong mắt đều muốn trừng ra ngoài nha thật thật là khó n h ì n ta ơn phụ thân ta cũng có người làm bạn á ao t á o thanh âm thỉnh thoảng truyền khắp toàn bộ rừng đảo lúc này toàn bộ rừng đảo đã biến thành một tòa chân chính biển hoa vô số cánh hoa từ trong rừng đảo bay xuống đào yêu yêu ngay tại hướng phụ thân của nàng truyền đạt một cỗ tên là vui vẻ tình cảm chương một trăm ba mươi thử vi thiên cung sư minh tuyệt đối không thể a ngươi làm như vậy không khác khi sư diệt tổ ta long h ổ xem từ long h ổ sơn bên trên lập phái đã có ngàn năm hiện tại để chúng ta trực tiếp ngồi tại cái này đại ma bên người sư minh người cần phải thận trọng a một đám long h ổ sơn đạo sĩ nghe được ngọc t r â n đạo nhân dự định từng cái kinh h ạ i không thôi ngọc t r â n sư huynh không chỉ có dự định tại cái này đào lâm trung lập phái còn dự định đem cái kia long h ổ sơn còn còn sót lại đệ tử tất cả đều gọi đến cái này chẳng phải là trực tiếp từ bỏ long h ổ sơn rồi sao bọn hắn long h ổ xem chính là lấy long h ổ sơn mệnh danh làm như vậy không thua gì mưu phản long h ổ xem nếu để cho lịch đại tổ sư biết được đoán chừng sẽ trực tiếp từ vách quan tài bên trong nhảy ra trực tiếp thu cái này kẻ chẳng ra gì khi sư diệt tổ h ừ ngọc chân đạo nhân nhìn xem một đám sư huynh đệ đến cùng là ở trên núi tu luyện quá lâu cả đám đều tu thành du m ộ t đầu nếu như không đem long hổ xem đem đến nơi này đến vượt lên trước chiếm cứ cái địa phương này chẳng lẽ để thần uy quan cái kia hai sư đ ổ cho đoạt trước ca từ khi ngày đó từ trong rừng đào ra ngọc chân đạo nhân liền ám đạo không tốt hắn không nghĩ tới cái kia ma chủ vậy mà trực tiếp liền mang theo bọn hắn tiến vào rừng đào chỗ sâu không chỉ có dẫn bọn hắn tiến vào rừng đào c h ỗ sâu, còn để bọn hắn tận mắt thấy cây đào kia thần dị. Nếu như chỉ là bọn hắn long hổ người xem người biết được còn tốt, bọn hắn hoàn toàn có thể chậm rãi kinh doanh. nhưng cũng tiết ra, một lần kia tiến vào, còn có trình nhất p h ạ m hai sư đồ. cái kia trình nhất p h ạ m đạo trưởng nói thế nào. Hắn nói thần uy quan dù sao liền hai người bọn họ sư đồ hai người, ở đâu đều là thành lập đạo quán, không bằng ngay tại cái này rừng liêu trực tiếp tái khởi một tòa liền tốt. Hắn có chủ ý gì đây chính là tư mã chiêu chi mưu trí người đều biết không phải liền là nghĩ càng tới gần rừng đảo a hắn thần uy quan có thể bỏ được bọn hắn long hổ xem liền không bỏ được tốt tốt tốt b ầ n đạo cũng rõ ràng để long hổ sơn các sư đệ xuống núi vẫn là không thực tế nhưng là ngọc chân đạo nhân chừng trong mắt nhìn xem các sư huynh đệ mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhưng là cái này một viên tây đảo chúng ta tình thế bắt buộc cái kia trình nhất phàm đạo trưởng đã tại rừng đảo dựng lên đạo quán đồng thời vượt lên trước chiếm cứ tiên cơ chư vị sư đệ các ngươi có biện pháp tốt hơn sao đây chính là một viên chân chính đ ả o thụ tinh không kia là một viên bản đ ả o c h i linh là t h i ê n cung bản đ ả o viên rơi vào thế gian đ ả o linh nếu như chúng ta không nghĩ trăm phương ngàn kế lưu tại nơi này chẳng lẽ để cái này tốt đẹp cơ duyên toàn đưa cho cái kia thần ủy quan sao các ngươi nói có phải hay không cái này lý thế nhưng là thế nhưng là nếu để cho trưởng giáo biết sư tôn đã không phải là trưởng giáo Hiểu chưa? sư tôn đem đại biểu trưởng giáo tín vật kiếm gỗ đào tiêu hủy coi như chúng ta những đệ tử này không tốt lẫn vào nhưng là xem bên trong trường lão cung phụng tất cả đều sẽ đi tìm sư tôn phiên phước bần đạo vì cái gì chịu nhục chủ động hướng cái kia ma chủ lấy l ò n g chẳng lẽ các ngươi những sư đệ này vẫn không rõ sư huynh dụng tâm lương khổ sao chỉ cần chúng ta sư huynh đệ coi như cái kia trình đạo trưởng thực lực viễn siêu chúng ta chúng ta đồng dạng cũng có thể tại mảnh này dừng đào chiếm cứ một chỗ cắm rủi chỉ cần chúng ta ở chỗ này cái kia bàn đảo chi linh liền sẽ cho chúng ta một cơ duyên to lớn đến lúc đó mặc kệ là kiếm gỗ đảo vẫn là cái kia kết xuất bàn đảo quả chúng ta tất cả đều mớn tuyệt không thể để thần uy quan cho đoạn trước thế nhưng là thế nhưng là những cái kia trong quán trưởng lao nếu như biết chúng ta chúng ta tại cái này dừng đảo xây xem c h ế t để tiến vào cái này quần q u ầ n hông trần không có thế nhưng là chư vị sư đệ từ giờ trở đi ta chính là long h ổ xem tân nhiệm t r ư ở n g giáo không vào hồng trần cái nào đắc đạo quả la trưởng phòng bần đạo dự định ngay tại đất hoang bên trong thành lập mới đạo quán ngươi nhìn ý như thế nào trình đạo trưởng là khi tiến vào rừng đảo sau nhìn thấy la trưởng phòng chỉ là lúc này la trưởng phòng nói tương tiểu tranh đã đáp ứng thả hắn hai trở về trình đạo trưởng cũng không muốn trở về nói đùa cái gì hai người bọn họ muốn đi còn muốn hay không viên kêu bản đảo chi linh nếu như trước đó hắn không biết đảo yêu yêu tình huống còn tốt nhưng bây giờ hắn biết viên này cây đảo đã thành tinh loại thời điểm này hắn nơi nào sẽ tùy tiện rời đi thiên địa này ở giữa đều có định số bần đạo nếu như không thâm nhập cái này dừng đảo cũng sẽ không biết được cái này dừng đảo tình huống không biết được cái này dừng đảo tình huống này cũng sẽ không tại mảnh này phúc địa bên trên lưu lại là trưởng phòng ngươi lửa bần đạo thật đáng a cái k i a một đoạn gỗ đảo lấy từ ở mảnh này dừng đảo lấy từ ở viên kia đảo tinh bản thể đặt vào như thế năm thứ nhất đại học tòa kim sơn trình đạo trưởng hiện tại sao lại bỏ qua khi biết khối này thổ địa tình huống về sau đối với la trưởng phòng hành vi trong nháy mắt liền cảm thấy bất mãn lúc trước nếu không phải la trưởng phòng cầm thôi thôi thôi cái kia đã là chuyện đã qua hiện tại cơ duyên đang ở trước mắt vô luận như thế nào hắn cũng phải đem cơ duyên một mực cầm vào tay trình đạo trưởng người thế nhưng là người thế nhưng là đồng ý cái kia mắt thấy ở đây la trưởng phòng cũng không thể không nổi lên một nụ cười khổ lúc trước tòa thị chính hạ quyết định này lúc hắn đã cảm thấy không ổn chỗ không ổn ở chỗ tương tiểu tranh lấy nàng tính tình ai biết nàng sẽ làm ra sự tình gì ra cái kia r ừ n g đào chỗ sâu bí mật đã bị những người này biết được có khối bảo điệu này những người tu luyện này sẽ còn vì dị năng cục xử lý những thứ này thế tục sao trước mắt bọn hắn nghề trọng nhất trình đạo trường đã nhận lấy ảnh hưởng yên tâm la trưởng phòng cái kia thần uy thuộc cấp bần đạo vẫn là tiếp tục trước đó b ầ n đạo còn cảm thấy cái kia thiên đình kế hoạch có chút quá cho đùa bất quá dưới mắt có chân chính bản đảo chi linh xuất hiện chúng ta hoàn toàn có thể mượn cơ hội lần này hướng thế nhân viên dương thiên đình thần uy b ầ n đạo sẽ ở mảnh này trong rừng đ ạ o chế tạo ra một cái chân chính thiên đình đem thần uy quan đem đến mảnh này dừng đ ạ o cũng sẽ không ảnh hưởng kế hoạch tiếp theo tương phản mượn nhờ cái này dừng đảo chi địa bọn hắn có thể tốt hơn phổ biến cái này kế hoạch mới lạ à Bàn đào tiên trúng tiên, đảo quả, pháp những thứ này bọn hắn hết thể có thể ở trên vùng đất này thực hiện chính nhất phạm đã biết trên vùng đất này yêu quái đông đảo thu phục trên vùng đất này yêu quái đặt vào tiên tịch nhưng so sánh hướng những cái kia dị năng giả muốn tốt giải thích nhiều về phần những cái kia yêu quái cái kia viễn cổ trong thần thoại không có tiên tịch đều là yêu quái có tiên tịch nhưng tất cả đều là thần tiên thu phục yêu quái không thích hợp hơn sao chỉ có ở trên vùng đất này chân chính thiên đ ỉ n h tài năng thực hiện chỉ có ở trên vùng đất này mới có cơ hội hướng thế nhân cáo chi nơi này đã là tiên đ ỉ n h linh khí dư dả tiên nhân rất nhiều liền ngay cả phía tây bên kia rừng liễu bên trong đại đức cao tăng tề tụ nơi này mới thật sự là thiên đ ỉ n h sinh ra chi đ ị a bần đạo đối với mới đạo quán danh tự đã nghĩ kỹ